Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện xuyên thành niên đại văn trung học bá muội muội. Chuyện audio được chia sẻ ở Cô Úc Đọc .com. 55, Cố Vân Khê không tỏ ý kiến, duỗi tay lôi kéo Cố Hải chiều liền đi. Mạc lão đại nhìn bọn họ bóng dáng, ánh mắt biến hóa, khó lường. Cố ra nhỏ nhất Hải từ trên người rốt cuộc có cái gì đặc thù. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, này tiểu cô nương cho hắn cảm giác chính là nguy hiểm. Nhưng mà kệ hắn nghĩ như thế nào, đều ảnh hưởng không đến Cố Vân Khê. Đối mặt tiến đến điều tra phá án nhân viên, Cố Vân Thải có chút khẩn trương, nhưng ở nhà người Trấn An tiếp theo năm một nói ra chân tướng. Đi ở trên đường bị tập kích, bị rót mê rực, bị bắt cóc, đây đều là sự thật. Đến nỗi vì cái gì muốn đem nàng mang đi ra ngoài. Kiên nàng cũng không biết, phá án nhân viên nhìn về phía những người khác điều tra bọn họ nhân thế quan hệ. Cố Hải chiều vẻ mặt tức giận. Nhà của chúng ta gia đình thành viên tình huống đặc biệt đơn giản, ba cái học sinh, một cái khai xưởng không có đắc tội qua người, không có kẻ thù ta muội muội là cái ngoan ngoãn ôn nhu người, giúp mọi người làm điều tốt ta liền không rõ, vì cái gì có người theo dõi nàng. Thỉnh các ngươi nhất định phải nghiêm trị tội phạm trả chúng ta một cái công đạo. Cố hải ba môi hơi nhấp, nghe nói mặc ra là nổi danh phú hào, sẽ không bởi vậy mà võng khai một mặt đi. Phá án nhân viên lời lẽ chính đáng tỏ vẻ đương nhiên sẽ không, mặc kệ là ai ở chúng ta đại lục cảnh nội xúc phạm pháp luật liền nhất định sẽ đã chịu trừng phạt. ta đây liền an tâm rồi. cố hải ba trong lòng giận cực người nhà của hắn là hắn nghịch lân, lúc này đây thật sự dẫm đến hắn điểm mấu chốt. hắn âm thầm thề tuyệt không sẽ bỏ qua thương tổn người nhà của hắn hỗn trứng đồ vật, hắn phải hào hào học tập biến càng cường đại. phá án nhân viên thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mạc Tư Trung nói, hắn là các người thân thúc thúc, các người thân sinh phụ thân là lưu lạc ở bên ngoài Mạc Gia người, này chỉ là gia tộc thành viên chi gian chơi đùa. Vừa nghe lời này, Cố Hải chiều vẻ mặt phiền chán. Không có khả năng, hắn tiên quyết không cùng Mạc Gia nhắc lên quan hệ, ngại ghê tởm. Cố Hải ba phản ứng cũng thực kịch liệt chơi đùa cái giám a, có như vậy chơi đùa sao? Ta cũng không tin, đừng khi dễ chúng ta tuổi còn nhỏ chưa hiểu việc đời, ngài gặp qua bắt cóc giót thuốc thân nhân sao? Thân nhân? Ha hà, rõ ràng là kẻ thù đi ta nhị tỷ lần này là mạng lớn, nếu không. Phá án nhân viên Á khẩu không trả lời được nói thật nào có như vậy đối đãi thân nhân. Mạc ra lý do thoái thác xác thật có vấn đề, hành sự tác phong càng làm cho người lên án. Vẫn luôn không hé răng cố vân khê bỗng nhiên nói, ta muốn biết mạc ra là hắc đạo xuất thân sao. Này chói người rót thuốc thuần thuộc diễn xuất hẳn là không phải lần đầu tiên, đã sớm nghe nói HK là các quốc gia tình báo nhân viên tụ tập nơi, xã hội đen thế lực tương đương hung hăng ngang ngược giữa hai bên có thiên ti vạn lũ quan hệ, là thật vậy chăng? khinh phiêu phiêu một câu, lại làm phá án nhân viên thay đổi sắc mặt. Ở trở về phía trước, HK tình thế rắc rối phức tạp, việc này đến hảo hảo cha. Cố ra nên làm ghi chép đều làm, đối mặt ra cũng cha càng nghiêm. Mặc kệ Mạc Lão hành động lớn nhiều ít nỗ lực lấy nhiều ít quan hệ ở không có điều tra rõ ràng trước mặc Khải Hàng không có khả năng thả ra. Này nhưng đem Mạc Lão khẩn trương hỏng rồi, nếu là tội danh chứng thực ngồi lao, bọn họ đại phòng liền phiền toái. Chính trực quyền kế thừa tranh đoạt mấu chốt nhất khi, nếu tuôn ra bọn họ này một phòng ra một cái tội phạm quyền kế thừa liền phải bên rơi xuống. Hắn trái lo phải nghĩ quyết định từ cố ra trên người xuống tay, nhưng, hắn phát hiện căn bản tìm không thấy cố ra người. Cố ra người tổng có thể trước tiên tránh đi hắn, hắn thật sự không có biện pháp tìm tới mạc lão ra từ khóc lóc kể lề một phen. Hắn không đề cập tới nhi từ cả gan làm loạn thủ đoạn, chỉ để là một mảnh hiếu tâm, là vì ra ra thân thể suy nghĩ, lại bị người vu hãm ngồi lao, vô tội lại đáng thương đâu. Mạc lão ra từ thật sâu nhìn hắn một cái, nói như vậy ta còn muốn cảm ơn hắn, hắn là già rồi nhưng còn chưa tới mắt manh giai đoạn. Mạc lão đại rũ xuống con ngươi, phịch một tiếng quỷ xuống đất đau khổ cầu xin. Phụ thân, mạc ra người không thể ngồi tù a. Hắn như thế nào sẽ cuốn tiến gián địa án? Đây là mạc lão ra từ nhất để ý một chút khác tội danh cũng liền thôi, dán điệp quá mẫn cảm đó là tuyệt đối không thể lây dính tội danh. Mạc lão đại trần chờ một chút đến bây giờ hắn đều là không hiểu ra sao. tựa hồ cùng cố gia tiểu nữ nhi cố vân khê có quan hệ, nàng không biết dùng cái gì thủ đoạn. Mới 15 tuổi tiểu cô nương từ đâu ra thủ đoạn? Chẳng lẽ là bên người nàng có cái gì khó lường nhân vật? Này trước sau là cái mê, cố vân khê, mạc lão ra từ niệm tên này, hắn đối cái kia lưu lạc ở bên ngoài nhi từ trước sau nhớ mãi không quên, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn không có thể tìm trở về. Biết được nhi tử sớm qua đời, không phải không tiếc nuối Chẳng qua đối hắn lưu lại mấy cái hài tử nhưng thật ra không có gì chấp niệm. Đúng vậy, nàng mạc lão đại dẫy dụa nửa ngày, rốt cuộc bài trừ một câu. Còn trường một chương cực giống tổ mẫu mặt, loàng xoàng, chén trà nát nóng bỏng nước trà vẩy ra. Phụ thân, mạc lão đại hoảng sợ, mạc lão ra từ làm lơ bị bắn đến tay tâm loạn như ma. Ta muốn đi thâm thành trông thấy cách kia tiểu cô nương an bài một chút. Đúng vậy, cố vân khê đang theo các ca ca thịt thì trọng du thâm thành, nếu tới cũng không thể đến không một chuyến, đúng không? Bọn họ nên ăn ăn, nên uống uống, vui vui vẻ vẻ khắp nơi dung hoạt. Ở nhà người làm bạn hạ Cố Vân Thái cũng từ từ rộng rãi lên, tươi cười cũng nhiều, mỗi ngày lôi kéo muội muội mua xinh đẹp quần áo dày. Liên tiếp chơi mấy ngày, Cố Vân Khê cũng muốn hồi trường học nàng chỉ có 10 ngày kỳ nghỉ. Trước khi đi, Cố Hải Chiều bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Tiểu muội chúng ta có phải hay không hẳn là bái phòng một chút tề lão ra từ. Hẳn là chúng ta ngày mai thỉnh tề lão ra từ ăn bữa cơm lại đi. Cố Vân Khê cũng nghĩ đến tới không lên tiếng kêu gọi có điểm thất lễ. Dù sao là trạng vạng vé máy bay hoàn toàn tới kịp. Hành tể Lão gia tử nhận được mời một ngụm đáp ứng xuống dưới còn đẩy rất ban đầu hành trình. Hải Triều A Thải Tiểu Ba Tiểu Khê các ngươi đến đây lúc nào? Như thế nào không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng, ta cũng hảo tìm người chiêu đãi các ngươi. Lâm thời có việc lại đây không hảo quấy rầy ngài lão. Cố Hải Triều cười nói. Lần sau nhất định trước tiên ước ngài nhưng đừng chê chúng ta phiền Tể lão ra từ nhìn về phía một bộ bạc hà lục cập đầu gối váy lộ thiếu nữ Tiểu khê trường cao A cũng biến xinh đẹp Cố vân khê hiếm khi xuyên váy, ngại hành động không có phương tiện Bất quá cố vân thải thực thích lần này mua cùng khoản bất đồng sắc tì muội váy Bục muội muội cùng nàng cùng nhau xuyên Chờ ta trưởng thành sẽ càng xinh đẹp đát Tể lão ra từ nhìn hoạt bát linh động thiếu nữ, mãn nhãn yêu thích Ngươi gần nhất cùng tề thiệu có liên hệ sao? Kia Tiểu tử chỉ lo việc học đều không thế nào gọi điện thoại về nhà. Cố vân khê cùng tề thiệu vẫn luôn vẫn duy trì liên hệ, mỗi tuần đều có một phong thơ. Hắn thay đổi chuyên nghiệp hết thải trọng đầu bắt đầu, đương nhiên vội. Cái gì, đổi chuyên nghiệp, thay đổi cái gì chuyên nghiệp? Tề lão ra từ ngây giải. Cố vân khê mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to. A, ngài không biết sao. Hắn ở tu kinh tế tài chính phòng chừng là vì tiếp nhận ra tộc sự nghiệp làm chuẩn bị. Tuy rằng bỗng nhiên đổi đường băng, nhưng nói như thế nào đâu. Giống tề thiệu cái loại này thông minh tuyệt đỉnh người học cái gì đều không quan trọng. Hắn có ngôi vị hoàng đế A, không là gia nghiệp muốn kế thừa A. Tề lão ra từ thực buồn bực người đổi chuyên nghiệp liền đổi đi, nhưng là không phải trước tiên cùng trong nhà nói một tiếng. Không đáng tin cậy ra hỏa Hắn có thể là đã quên. Cố vân khê xem thấu tâm tư của hắn, giúp đỡ tề thiệu đánh cái mụn vá. Tề lão gia từ càng buồn bực hảo sao. Vẫn là người nhất đáng tin cậy, như vậy tiểu liền biết nghĩ muốn cái gì, đối tương lai quy hoạch giành mạch. Cố vân khê phía trước là vì tiền mà nỗ lực hiện giờ không lo ăn mặc, danh nghĩa có sản nghiệp nàng liền không cần suy xét tiền tài này một khối. Nàng liền muốn làm điểm có ý tứ sự tình tỉ như làm nghiên cứu phát minh. Nhà ta lại không có ngôi vị hoàng đế kế thừa tưởng thế nào đều được lạc. Tề lão ra từ không cấm bật cười. Người gần nhất có cái gì tác phẩm sao? Cái gọi là tác phẩm chính là nghiên cứu phát minh thành quả cố vân khê cùng tề thiệu phía trước làm kia một bộ hệ thống chính là hạ kim trứng gà mái già, rất là kiếm tiền. Cố vân khê khẽ lắc đầu. Ta gần nhất bận quá, không có không làm này đó, bất quá, người có thể cùng ta ca trao đổi một chút nồi cơm điện sự tình. Nàng hướng đại ca đưa mắt ra hiệu cố hải chiều hít sâu một hơi, cường trống tươi cười nói. Nhà ta một chàng nhà xưởng đã kiến hảo tiểu khê cũng làm ra tự động dây truyền sản xuất thực mau là có thể đầu nhập sinh sản, nếu không có ngoài ý muốn nói, đến 9 tháng là có thể online. Này nồi cơm điện kéo thời gian lâu lắm, nhưng cũng là không có biện pháp sự. Từ nghiên cứu phát minh đến phu hóa, đến online, tổng phải có một cái quá trình. Tề lão ra từ cũng có thể lý giải, bọn họ tề ra phụ trách chính là tiêu thụ một đoạn này, tự nhiên phải dùng điểm tâm. Cuối cùng muốn ra kết quả ta còn rất chờ mong. Hải Triều, nếu có cái gì yêu cầu cứ việc đề, chúng ta đều không phải người ngoài. Cố Hải Triều trần chờ một chút nhìn về phía muội muội Cố Vân Khê hướng hắn khẽ gật đầu. Ta tính toán đem nồi cơm điện đưa đi quảng giao hội tham gia triển lãm, ngài cảm thấy như thế nào? Tề lão gia từ đêm này đối huynh muội hỗ động đều xem ở trong mắt, cố Hải Triều vẫn là nội điểm, làm quyết sách vẫn là cố Vân Khê. Bất quá xem này giá thức cố Vân Khê cố ý xúc ở phía sau màn, đem trước đài đều đẩy cho cố Hải Triều. Cái này chú ý không tồi, mùa thu quảng giao hội tới kịp ngươi là tính toán đi ngươi bên kia quan hệ. Vẫn là trực tiếp từ ta bên này thưởng, quảng giao hội là mặt hướng toàn thế giới đại hình giao dịch hội, đến lúc đó toàn thế giới thương nhân đều sẽ ùa vào tới. Nồi cơm điện nếu có thể bắt lấy mấy chương đại đơn, vậy bớt việc nhiều. Cố hải triều thực khiêm tốn tỏ vẻ, muốn nghe xem ngài ý kiến, ta kiến nghị từ ta bên này thượng, ta đối quảng giao hội càng thuộc. Há ngăn là càng thuộc hắn là bên này địa đầu xà. Cố Hải Chiều vui sướng gật đầu. Hảo a, nghe ngài. Vậy ngươi đến nắm chặt thời gian không đợi người. Tề lão gia từ hòa ái dễ gần cực kỳ giống nhà mình ra ra. Nhưng cố Hải Chiều trong lòng rất rõ ràng, này hết thảy đều là bởi vì muội muội. Lấy Tề lão gia từ thân phận địa vị nói lại này tiểu sinh ý không cần tự mình ra mặt, càng đừng nói như thế thân thiết bọn họ thân phận không bình đẳng. Ngài yên tâm. Tể lão gia tử nhiều quan tâm một câu, tiền đủ hoa sao, cùng ngân hàng thải điểm đủ rồi. Cố hải chiều mặt mày hớn hở, thật sự không được tiểu khê nói có thể cùng nàng mượn một chút. Hắn biết tiểu khê mới vừa đặt mua một ít sản nghiệp nhưng còn không có tiêu hết trong tay tiền. Ha ha ha, cũng là tiểu khê là tiểu phú bà. Tể lão gia tử đối cố vân khê là lo mắt mà nhìn tuổi không lớn, lại kiếm được người khác cả đời đều tránh không đến khổng lồ tài phú. Ở hắn 15 tuổi khi, nhưng không có loại này bản lĩnh. Vấn đề là, này vẫn là nàng thực không nghiêm túc tư thái kiếm được tùy tiện chơi chơi trò chơi chi tác. Nàng nếu là nghiêm túc lên, không biết có mấy người là nàng đối thủ. Có như vậy xuất sắc con cháu, cố ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, hâm mộ chết người. khụ khụ một đạo thanh khủ thanh đột nhiên vang lên. tề lão đệ, đã lâu không thấy. tề lão ra từ ngẩng đầu vừa thấy, cương nhiên là hát ca mạc ra trưởng môn nhân phụ tử. Từ mặc ra trưởng môn nhân sinh bệnh sau, hắn liền hiếm khi lộ diện chỉ ở phía sau màn khống chế đại cục. Bỗng nhiên xuất hiện ở thâm thành, đây là đã xảy ra cái gì đại sự? Nga, nghĩ tới, mặc ra con cháu đề cập đến gián điệp án, đây là tình thế nghiêm trọng không thể khống. Đem trưởng môn nhân đều kinh động, hắn trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm nhưng trên mặt không lộ cười vô cùng thân hòa. Mạc huynh, ngươi chừng nào thì tới thâm thành, ta cho ngươi mở tiệc đón gió tẩy trần quá khách khí ta mặc lão trưởng môn liếc mắt một cái liền thấy được kia trương quen thuộc mặt không cấm lâm vào ngơ ngẩn chung so ảnh chụp người càng ngây ngô càng tính trẻ con nhưng thật sự rất giống phảng phất là từ ảnh chụp đi ra người là cố vân khê tể lão ra từ sừng sốt bọn họ nhận thức bỗng nhiên nhớ tới cố vân khê đã từng hỏi thăm quá mặc ra sự xem ra bên trong có ẩn tình a cố vân khê hơi hơi ngửa đầu tươi cười điểm mỹ một đôi đen nhánh đôi mắt sực rỡ lấp lánh Mạc Thư Ân tiên sinh đây là cố ý lại đây thấy ta. Thật là không thắng vinh hạnh a." Nàng một ngụm nói tạp ra đối phương thân phận, nhất điểm mỹ tư thái, nói nhất thanh tỉnh nói. Cố Hải Triều huynh muội không tự chủ được khẩn trương lên, động tác nhất trí đứng ở Cố Vân Khê bên người. Chương 56. Mạc Thư Ân đánh giá cẩn thận này bốn cái hài từ các có đặc sắc, nhưng nhất đặc biệt vẫn là Cố Vân Khê tuổi nhỏ nhất cái kia. Ăn mặc một cái bạc hà lục cập đầu gối váy, chảy một cái công chúa đầu duyên dáng yêu kiều, như sơ chán nụ hoa. Nhưng, một đôi trầm tĩnh đạm nhiên đôi mắt làm nàng phá lệ không giống người thường. Người cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Người muốn nhìn đến một cái thiên chân vô tà hài tử sao. Cố vân khê khóe miệng dơ lên một mặt trào phúng đầu cung. Đó là nhà ấm kiều hoa mới có tính chất đặc biệt không cha không mẹ không có dựa vào hài tử sao có thể thiên chân vô tà. Kia sẽ chết mau. Đây là ở thảo phạt hắn không phụ trách nhiệm sao? Hoặc là nói trách hắn không có kết thúc trách nhiệm. Mặc thư ân thần sắc phi thường phức tạp này tiểu cô nương sắc bén mà lại nhuệ khí mười phần cùng hắn mẫu thân hoàn toàn bất đồng. Hắn lấy ra một chương ảnh chụp đưa qua đi. Đây là mẫu thân của ta. Cố vân khê nhà nhạt liếc mắt một cái cuối cùng biết mặc ra phụ tử xem ánh mắt của nàng vì sao cổ cổ quái quái. Nàng xác thật cùng trên ảnh chụp nữ nhân rất giống nhưng lại như thế nào đâu. Dịu dàng tú lệ, là cái hiền thê lương mẫu. Nàng bình điểm một câu, ngữ khí bình đạm không mang theo một tia cảm tình. Mạc thừa ân nhìn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, người bình thường nhìn đến như vậy thương tự ảnh chụp người trong, nhất định sẽ thực kích động, nhưng nàng đâu. Đứa nhỏ này không đơn giản, nàng là ta cả đời yêu nhất người. Mạc thừa ân mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn ai. Nga Cố vân khê không nóng không lạnh chính là đối đãi người xa lạ thái độ. Là rất đáng tiếc, miệng nàng nói đáng tiếc nhưng chậm gì gì ăn sữa tê tiểu phương. Mạc thừa ân ngơ ngẩn nhìn nàng, thần sắc buồn vui khó biện Đứa nhỏ này khả năng kế thừa hắn lãnh tình cùng nội liễm khắc chế. Người là ta mạc thừa ân cháu gái, về nhà đi ta sẽ gấp bội bồi thường ngươi. Tể lão ra từ phun trà ta lại, chân tướng tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cố vân khê huynh muội cương nhiên là mặc ra người, này tin tức cũng quá kinh người, hắn bỗng nhiên có điểm ghen ghét mặc thư ân có như vậy yêu tú con cháu. Cố vân khê ngẩn đầu nhìn mặc thư ân liếc mắt một cái ánh mắt đạm mặc cực kỳ, ra ra. Nói thật nhẹ nhàng, trở về làm gì, kế thừa mặc Thị sao? Nàng xem ra tới, hắn chỉ đối nàng có cảm xúc biến hóa là bởi vì nàng diện mạo cực giống nhìn chúng người. Nhưng đối nàng ca ca tỷ tỷ đều không có nhiều xem một cái. Này nam nhân A, cảm tình đạm mạc sẽ không bởi vì huyết thống quan hệ mà mềm lòng, chỉ đối riêng vài người có cảm tình tỉ như hắn thân sinh mẫu thân. Cũng là, đối nhìn lớn lên con cháu đều có thể ngoan hạ tâm trạng áp dụng lang tính giáo dục càng đừng nói chưa bao giờ ở chung quá cháu trai cháu gái, nào có cái gì cảm tình. Nàng khẩu suất của ngôn, làm mạc lão đại thực không thoải mái. Tuổi không lớn tưởng rất nhiều. Bọn họ tam huynh đệ vì quyền kế thừa đều mau đánh vỡ đầu tự nhiên không thích ngừa đường tiệt hồ chẳng sợ biết đây là không có khả năng xử cố vân khê cười lạnh một tiếng tổng so có chút nhân tâm mắt mù hạt đầu óc qua vấn đề mạnh hơn nhiều a nói chính là ngươi nhi tử mặc khải hàng nàng một chút tình cảm đều không lưu trực tiếp công kích đối phương uy hiếp mặc lão đại xanh cả mặt ta là trưởng bối của ngươi ta nhận mới là cố vân khê đối mặt ra một chút hào cảm đều không có từ trên xuống dưới đều là không tố chất người ta không nhận ngươi chính là chó má Mạc lão đại không nghĩ cùng một cái hài từ so đo, nhưng cố vân khê thật sự quá sẽ làm giận. Cố vân khê, ngươi còn có hay không ra giáo? Ngựa ngùng, nàng cha mẹ mất sớm cố vân khê trả lời lại một cách miềm mai. Ngươi lại là lấy cái gì thân phận cùng ta nói lời này? Bắt cóc phạm thân cha, vẫn là gián điệp thân cha. Nói không chừng ngươi cũng muốn đi vào tiếp thu điều tra đâu. Như một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, mạc lão đại sắc mặt thay đổi mấy lần. Người ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi, hắn chỉ là tưởng thúc đẩy một nhà đoàn viên. Việc cấp bách là thuyết phục cố vân khê triệt tiêu lên án. Cố vân khê bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Ai ra uy ta đã quên một sự kiện. Tể lão gia tử có thể mượn một chút ngươi tay để điện thoại sao? Đương nhiên, tể lão gia tử đem đại ca đại đưa qua. Cố vân khê cầm nặng chịu đại ca đại có chút không thích ứng. Này ngoạn ý cũng quá trầm đi. Nàng đương trường liền gạt ra một chiếc điện thoại. Dây si thuốc thúc ta hướng người tố giác một sự kiện ta mới vừa phát hiện Mạc Khải Hàng vẫn là buôn bán nhân thể khí quan ác tặc hắn sau lưng có một cái hoàn chỉnh sản nghiệp liên, bắt ta tỷ tỷ chính là vì lấy trên người nàng thận tính toán sống mổ. Mọi người nghe tiếng biến sắc cố vân thải theo bản năng ôm bên người đại ca cánh tay, dọa chết người. Mạc Thừa Ân đạm nhiên biểu tình đều duy trì không nổi nữa, nàng như thế nào sẽ lại thông minh lại hung tàn. Mạc Lão Đại Càng là kích động vạn phần. Cố vân khê không được nói bậy, mau quải điện thoại. Hắn không riêng nói, còn duỗi tay đi đoạt cố hải Triều huynh đệ che ở phía trước ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, một đoàn hỗn loạn, Mạc Thừa Ân bị cố hải chiều huynh đệ một tả một hữu giá trụ khí không được mệnh lệnh bảo tiêu. Mau đem nàng điện thoại đoạt lấy tới. Vài tên bảo tiêu lập tức nhằm phía cố vân khê tề lão ra từ chân mày cao lại quá kỳ cục như thế nào có thể khi dễ một cái tiểu cô nương đâu. Hắn rơ rơ lên tay, hắn bảo tiêu không nói hai lời tiến lên ngăn cản, hai bên dây dưa ở bên nhau. Bỗng nhiên, một người bảo tiêu lặng yên không một tiếng động tới gần cố vân khê hướng cố vân khê vươn tay. Cố vân thải phát hiện khi không còn kịp rồi, cấp thẳng kêu. Tiểu muội cẩn thận, cố vân khê ngồi bất động chỉ chờ bảo tiêu tay tiếp cận nàng nhẹ nhàng vung lên. Ẩm ầm ầm bảo tiêu cao lớn thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích như là đã không có hô hấp. Đột nhiên tới một màn làm tất cả mọi người ngốc, sôi nổi ngừng lại. Mạc lão đại ngốc ngốc nhìn cố vân khê, không dám tin tưởng. Người người làm cái gì? Sao có thể là cái bình thường tiểu cô nương? Hắn rốt cuộc chọc một cái cái dạng gì phiền toái. Nhưng vào lúc này, khách sạn giám đốc mang theo các nhân viên an ninh chạy tới cấp đem trên mặt đất người đưa bệnh viện. Cố vân khê cười tùm tìm nhìn về phía khách sạn giám đốc. Đều đừng hoảng hốt quá một lát liền chính mình tỉnh lại, đại gia phải cho ta làm chứng ta chỉ là tự vệ ha. Một thất hỗn loạn chung, một nữ hài từ xảo tiếu xinh đẹp như là không có việc gì người, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng quái dị làm nhân tâm kinh. Mạc thừa ân xem ánh mắt của nàng đều không thích hợp, hắn rốt cuộc sinh một cái cái gì yêu nghiệt cháu gái. Sớm biết nàng là thiên tài, nhưng thấy thế nào như là ma quỷ cùng thiên tài kết hợp thể. tề lão ra từ ha ha cười. Ta thế ngươi làm chứng, là đối phương trước công kích ngươi. Hắn càng thưởng thức cái này tiểu cô nương, gặp nguy không loạn, xử sự, sự không kinh cỡ nào đáng quý phẩm chất. Nhưng, đối với Mạc Gia tới nói, là hạnh đâu, vẫn là bất hạnh. Cố vân khê chậm gì gì cầm lấy chính mình cái ly uống một ngụm nước sôi để nguội ý cười doanh doanh nói. Biết ta vì cái gì thích ngài sao? Bởi vì biết khi thức vụ, tề lão ra từ trong đầu hiện lên một ý niệm đây là ám trào Mạc Gia không thức thời vụ sao? Này tính cách hắn thích, ha ha ha, vinh hạnh của ta. Mặc thư ân tâm tình nhất phức tạp nha đầu này trường một chương cực giống hắn mẫu thân mặt nhưng tính cách lại giống hắn. Không riêng sớm tuổi, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn tâm kế có tâm kế. Nếu là một nam hài tử từ nhỏ ở mặt ra lớn lên, nhưng thật ra nhất thích hợp người thừa kế. Vân Khê, người một nữ hài tử, đừng như vậy thô lỗ. Yên tâm, ta sẽ không làm dơ chính mình tay, không đáng. Cố vân khê nhìn chính mình trắng tinh mảnh khảnh 10 ngón. Lộng chết một người nhiều không thú vị, muốn sống không được muốn chết không xong mới có thú, không phải sao. Đây là cái gì hổ lang chi từ? liền tính là kiến thức rộng rãi mạc lão đại cũng không cấm run run một chút đây là biến thái đi. Cho nên, người mới cho khải hàng khấu một cái gián điệp tội danh. Nhất định là nàng làm, không hề nghi ngờ, cố vân khê mới sẽ không rơi xuống đầu để câu chuyện đâu. Nói cái gì nói mê sảng. Tà nhưng không có cái kia năng lực mà khải hàng đương gián điệp, đương buôn bán khí quan tên vô lại, trừng phạt đúng tội, không đáng đồng tình. Nói chuyện tích thủy bất lậu, hành sự lớn mật, đối mặt ra tràn ngập chán ghét, mặc thừa ân nhịn không được thở dài. Hắn vẫn luôn cho rằng nhà mình con cháu đủ xuất sắc, so nhà khác tay ăn chơi tôn yêu tú nhiều, có thể thấy được qua cố vân khê sau mới phát hiện, hắn hậu nhân trung ưu tú nhất chính là cái này tiểu cô nương, hoàn mỹ kế thừa hắn hết thảy bị người như vậy ghi hận thưởng, cố tình mặc ra không có cùng chi địch nổi đời sau hậu hoạn vô cùng a chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương hảo hảo nói nói chuyện ra ngoài hắn dự kiến cố vân khê không có cự tuyệt hành đi a hắn tỉnh chỉ thấy cái kia bào tiêu tình táo lại bò dậy động động tay chân không có gì vấn đề giám đốc khách sạn thở phào nhẹ nhõm không ra mạng người liền hào hắn cấp những người này an bài một cái an tĩnh ghế lô tề lão gia tử vốn dĩ thường tỵ hiểm, nhưng bị cố vân khê gọi lại, làm hắn đương cái nhân chứng. tề lão gia tử cũng không chối từ, nói nữa, hắn cũng khá tò mò. Trong nhà một mảnh yên tĩnh, trong không khí tràn ngập khẩn trương ước số, mặc thừa ân bình tĩnh nhìn này mấy cái hài tử Cố gia huynh muội cảm nhận được áp lực cực lớn, đây là thương nghiệp đại lão mang đến uy áp sao. Chỉ có cố vân khê thưởng thức trong tay chén trà thần sắc đạm nhiên, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Này tâm thái ổn không thể tưởng tượng, Mạc Thừa Ân không thể không thừa nhận cái này cháu gái tương đương lợi hại quá trầm ổn. Vị thành niên liền có như vậy lòng dạ cùng khí độ sau khi thành niên chỉ sợ mặc ra con cháu đều không phải nàng đối thủ. Hoặc là sớm trừ bỏ, hoặc là nghĩ cách giải hòa. Người trước hắn thấy không rõ cố vân khê sâu cạn không dám tùy tiện hành sự, rốt cuộc có thể làm ra gián điệp tội người há là hời hợt hạng người. Kia chỉ có thể lựa chọn người sau. Hắn thanh khụ một tiếng, chủ động đánh vỡ yên lặng. Cố vân khê, ngươi như thế nào sẽ cho rằng Mạc Khải Hàng muốn tì tì ngươi thận? Cố vân khê tầm mắt rừng ở trên mặt hắn, theo sau đi xuống, rơi xuống hắn thận địa phương. Ngươi không phải được nghiêm trọng thận bệnh yêu cầu đổi thận sao? Mạc Khải Hàng vì lấy lòng ngươi, vì quyền kế thừa tìm tới mấy cái không nơi nương tự hài từ cất thận, một hòn đá ném hai chim hoàn mỹ kế hoạch A tề lão ra từ hít hà một hơi, này liền quá mức cái kia vô sỉ mặc khải hàng sát thật nên đưa vào đại lao tiếp thu tái giáo dục. Nếu không phải cố vân khê cường hãn cố ra này mấy cái hài tử chỉ có thể thủy ý sâu xé. Cắt thận thân nhân, ngươi dám muốn sao? Mặc lão đại sắc mặt đại biến, nàng làm sao mà biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Mặc thừa ân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Người biết đến còn rất nhiều ta xác thật có thận bệnh, nhưng ta muốn nói rõ một chút ta sẽ không muốn các ngươi thận thỉnh tề lão để cho ta làm chứng kiến. Chọn phá việc này, hắn hoàn toàn nghỉ ngơi đem cố vân khê huynh muội tiếp hồi mặc ra tâm tư. Một khi tiếp hồi, đó là không chết không ngừng a là vĩnh viễn vô pháp điều hòa mâu thuẫn. Cố vân khê ha ha cười, mặc kệ hắn nói thật vẫn là giả, nàng đều sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh kia đương nhiên chúng ta không có ăn qua mạc gia một cái mễ một ngụm thủy, đối mạc gia đối với ngươi đều không có cái này nghĩa vụ. Mạc gia như vậy nhiều con cháu, ta cũng không tin không có thích hợp thận, bọn họ ăn mạc gia uống mạc gia, là thời điểm vì mạc gia làm cống hiến, Mạc Khải Hàng hiếu tâm đáng khen, ta mãnh liệt kiến nghị đem hắn xếp hạng đệ nhất vị, thành toàn hắn một mảnh hiếu tâm. Như thế nào? Cố gia người thận như thế nào liền không thể đổi, một hai phải đoạt người khác thận. Mạc lão đại không cấm nóng này. Cố vân khê, ngươi đừng quá quá mức, mạc thừa ân không tiếng động thở dài một hơi, bắt đầu khi hắn không tin là một cái 15 tuổi tiểu cô nương động tay động chân, nhưng hiện tại hắn tin. Ngươi như thế nào mới bằng lòng buông tha mạc khải hàng? Cố vân khê vẻ mặt mờ mịt, ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu, buông tha hắn, sao có thể, chờ hắn ngóc đầu trở lại sao? Cần thiết chặt đứt hắn sở hữu đường lui à, mạc thừa ân lược hơi trầm ngâm. Mạc ra ở thâm thành có một chàng chung cư lâu có ba mươi mấy cái đơn vị, làm bồi thường. Đây là lấy tiền đổi hòa bình. Liền này, cố vân khê đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ta nghe nói mạc ra ở thâm thành có một cái xa hoa khách sạn, sắp kiến thành khai trương. Đây là Mạc Gia ở thâm thành đầu tư lớn nhất sản nghiệp tập dừng chân, ăn uống, thương vụ, hội nghị, du lịch chờ nhất thể, phương tiện đầy đủ hết, chỉ là phòng cho khách liền có 388 gian, còn có bể bơi, phòng tập thể thao, sauna, massage, karaoke, mấy cái Trung Quốc và phương Tây nhà ăn từ từ Mà này một cái khách sạn là về đại phòng sở hữu chiếm cư bọn họ sản nghiệp đầu to. Mạc Lão Đại giống một con bị dẫm cái đuôi miêu, giận tím mặt. Cố Vân Khê, ngươi làm sao dám được một tấc lại muốn tiến một thước ngươi đây là nghèo điên rồi sao? So sánh với dưới, cố vân khê bình tĩnh mà lại đạm mạc còn mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Một mạch tương thừa trên cao nhìn xuống, khắc vào trong xương cốt ngạo mạn thật sự không thảo hỉ, làm người nhịn không được thưởng hủy diệt nha. Nàng dùng nhất lạnh nhạt ngữ khi nói nhất làm cho người ta sợ hãi nói, làm mạc ra phụ tử phía sau lưng dâng lên một tia hàn ý. Nàng có điểm biến thái, tể lão ra từ nhìn nửa ngày bát quái, nhịn không được nói một câu. Ai thiếu tiền cố vân khê đều sẽ không thiếu tiền A, nàng chính là tất thắng nghiên cứu phát minh giả. Cái gì, mạc lão đại phản ứng lớn nhất, hắn lúc trước cũng muốn này một bộ quản lý hệ thống HK đại lý quyền, đáng tiếc chậm một bước bị đối thủ dành trước. Hắn biết rõ này một bộ phần mềm giá trị, mở ra bán khi là cái gì giá cả. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới là suất từ một tiểu nha đầu tay. Mạc lão huynh biết cái này sao? Hiện tại nhất lưu hành máy tính phần mềm ở toàn thế giới trong phạm vi lưu hành ta liền bắt được quốc nội đại lý quyền kiếm lời không ít tiền. Tề lão ra từ có chút vui sướng khi người gặp hỏa. Các người liền này đó cũng không biết, kiên như thế nào còn dám cùng nàng nói điều kiện. Kẻ hèn một chàng chung cư lâu, nàng thật sự chướng mắt. Cố vân khê đối mạc ra biết rõ ràng, mạc ra lại đối nàng hoàn toàn không biết gì cả, khó trách nàng nói, mạc ra là khắc vào trong xương cốt ngạo mạn. Mạc Khải Hàng dám bắt người, làm sao không phải quá ngạo mạn, không đem cố ra để vào mắt. Cho nên, hắn tải, không ngoan. Người thật sự nghiên cứu phát minh tất thắng. Mạc Lão Đại biết chỉ là một cái khu vực đại lý quyền liền bán ra 100 vạn Mỹ Kim, mỗi cái quốc gia khu vực bán một lần, liền thành siêu cấp phú hào. Trò chơi chi tác mà thôi. Cố vân khê nói nhẹ nhàng bâng quơ. Đối ta loại này thiên tài tới nói có thể nghiên cứu phát minh ra một cái, tự nhiên có thể nghiên cứu phát minh ra 100. Có như vậy thực lực còn sợ không có tiền sao? Nàng có nắm chắc đối mặt ra nói không? tề lão ra từ trong mắt hiện lên một tia ý cười cố ý hỏi. Tiểu Khê nghe nói ngươi nghiên cứu phát minh tất thắng nguyên nhân gây ra là bởi vì một cái r bổn học sinh đắc tội ngươi. Cố vân Khê thưởng cho hắn điểm cái tán quá quen tay. Tên kia cư nhiên nửa đường đoạt ta thì đại học chuẩn khảo chứng kia ta hủy hắn tiền đồ làm hắn vạn kiếp bất phục thực công bằng không phải sao? Mạc lão đại Sparta, muốn điên rồi. Mạc Thư Ân, nghe một chút này đáng sợ trả thù tâm. Cho nên, Mạc Khải Hàng bắt đi nàng Tỷ Tỷ, nàng liền đưa hắn khấu một cái gián điệp tội danh, đưa hắn tiến đại lao còn không tính, còn muốn liên lụy đến Mạc gia. Đây là muốn liên lụy toàn bộ toàn tộc a. Mạc lão đại cắn chặt răng, tâm sinh một kế. Cố Vân Khê, ngươi không thể thay thế ca ca ngươi Tỷ Tỷ làm chủ, bọn họ có lẽ rất thường nhận tổ Quy Tông, biết chờ thành Mạc gia người ý nghĩa cái gì sao? Lập tức liền thành xã hội thượng lưu đại thiếu gia đại tiểu thư, nhân mạch tài nguyên đều là đỉnh cấp, tương lai kết hôn đối tượng đều là đứng đầu, xã hội giai tầng đều không giống nhau, này không phải tránh đến một số tiền khổng lồ là có thể làm được là mấy thế hệ người tích lũy. Phân mà hóa chi, hắn không tin Cố gia huynh muội liền như vậy đồng lòng đoàn kết. Cố Hải Triều, ngươi là trong nhà lão đại, vốn nên là ngươi tới làm chủ, ngươi nói, ngươi nguyện ý làm muội muội thế ngươi quyết định tương lai sao? Chương 57, nguyện ý a Cố hải chiều không chút do dự mở miệng, chúng ta huynh muội tuy hai mà một hơn nữa, trên đời này ta tín nhiệm nhất người chính là nhà ta tiểu khê. Nàng thiện lương, có thể làm quả quyết có thường nhân không có siêu cao trí tuệ, mang theo chúng ta thoát khỏi khốn cảnh, bắt đầu rồi hoàn toàn mới sinh hoạt nàng là chúng ta sinh mệnh kỳ tích chúng ta đều thực ái nàng, liền tính dùng toàn bộ mặc ra tới đổi ta cũng không hiếm lạ. Thái độ của hắn tiên minh quyền thế tài phú lại hảo, lại như thế nào cập được với hắn muội muội? chúng ta huynh muội sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, không phải một cái lòng mang ý xấu người có thể ly gián. tiền lại quan trọng, nào có thân tình quan trọng. đương nhiên, mặc ra là không có thân tình địa phương. hắn nhìn về phía đệ đệ muội muội, nhị muội tiểu đệ các ngươi nói đi. cố vân thải sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị phía trước sự dọa tới rồi ta yêu nhất người là tiểu muội ta ghét nhất chính là mạc gia ở mạc gia ta cũng không dám nhắm mắt lại ngủ sợ một giấc ngủ dậy thận bị cắt đi rồi ta nghe ta muội muội nàng sẽ bảo hộ ta đây là người bị hại tiếng lòng nếu không phải muội muội kịp thời ra tay đó chính là nàng khả năng sẽ tao ngộ chỉ là ngẫm lại liền lông tơ dựng thẳng lên đối mạc gia lại sao có thể có hào cảm mạc gia phụ tử không lời gì để nói bọn họ nói cái gì cũng chưa người tin Cố hải ba lạnh như băng nhìn này cái gọi là ra ra thúc thúc, những người này trên cao nhìn xuống ngạo mạn thật sự ghê tầm người. Hiện tại, mặc ra so với chúng ta càng cường, nhưng, 10 năm sau, 20 năm sau, liền chưa chắc. Ta có tin tưởng, chúng ta huynh muội đồng tâm hiệp lực nhất định có thể vượt qua giai tầng, đem mặc ra đạp lên dưới lòng bàn chân. Khinh nhục hắn tỉ muội còn tưởng ấn hạ bọn họ đầu, bức bách bọn họ nhận chướng, còn không phải là ỉ vào có tiền có thế sao. Này một phần nhục nhã hắn nhớ kỹ, một ngày nào đó sẽ gấp trăm lần dâng trả. Mạc Thư ân nghe ra lời nói hận ý, không cấm lại tưởng thở dài, như thế nào liền đi tới này một bước. Mạc lão đại cho mày, hắn cảm thấy này đó hài từ không thức thời vụ, không biết tiến thối. Hắn đều an bài bậc thang, như thế nào sẽ không chịu theo đi xuống tới. Một hai phải cùng mạc ra đối nghịch sao. Các người lại suy xét suy xét, đừng hành động theo cảm tình, người trẻ tuổi thế giới này không phải phi hắc tức bạch. Không tồi, nhưng thế giới này không phải vây quanh ngươi truyền. Cố vân khê phi thường chán ghét hắn trong xương cốt kiêu căng, loại người này thói quen dùng tiền tài giải quyết vấn đề. Ngươi liền chờ tiếp thu quốc an điều tra đi. Mạc lão đại đồng dạng chán ghét nàng. Cố vân khê, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, còn quốc an đâu. tề lão ra từ đại ca đại vang lên, hắn tiếp khởi điện thoại nói vài câu thần sắc cổ quái cực kỳ. Tiểu khê, ngươi điện thoại. Cố vân khê sửng sốt một chút tìm nàng như thế nào đánh tề lão ra từ điện thoại. Nga có khả năng nàng vừa rồi dùng này điện thoại đánh cấp dây si. Là ta cố vân khê, ngài đã tới thâm thành. Muốn gặp một mặt, có thể à ta ở xx khách sạn. Cố vân khê cũng có chút ngoài ý muốn tầm mắt sệt qua đối diện người, khóe miệng hơi hơi dơ lên, mang theo một tia hơi lạnh. Hát ca mặc ra người cũng ở, đối, mặc thư ân cùng mặc tư trung phụ tử, là man xào. Chờ nàng một cắt đứt điện thoại cố hải chiều liền khẩn trương hỏi. Tiểu khê là ai? Cố vân khê hơi hơi mỉm cười, ném ra một viên trọng bàng bom. Là quốc an thúc thúc đều chuẩn bị tốt sao? Mạc ra phụ tử nghe tiếng biến sắc qua ngạch nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Thật là muốn mạnh, Mạc Thư ân nhìn lão thần khắp nơi cháu gái càng thêm cảm thấy nàng không đơn giản. Tới hai vị nhân viên công tác nhìn thực không chớp mắt nhưng một đôi tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt liền nhìn ra không bình thường. Một người nhân viên công tác cầm cố vân khê tay thái độ thân thiết. Cố vân khê đồng học chúc mừng người bắt được quốc gia học bổng cùng kỹ thuật phát minh giải thưởng lớn. nho nhỏ một con gầy yếu mảnh khảnh tiểu cô nương A đã đạt tới vô số người suốt cuộc đời đều không đạt được độ cao. Trần chính thiên chi kiêu nữ, cảm ơn, cố vân khê có chút tiểu ngượng ngùng, cố hải ba ngây ngần cả người. Cái gì, ta như thế nào không biết, nhân viên công tác cười nói. Quốc gia học bổng chính là quốc gia khen thưởng cấp những cái đó phẩm học kiêm yêu sinh viên tiền thưởng, là một loại lớn lao vinh dự. Kỹ thuật phát minh giải thưởng lớn là khen thưởng những cái đó trọng đại kỹ thuật phát minh, đạt tới quốc tế tiên tiến trình độ thúc đẩy nào đó ngành sản xuất kỹ thuật tiến bộ. Cố vân khê đồng học là tuổi nhỏ nhất đoạt giải giả, tuổi trẻ tài cao. Cố vân khê nghiên cứu phát minh kia một bộ quản lý hệ thống thật là thắng tê dần, đếm tiền đếm tới tay rút gân, nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay Mạc ra phụ tử hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều thực phức tạp, cố vân khê so với bọn hắn tưởng tượng càng ưu tú. Cho nên, nàng xem như tiến vào phía chính phủ trong tầm mắt. Mạc lão đại mày nhăn càng khẩn, nếu là như thế này tưởng diệt trừ nàng phòng chừng không được. Cố hải chiều vừa mừng vừa sợ, muội muội lớn như vậy hỉ sự ngươi như thế nào chưa nói. Vốn dĩ tưởng cho các ngươi một kinh hỉ, cố vân khê có chút tiểu ủy khuất, không nghĩ tới bỗng nhiên tới một cái kinh hách nhất thời không kịp nói. Cố hải chiều huynh Muội, người xác định không phải đã quên sao. Huynh Muội mấy cái hai mặt nhìn nhau, nhân viên công tác buồn cười, ngay sau đó nghiêm mặt nói. Tại đây ta còn muốn đại biểu tập độc dây si các đồng sự cảm ơn cố vân khê đồng học quyên tặng 500 vạn đa tả. Cái này nữ hải từ không riêng thông minh hơn người, còn có mãnh liệt ái quốc tình cảm như vậy phẩm hạnh đúng là khó được đáng giá tôn trọng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. 500 vạn A, nói quyên liền quyên, lớn như vậy bút tích liền không đau lòng sao? Cố vân khê thật đúng là không đau lòng, kiếp trước nàng thường xuyên làm từ thiện làm công ích quyên giúp vô số thất học nhi đồng, mỗi khi quốc gia gặp được tai nạn khi càng là tích cực quyên tiền, có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực. Đây là gia tộc truyền thống, người làm ăn truy đuổi tài phú mà doanh nhân là có xã hội ý thức trách nhiệm. Bọn họ xông vào nguy hiểm nhất tuyến đầu, mỗi lần lấy mệnh tương bác bảo hộ các bá tánh an toàn, chưa từng có cái gì năm tháng tĩnh hảo là bọn họ thay chúng ta khiêng hạ hết thảy quyên điểm tiền là ta duy nhất có thể thế bọn họ làm Tập độc dây si là nguy hiểm nhất, thương vong suất lớn nhất, bọn họ ẩn thân ở nơi tối tăm, liền tính lập công cũng không thể lộ diện, là chân chính anh hùng vô danh, đáng giá mọi người tôn kính. Mà bọn họ làm nguy hiểm nhất công tác tiền lương lại rất thấp, người nhà hàng năm ở vào trong lúc nguy hiểm. Quốc an cũng là ẩn nấp chiến tuyến thượng anh hùng vô danh, hoàn toàn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhân viên công tác hốc mắt ửng đỏ, cảm ơn này một phần lý giải, cũng cảm ơn này một phần thiện lương. Nàng làm cho bọn họ cảm thấy, này sở hữu hy sinh đều là đáng giá. Các ba tánh nhớ rõ bọn họ trả giá quốc gia cũng nhớ rõ bọn họ hy sinh. Mạc thừa ân nội tâm đã chịu thật lớn chấn động, tùy tay liền quyên ra 500 vạn, nàng thật sự không kém tiền, cũng không đem tiền tài quá đương một chuyện. Như vậy một người lại sao có thể khuất phục ở tiền tài uy hiếp dưới? Tiểu Khê, ngươi chừng nào thì khuyên. Cố Hải chiều đối muội muội quyết định không có gì dị nghị đây là muội muội tiền, nàng ái xài như thế nào đều được. Mua vào phòng hậu sản, liền đem dư lại tiền đều khuyên rớt. Cố Vân Khê đối tiền cũng không coi trọng, nếu có thể đổi lấy một ít che trở vậy càng tốt. Dù sao kiếm tiền với ta mà nói thật dễ dàng. Nàng liền để lại tín phiếu nhà nước kiếm tới kia một số tiền, chỉ dựa vào cái này là đủ rồi, thật sự không được liền lại nghiên cứu phát minh đồ vật bái. Cuối cùng một câu quá vách sai, làm ở đây người đều tưởng thở dài, thiên tài cùng phàm nhân chi gian có vách tường. Mạc lão đại bị hung hăng kích thích tới rồi, đáng giận bị trang tới rồi. Ở đây mỗi người đều tiếp nhận rồi điều tra, bao gồm mạc ra phụ tử. Cố vân khê là nhẹ nhàng nhất đúng sự thật nói toàn bộ quá trình còn đem suy đoán tới rồi một ít tin tức cũng nói, khiến cho đối phương độ cao coi trọng. Không sai, mặc khải hàng như vậy thuần thục bắt người, khẳng định không phải lần đầu tiên. Cha, hung hang cha, tiểu bao sương nội, hương huân lượn lờ, sâu kín hương khí thấm vào ruột gan. Trong nhà chỉ có hai người, một già một trẻ, mặt đối mặt mà ngồi. Mặc thư ân lại xem trước mắt người, ánh mắt đều thay đổi, có đề phòng, cũng có thưởng thức cái kia khách sạn có thể cho ngươi đổi lấy mặc khải hàng bình an nga vậy ngươi mặc kệ mặc ra chết sống cố vân khê thần sắc đạm mà cực kỳ mặc thư ẩn ánh mắt một ngưng ngươi có ý tứ gì cố vân khê tin tưởng hắn đều hiểu chính là trang lão hồ đồ mà thôi ta muốn mặc ra ở thâm thành đầu tư sở hữu sản nghiệp bảo đảm không hề truy cứu mặc ra trách nhiệm đến nỗi mặc khải hàng có hai lựa chọn nàng môi đỏ nhẹ xuất phun ra một câu đằng đằng sát khí nói một đoạn một cái cánh tay Nhị ngồi mấy năm lao, lạnh băng hơi thở làm mặc hư ân sắc mặt đại biến. Cố vân khê, lại nói như thế nào, hắn đều là người huyết mạch tương liên trí thân. Các ngươi không niệm thân tình, lại làm chúng ta niệm thân tình, mặt như thế nào lớn như vậy? Cố vân khê chưa bao giờ đem trước mắt lão giả trở thành thân nhân, mà là đối thủ tin tưởng đối phương cũng là. Ta chỉ thờ phụng ăn miếng trả miếng, lấy huyết còn huyết từ hắn động thuộc kia một khắc khởi, hắn chính là ta địch nhân, ta đối địch nhân chỉ có một thái độ, đi tìm chết đi. Đánh người đâu, nhất định phải đánh tới đối phương sợ, đánh tới đối phương không có chờ tay chi lực mới trường trí nhớ, mới có thể tuyệt hậu hoạn, không phải sao? Chẳng lẽ nhẹ nhàng buông tha chờ đối phương tới một đợt bắn ngược sao? Nàng đầu óc lại không có hư rớt. Nàng phải làm chính là hủy diệt mặc khải hàng đường lui, thậm chí đoạn rớt mặc ra đại phòng kế thừa mặc ra chiêu số, làm cho bọn họ không còn có năng lực trả thù. Lời này làm mặc thư ân trầm mặc đứa nhỏ này quá thông thấu, cái gì đều hiểu, đối nhân tính cùng xã hội quy tắc đều hiểu rõ. Nhưng, nàng là như thế nào làm được đã từ bi lại tàn khốc. Người đối người ngoài như vậy bỏ được, 500 vạn quyên đi ra ngoài đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nhưng như thế nào đối chính mình thân nhân như vậy tàn nhẫn đâu. Huyết thống quan trọng, nhưng cũng không quan trọng, không phải sao. Cố vân khê chỉ đem ba cái ca ca tỷ tỷ trở thành thân nhân, đưa bọn họ hoa tiến người một nhà phạm vi, đến nỗi những người khác có thể chỗ liền chỗ, không thể chỗ liền đánh đổ. Đến nỗi những cái đó ích kỳ mạc ra người, xứng cùng những cái đó đáng yêu nhất người so sao. Người ta đều là loại người này, cho nên, đừng lại ta trước mặt diễn, nhiều mệt a. Mạc thừa ân lại một lần trầm mặc hắn xác thật đối này mấy cái lưu lạc ở bên ngoài hài tử không có gì cảm tình, nhưng nhìn thấu không nói toạc à. Thật lâu sau sau, hắn nhẹ giọng hỏi, người có hay không suy xét quá kế thừa mạc ra khả năng tính. Mạc ra con cháu vì tranh đoạt quyền kế thừa, đều mau đánh vỡ đầu, như vậy một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc lại có mấy người không tâm động. Nhưng cố vân khê không cần nghĩ ngợi lắc đầu, không có hứng thú ta nếu muốn tiền kia so ăn cơm còn dễ dàng. Ta nếu muốn quyền, dấn thân vào chính giới không càng mau sao. Vì cái gì muốn một cái trầm kha tệ nạn kéo dài lâu ngày rắc rối khó gỡ mặc ra. Mặc thư ân cảm thấy nàng so sở hữu con cháu đều phải xuất sắc. Duy nhất khuyết điểm chính là nàng là nữ hài tử. Nữ sinh hướng ngoại tương lai gà chồng mặc thị còn không biết họ gì. Bất quá có thể trước tiên làm chút an bài. Một cái khổng lồ đế quốc không riêng quang đại biểu tài phú còn có cao cao tại thượng xã hội địa vị cùng với ẩn tính tài nguyên nhân mạch. Mặc kệ cái gì ngành sản xuất, làm được đứng đầu đều sẽ danh lợi song thu. Cố vân khê không có hứng thú vì người khác làm áo cưới, cũng không muốn làm sinh ý càng không nghĩ đối mặt những cái đó mặc ra người. Mà ta kinh tài tuyệt diễm, thời đại này ngăn không được ta quang mang. Trăm năm sau, không ai sẽ lại nhớ rõ mặc ra, nhưng nhất định sẽ biết tên của ta. Chính là như vậy tự tin, như vậy Trương Dương. Mạc Thừa Ân đáy lòng dâng lên một cổ nồng đậm cảm giác vô lực, hắn thời đại thật sự đi qua, hiện giờ thế hệ mới quá mảnh, nếu là tuổi trẻ 30 tuổi, nếu là thân thể hắn khỏe mạnh còn có thể tái chiến, nhưng hiện tại hảo ta đáp ứng ngươi. Không đáp ứng cũng không được a không thể tiêu trừ nàng oán hận, lại không thể xử lý nàng, chờ về sau bị nàng trả đũa sao. Hắn không cho rằng, chờ hắn sau khi chết mặc ra con cháu có thể ngăn cản trụ nàng công kích thống khoái, gừng càng già càng cay, Mạc lão tiên sinh, hảo hảo trấn an nhà ngươi người đi, nếu có lần sau Cố Vân Khê chỉ là ý vị thâm trường cười cười, hết thảy đều ở không nói gì. Bên ngoài truyền đến Cố Hải chiều cao vút vô cùng thanh âm. Tiểu muội, tiểu muội, ngươi ở nơi nào? Mau ra đây, ra đại sự. Chương 58, Mạc Khải Hàng cư nhiên vượt ngục, Cố Vân Khê khiếp sợ nói không ra lời, hắn điên rồi sao? Tìm đường chết a, hắn cho rằng trốn hồi HK liền an toàn. Là không có dẫn độ điều ước nhưng muốn làm một người có rất nhiều biện pháp. Mạc Gia cũng chưa chắc sẽ bảo hắn. Hắn đây là muốn làm hòa tử nhân sao? Đầu óc sốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mạc Gia giáo dưỡng không được a. Quyền kế thừa là không cần suy nghĩ. Mạc Khải Hàng chính là một viên đại bạo bom tùy thời sẽ kiếp nổ. Mạc Thừa Ân cũng thực hỏng mất muốn mắng người tâm đều có. Phạm vào sự liền an an phân phân chờ người nhà giải cứu. Người chạy cái gì chạy? Này một chảy, không tội cũng biến thành có tội, không bao giờ có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt người khác. Chuyển ta nói, làm mặc khải hàng ở 12 giờ nội xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, trục xuất mặc ra, không hề là mặc ra con cháu. ba Mặc lão đại đại kinh thất sắc, người câm miệng, mau đi tìm. Mặc thừa ân cố nén tức giận, tất cả đều là ngu xuẩn, phàm là có một chút đầu óc liền không nên vượt ngục. Vượt ngục A, đây là công nhiên khiêu chiến đại lục công an tôn nghiêm. Cố vân khê nhàn nhạt nhìn hắn một cái, gừng càng già càng cay. Đem mặc khải hàng cùng mặc ra hoàn toàn làm cắt sát thật là cái biện pháp. Cũng không biết mặc khải hàng là như thế nào từ loại địa phương kia chạy ra tới. Hắn sau lưng có người nào? Đây là một cái hảo vấn đề. Dây si thúc thúc ta lo lắng mặc khải hàng tránh ở chỗ tối đối chúng ta huynh muội ra tay, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ở trong tối, khó lòng phòng bị. Dây si cũng nghĩ đến điểm này. Ta sẽ xin nhân thù bảo hộ các ngươi. Cảm ơn, Cố Vân Khê có những lời này liền an tâm rồi, nàng nhìn về phía các ca ca tỷ tỷ. Chúng ta đều tiểu tâm chút, đừng lạc đơn, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Ba người đều ứng, bọn họ ăn một lần mệt nào dám đại ý. Mạc thừa ân tâm tư bay lột, Cố Vân Khê, nếu ngươi có thể tìm ra hắn, ta ở vừa rồi điều kiện thượng lại thêm 500 vạn. Hắn nói hàm xúc nói là tìm người kỳ thật là muốn cho nàng bảo đảm mặc khải hàng sẽ không tội càng thêm tội coi như trốn ngục một chuyện không phát sinh quá. Cố vân khê hơi hơi rũ mắt nhìn chính mình tinh tế trắng nõn đôi tay. Ta nhưng không có cái kia bản lĩnh ta còn là cái yêu cầu bảo hộ hài từ đâu. Nàng phiết sạch sẽ một chút đều không nghĩ trộn lẫn đi vào không bỏ đá xuống giếng là nàng cuối cùng nhân từ. Tới tâm sự các người mặc ra ở thâm thành đầu tư đi. Nhìn mặt mày thanh lãnh thiếu nữ, mặc thừa ân trong miệng như nuốt hoàng liên phát khổ, nàng là thật sự một chút đều không thèm để ý mặc ra người chết sống, cũng không để bụng mặc ra tương lai. Vô tình lại tuyệt tình, cố tình, nàng y kiêu chỉ số thông minh đều tại tuyến thủ đoạn quá quyết lại tàn nhẫn, đắc tội người như vậy hậu hoạn vô cùng. Cố vân khê thuận lợi bắt được đầu tư danh sách tỏ vẻ thực vừa lòng. Không riêng gì một cái đầu tư thật lớn năm sao cấp xa hoa khách sạn lớn, còn có một cái xa hoa khu nhà phố thể lượng không lớn, 500 hộ tả hữu Phía trước nói muốn bồi cấp cố vân thải kia một building chính là một trong số đó. Trước mắt đã bán đi một bộ phận còn dư lại 100 nhiều căn hộ. Cố vân khê đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Nhị tỷ, người đối này đó có cái gì ý tưởng sao? Cố vân thải sửng sốt một chút vì cái gì chuyên môn hỏi nàng. Không có, vẫn là lão quy củ, ngươi an bài đi. Cố vân khê cười tùm tìm nói ra chính mình an bài. Ta cùng nhị ca tiểu ca mỗi người hai phòng xếp, mặt khác đều về ngươi, ngươi bán cũng hảo, thuê cũng hảo, đều tùy ngươi. Đại gia động tác nhất trí nhìn qua cố vân thải vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn a vì cái gì đều về ta, ta không cần, là an ủi phí, ngươi bị lớn như vậy tội, đây là nên được bồi thường. Cố Vân Khê cảm thấy nàng không thể nhận không tội cấp một tuyệt bút bồi thường Thiên Kinh Địa nghĩa. Nói nữa khách sạn mới là đầu to. Cố Vân thải lôi kéo muội muội tay không bỏ. Nếu là không có ngươi ra tay, ta làm sao bình bình an an ngồi ở chỗ này tiểu muội này đó đều đương ngươi. Nàng là nghiêm túc so với tiền tài, nàng càng để ý chính mình người nhà. Ta cũng không cần. Cố Vân Khê quả quyết cự tuyệt. Ta đã đặt mua sản nghiệp cũng không thiếu tiền. Cố Hải chịu thấy thế cắm một câu. Như vậy đi tiểu khê cùng vân thải chia đều coi như là của hồi môn. Ta cùng tiểu đệ là nam nhân có thể dựa vào chính mình đôi tay quá thượng hảo nhật từ. Bọn họ đã dính tiểu khê quang từ xưởng đến mua phòng mua đất lại kiến xưởng khu đều là tiểu khê công lao. Thiên tuyến bảo bảo cùng nồi cơm điện kỹ thuật đều là không ràng buộc cho bọn hắn dùng. Cố hải ba cũng là đồng dạng ý tưởng. Ta tán thành ta đã dính trong nhà rất nhiều quang này phòng ở liền từ bỏ. Chỉ là kia 100 mẫu đất thượng kiến 10 chàng nhà xưởng liền đủ để cho hắn ăn uống không lo. Muốn tránh càng nhiều tiền, vậy dựa vào chính mình bái. Cuối cùng thương định cố vân khê muốn một building có ba mươi mấy cái đơn vị. Cố hải chiều cùng cố hải ba mỗi người 5 căn hộ, mặt khác đều về cố vân thải. Cố vân thải lập tức thành tiểu phú bạc cả người đều choáng váng, nàng thành trong nhà nhất có tiền. Nhìn huynh muội mấy người ngươi đầy ta làm hiệu ái trường hợp mặc thừa ân trăm mối cảm xúc ngồn ngang thật sự không giống nhau. Hắn nghĩ đến trong nhà mấy cái ngươi tranh ta đoạt con cháu, không cấm hoài nghi chính mình giáo dục thật sự xảy ra vấn đề sao. tề lão ra từ trong nhà cũng là một cuộn chỉ rối đặc biệt hâm mộ loại này lẫn nhau nâng đỡ hòa thân tình. Tiểu khê cái kia khách sạn ngươi tính toán như thế nào thao tác? Cái kia trang bị xa hoa khách sạn năm sao có thể địa phương tiêu, phi thường có đặc sắc, hắn rất xem trọng Mấu chốt ở chỗ này người một nhà tuổi còn nhỏ, đều là học sinh, mà duy nhất người trưởng thành cố hải chiều đỉnh đầu có một sạp căn bản cố bất qua tới. Cố vân khê lược hơi trầm ngâm, tề lão ra từ đối này cảm thấy hứng thú sao, tề lão ra từ tinh thần chấn độc, hắn liền thích cùng người thông minh giao tiếp. Nguyễn nghe kỹ càng, cố vân khê khẽ cười nói, ta có hai cái phương án, đệ nhất ta đem khách sạn kinh doanh quyền thuê cho ngươi chỉ phụ trách lấy tiền. Để nhị chúng ta cố ra lấy khách sạn nhập cổ trở thành lớn nhất cổ đông, nhưng không tham dự kinh doanh. Tề ra phụ trách quản lý thâm thành chính phủ làm giám thị tam phương cộng đồng kiềm giữ, ngươi xem coi thế nào. Cái thứ nhất phương án nhất bất việc, cái thứ hai phương án lợi nhuận càng cao cũng thuận thế đáp thượng thâm thành chính phủ các có các ưu khuyết điểm. Mạc ẩn ánh mắt hơi lóe, môi giật giật nhưng cuối cùng chưa nói cái gì. Ta muốn suy xét một chút đây chính là đại sự. Tể lão ra từ thật cao hứng, lại có thương cơ à, cố vân khê chính là tiểu thần tài cùng nàng nhiều lui tới có chỗ lợi. Hắn nhịn không được tán thưởng, người đầu óc sốt cuộc là như thế nào lớn lên, thông minh kỳ cục người tương lai thật sự không tính toán kinh thương sao. Ta sợ chính mình quá yêu tú, sẽ làm rất nhiều người không đường có thể đi, vẫn là thôi đi. Cố vân khê đối làm buôn bán hứng thú không lớn, bất quá ta đại ca khẳng định là đi con đường này, về sau còn thỉnh nhiều chiếu cố một vài. Nàng đại ca thiên phú là có, nhưng tóm lại là quá tuổi trẻ, không có gì kinh nghiệm. Hắn phàm là có thể độc chắn một mặt này khách sạn liền trực tiếp giao cho hắn xử lý, trước mắt chỉ có thể chậm rãi ngao chờ hắn trưởng thành đứng lên đi. tề lão ra từ tầm mắt rừng ở cố hải chiều trên người, đứa nhỏ này hảo là hảo, nhưng so với cố vân khê liền có vẻ quá ngây ngô, rốt cuộc là quá tuổi trẻ. Ta có cái kiến nghị, ngài nói, tề lão ra từ cầm lấy chén trà uống một ngụm Có thể cho đại ca người tới chúng ta tề thì thực tập một đoạn thời gian, đi theo ta bên người ta tự mình dẫn hắn. Đây là xem ở cố vân khê mặt mũi thượng cũng là muốn cho hai nhà liên hệ càng chặt chẽ chút. Phàm là cố vân khê tương lai có cái gì nghiên cứu phát minh thành quả trước tiên nghĩ đến tề ra chính là tề ra cơ hội. Cố vân khê kinh hỷ vạn phần tề lão ra từ là trà trộn thương trường cáo già, hơn nữa là mấy thế hệ tích lũy cực có nội tình. Đại ca nếu là đi theo hắn học tập không riêng có thể học được thương trường thượng bản lĩnh cùng đạo lý đối nhân xử thế còn có thể được đến một đám ẩn hình nhân mạch tài nguyên. Làm buôn bán không riêng phải có thủ đoạn có tâm kế còn muốn sẽ kinh doanh nhân mạch nhân mạch chính là tiền mạch. Ôm đoàn chơi tổng so đơn đà độc đấu hào hỗn. Cố hải chiều thực kích động nhưng đào mắt thường tượng cười khổ nói. Ngài nguyện ý mang ta kia tự nhiên là thiên đại chuyện tốt ta cầu mà không được nhưng hải thành một quán sự ly không được ta. Cố vân khê mắt trợn trắng, như vậy cơ hội tốt còn suy xét như vậy, để làm gì? Nàng nhanh chóng quyết định, như vậy đi, sưởng giao cho phương kế phi xử lý, sưởng khu bên kia giao cho khương nghỉ, nhị thì cùng Tiểu ca phụ trách giám thị, bọn họ giải quyết không được sự tìm ta. Đại ca, người trước đi theo tề lão ra từ bên người học tập một đoạn thời gian, lúc sau liền hai bên chạy, đại ca, ngươi liền vất vả chút, được không? Nàng muốn chuyên chú việc học không rảnh lo đại ca, chỉ có thể từ đại phương hướng đem khống, chi tiết chỉ có thể dựa Cố Hải Triều chính mình đi sờ soạn vuốt cục đá qua sông. Nhưng có người nguyện ý tay cầm tay dạy dỗ Cố Hải Triều kia nàng là cầu mà không được. Cố Hải Triều biết đây là thiên đại cơ duyên, muội muội lại như vậy an bài gọn gàng ngăn nắp. "Hảo, ta nghe ngươi." Cố Vân Khê đổ một ly trà, đưa cho Cố Hải Triều, hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Cố hải chiều ma lưu hướng tể lão ra từ trước mặt một quỳ, đôi tay phụng trà. Ngài lão uống trà, này xem như bái sư kính thượng một ly trà, định ra danh phận. Tề lão ra từ sảng khoái tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo sẽ thực vất vả, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Ta không sợ vất vả. Cố hải chiều chỉ nghĩ học thêm chút bản lĩnh, sớm một chút có thể độc chắn một mặt thiếu làm muội muội nhọc lòng. Mạc thư ân nhìn này hòa thuận vui vẻ một màn tâm tình nói không nên lời phức tạp buồn bã mất mát. Rõ ràng là nhà mình con cháu lại đến làm người ngoài tới bồi dưỡng cùng bồn ra lại như nước với lửa. Như thế nào liền đi đến này một bước đâu. Cố vân khê vì thế sửa lại vé máy bay ở thâm thành nhiều đãi hai ngày cùng tề lão ra từ mượn pháp phụ bộ bốn huynh muội ký rất nhiều văn kiện chuyên môn đi tiếp thu xa hoa trông cư lâu cùng xa hoa khách sạn lớn này hai khối sản nghiệp tinh xảo trung cư, nguy nga hoa lệ khách sạn lớn đều làm huynh muội mấy cái mở rộng tầm mắt. này thật sự thuộc về chúng ta. đúng vậy, cố vân khê cười tùm tìm nhìn thuộc về chính mình một building. ta tính toán cho thuê tìm người môi giới công ty phụ trách thuê nhà công việc các ngươi đâu. dù sao cũng không vội mà dùng tiền, liền phóng chờ giá nhà chướng bái. cũng thuê đi, cố vân thải không có gì khái niệm đi theo muội muội đi là được rồi. Chúng ta cũng không được thâm thành, ngẫu nhiên tới liền trụ khách sạn. Cố Hải Triều huynh muội cũng là một cái ý tứ, bởi vậy tìm người môi giới liền không có lời. Kia đơn giản liền khai một cái công ty chuyên môn phụ trách này một khối, cái này quang vinh nhiệm vụ liền giao cho Cố Hải Triều. Cố Hải Triều càng thêm cảm thấy trên người trách nhiệm trọng đại, thời gian cấp bách. Đi, chúng ta đi tề thị tập đoàn, cùng tề lão ra từ hào hào tâm sự hợp tác công việc. Tề thị tập đoàn ở vào trung tâm thành phố, một chàng 22 tầng cao lầu. Vừa đi đi vào liền thấy Kim Bích Huy Hoàng Đại Sảnh, rất nhiều gia gia vào vào bận rộn công nhân. Phụ trách tiếp đại trước đài bất động thanh sắc đánh giá bọn họ khách khách khí khí hỏi. Xin hỏi có hẹn trước sao? Một đạo giọng nữ đột nhiên vang lên. Cố vân khê, người như thế nào ở chỗ này? Nơi này không chào đón ngươi, đi ra ngoài là tề minh châu nàng từ bên ngoài đi vào tới vừa thấy đến cố vân khê lập tức nhớ tới những cái đó mất mặt nháy mắt hận không thể lập tức làm những người này biến mất cố vân khê nhàn nhạt liếc mắt một cái nương chiều đại tiểu thư a tà họ cố cố vân khê đã cùng tề lão gia từ ước hảo trước đài nhìn xem nổi giận đùng đùng đại tiểu thư lại nhìn xem khí định thần nhàn cố vân khê trần chờ vài giây cầm lấy điện thoại thỉnh chờ một lát tề minh châu một phen đè lại điện thoại đừng tin nàng chuyện ma quỷ nàng chính là một cái đại kẻ lừa đảo người tới đem nàng oanh đi ra ngoài nàng gọi tới bảo an hùng hổ đuổi người cố vân khê phiền chết nàng ta đếm tới tam ngươi lại vô cớ gây rối ta liền không khách khí bằng ngươi cũng xứng đây chính là địa bàn của ta ta liền đánh ngươi thế nào tề minh châu nói đánh là đánh thật mạnh huy khởi cánh tay đánh tiếp cố vân khê nắm chặt trong tay điện giật côn thần sắc đạm mạc chờ dừng tay Một người tuổi trẻ nam tử không biết từ nơi nào toát ra tới, một cái bước nhanh xông tới túm chặt Tề Minh Châu cánh tay. Thành âm có điểm quen tai, Cố Vân Khê nhìn qua đi ta lại cư nhiên là Tề Tĩnh. Nàng không nhìn lầm đi, Tề Tĩnh, Tề Minh Châu, Tề thiểu, Tề lão gia tử, lập tức xuyến thành một cái tuyến. Nàng nháy mắt tạc mau, Chương 59, Tề Thiệu cùng Tề Tĩnh đều là Tề gia người. Tương lai, Tề Tĩnh kế thừa Tề thị chính là cái này, Tề thị lâu. Như vậy, Tề Thiệu người đâu? Đi nơi nào, hoặc là nói, ra cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc tề thiệu mới là đệ nhất người thừa kế tề lão gia tử duy nhất còn sống như tử, bàn thượng định đinh người thừa kế. Cái dạng gì dưới tình huống, mới có thể lướt qua hắn kế thừa tề thì. Tưởng tượng đến này, cố vân khê có chút không bình tĩnh. Tề Minh Châu hung tợn trừng lớn đôi mắt. Tề tĩnh, ngươi làm sao dám quản chuyện của ta? Buông tay, tề tĩnh cho mày, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Đây là công ty thu hồi ngươi đại tiểu thư tính tình. Tề Minh Châu giận tím mặt, ngươi này cầu đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Bất quá là cái tư sinh tử, lời này chọc chúng tề tĩnh chỗ đau, sắc mặt trầm xuống. Tề Minh Châu, tề Minh Châu hận chết trước mắt nam nhân, hắn chính là một cái vết nhơ, sinh ra chính là đoạt nàng đồ vật. Vốn dĩ chính là tư sinh tử còn không được người khác nói. Ha hà, ngươi kia thi tiện mẹ đẻ. Bạch bạch. Tề tĩnh phất tay chính là hai bàn tay, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục hắn mẫu thân. Cái kia đáng thương nữ nhân có cái gì sai, bị lừa gạt bị nhục nhã cuối cùng còn. Tề Minh Châu che lại nóng bỏng mặt không dám tin tưởng theo sau bạo phát. Người dám đánh ta, đi tìm chết, hai người cư nhiên ở đại đường đối ẩu lên cũng không thể nói đối ẩu. Tề tĩnh chỉ là phòng thủ, là tề Minh Châu đơn phương tiến công, tay chân tề thượng lại là đá lại là dùng tay đi xé rách thế nếu điên hổ. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, nhưng ai cũng không dám tiến lên ngăn cản. Đều là tề ra người, tề Minh Châu là trưởng tôn nữ, tề tĩnh vẫn là trường tôn đâu, là bọn họ tiểu lão bản ai dám trộn lẫn. Đến nỗi tư sinh từ gì đó, bọn họ quản được sao? Cố vân khê huynh muội hai mặt nhìn nhau, ai giao uy hào môn liền thật sự không có một chút thân tình sao? Kia cũng không thể bẩn tâm mặt mũi đi, trước mặt mọi người đánh nhau, thật sự hảo sao? Hết thảy dừng tay. Một đảo tiếng hét phẫn nộ vang lên, là tề lão ra từ tới, hắn thấy như vậy một màn thiếu chút nữa chảy máu não. Này cùng cha khác mẹ thì để, như thế nào liền không thể thể diện điểm. Tề Minh Châu thở phì phì chỉ vào chính mình gương mặt. Gia gia tề tĩnh hắn khi dễ ta. Gia gia, tề tĩnh cục mi rũ mắt một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Tề lão ra từ nhìn hắn một thân chật vật chỉ có thể thở dài. Trách ai được, quái nhi từ không đáng tin cậy sao. Cưới tê lại ở bên ngoài theo đuổi chân ái, cường thủ hào đoạt cuối cùng cùng tình nhân cùng nhau ra tai nạn xe của qua đời. Lưu lại một oán khí tận trời thê từ cùng hai cái gào khóc đòi ăn hài từ thật là một món nợ hồ đồ. Các người ở trong nhà nháo không đủ, còn chạy tới công ty nháo, sợ tề ra thanh danh không tốt nghe. Thân là tề ra người, lại không có nửa điểm giữ gìn tề ra thanh danh tự giác dưỡng các người có ích lợi gì. Hắn đều đem hai đứa nhỏ tách ra, một cái hàng năm ở Hải Thành sinh hoạt chỉ có nghỉ hè mới có thể trở về. Hai người các ngươi tháng này tiền tiêu vặt không có. Ra ra, không liên quan chuyện của ta, là hắn trước khiêu khích. Tề Minh Châu lại thức lại bực, không có tiền tiêu vặt sao được. Nàng như thế nào mua đẹp bao bao cùng xinh đẹp quần áo. Đối mặt nàng của trách trách cứ tề tĩnh trước sau thấp đầu không nói lời nào, nhìn đáng thương hề hề. Cố vân thải nhịn không được đứng ra nói chuyện. Tề lão gia tử, nàng là thưởng oanh chúng ta đi, còn thưởng đối ta muội muội động thủ, Tề Tĩnh là vì giúp chúng ta mới ra tới ngăn cản." Tề lão gia tử lúc này mới nhìn đến bọn họ, mặt già đỏ lên, cảm thụ mất mặt a. "Các ngươi cùng Tề Tĩnh nhận thức, Cố Vân thải phi thường chán ghét Tề Minh Châu kiêu ngạo ương ngạnh. Chúng ta là bằng hữu Tề Tĩnh đại học ly nhà ta rất gần, thường xuyên cùng nhau ăn cơm." Tề lão gia tử có chút ngoài ý muốn, nhưng không nói thêm gì, mà là nhìn về phía Cố Vân Khê. Tiểu khê, ngươi ăn cơm sao? Không ăn nói ta làm thực đường làm mấy cái ngươi thích ăn đồ ăn. Cố vân khê cười tùm tìm theo hắn ý thứ thay đổi đề tài. Có ngỗng nướng cùng heo sữa nướng sao? Có ta liền cọ một đốn. Có, đương nhiên là có, còn muốn ăn cái gì? Thị du gà, hấp đông tinh đốm. Cố vân khê một chút đều không thấy ngoài. Tề lão ra từ càng xem nàng càng thuận mắt này nếu là hắn thân cháu gái thì tốt rồi. So sánh với dưới tể minh châu cái này cháu gái liền tưởng ném hành dám ăn xà canh sao? Chúng ta nơi này xà canh là nhất huyệt. Có thể thử xem, Cố Vân Khê tươi cười ngọt ngào. Ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta công ty ta trước mang ngươi tham quan một chút. tề lão ra từ trước nay đều không phải một cái hỏa khí lão nhân ra, nhưng đối với Cố Vân Khê có vô cùng kiên nhẫn. Cố Vân Khê tự nhiên hào phóng gật đầu, nhìn xem tề ra thực lực, nhìn xem có thể hay không hợp tác. Hảo A tề lão gia từ tiếp đón cố gia huynh muội trước khi đi còn quay đầu lại nhìn thoáng qua tề tĩnh đuổi kịp tề tĩnh sừng sốt một chút thụ sủng như kinh chạy nhanh theo qua đi khí thể minh châu thẳng rộng chân hảo đáng giận ra ra đối một cái dã nha đầu như vậy thân thiết hiền hòa đối chính mình thân cháu gái lại như vậy lãnh đạm rốt cuộc ai mới là thân tề lão gia từ tỏ vẻ ai có thể dẫn hắn kiếm tiền ai chính là thân tề lão ra từ tự mình mang theo nhân tham quan nơi đi đến làm vô số người mở rộng tầm mắt không phải đâu này đó thiếu nam thiếu nữ rốt cuộc là người nào cương nhiên làm chủ tịch như vậy coi trọng tiểu khê các ngươi cùng tề tĩnh tuổi tương đương ngày thường nhiều hơn lui tới lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau ta hàng năm không ở hải thành cố vân khê đối tề tĩnh quan cảm thực phức tạp ta cùng hắn không thân nàng xem như hiểu rõ tề thiệu là tề tĩnh tiểu thúc tên là thân thúc cháu nhưng tuổi không kém vài tuổi Dựa theo cốt truyện trong tương lai tề tĩnh lướt qua tề thiệu thành tề thị trưởng môn nhân tiếp nhận này khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Tề thiệu đâu, chỉ có một loại khả năng ra ngoài ý muốn. Là cốt truyện sát sao, mọi người vì nam nữ chủ nhường đường. Đó có phải hay không tỏ vẻ, bọn họ này đó pháo hôi cũng sẽ là nam chủ đá cây chân. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể nhẫn. Tề lão ra từ thật sâu nhìn nàng một cái, không tỏ ý kiến. Tề tĩnh trong mắt hiện lên một tia ảm đảm. Cố Vân Thải bỗng nhiên nói một câu, để lão gia tử tề tĩnh người thực tốt, có chuyện gì thỉnh hắn hỗ trợ, chỉ cần hắn có thể làm đến, đều sẽ không đùn đẩy. Cố Vân khê nhịn không được ghé mắt nàng thì thì tựa hồ đối tề tĩnh rất có hảo cảm, không ngừng giúp đỡ nói tốt, không phải là tình đậu sơ khai đi. Khách quan nói, tề tĩnh diện mạo anh tuấn, khí chất thiên u buồn, cách nói năng văn nhã thỏa đáng, cùng những cái đó thô lộ ấu chỉ bạn cùng lứa tuổi so, xác thật tương đương xuất sắc đối nữ hài từ lực sát thương cực đại. Ai thật là muốn mạnh, nàng hoài tâm sự, ăn cơm đều không tích cực, Cố Hải chiều nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, cho nàng hiệp một chiếc đũa đồ ăn. "Tiểu Khê, mau ăn, này ngỗng nướng thật là tuyệt." Muội muội cái gì cũng tốt, chính là tâm tư quá nhiều, liền sợ tuyệt cực tác thương. Màu sắc kim hồng, ngoài giòn trong mềm, béo mà không ngán, Cố Vân Khê chấm thượng mơ chua tương trang bị ăn, tức khắc bị kinh diễm tới rồi. "Ăn ngon sao?" Cố Vân Khê dựng thẳng lên ngón cách, điểm cây tán, bổng bổng đát Cơm nước xong, tề lão ra từ đem cố vân khê thỉnh đến văn phòng mật đàm. Tiểu khê ta thường lựa chọn đệ nhị loại phương án. Người xác định sao, cái này phương án nói, lợi nhuận sẽ giảm rất nhiều. Cố vân khê là không sao cả cái nào phương án đều thành. Đệ nhị loại nói là tiến cử địa phương chính phủ rót vốn, nhưng đã kiến không sai biệt lắm, tương đương là tặng không lợi nhuận nhân ra không cần mạo bất luận cái gì nguy hiểm. Tề lão ra từ tự nhiên là hiểu này đó loanh quanh lòng vòng ta là cái người làm ăn, nhưng cũng có tình cảm, muốn vì xã hội cùng quốc gia ra một chút lực. Địa phương chính phủ có tiền dùng cho cơ sở xây dựng, cứu tế nghèo khó đám người, đây là chuyện tốt. Cho bọn hắn cổ phần danh nghĩa, không cần tốn một xu, không có thực quyền, không thể nhúng tay kinh doanh, nhưng có thể hưởng thụ chi hoa hồng tiền lời. Này cũng đem chính mình cùng địa phương chính phủ chói định tỉnh đi rất nhiều phiền toái, cũng coi như là tam thắng. Chúng ta cố ra cũng không nhúng tay kinh doanh, nhưng có một phiếu phụ quyết chế. Này một phiếu phụ quyết chế hết sức quan trọng ở thời khắc mấu chốt khởi đến tính quyết định tác dụng. Tề lão ra từ lại một lần sinh ra tiếp nuối vì cái gì này không phải tề ra con cháu. Ta chỉ có một điều kiện cố ra này một phiếu phụ quyết chế chỉ có người có thể sử dụng, người khác đều không được. Cố vân khê ở thương nghiệp thượng thiên phú lớn lao, bình tĩnh mà lại thông tuệ, nội tâm phi thường cường đại, sẽ không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Cố ra những người khác vẫn là kém xa. Cố vân khê vui vẻ đồng ý. Hảo, định ra đại phương hướng, mặt khác chi tiết liền tương đối hảo đầy mạnh. Cố vân khê cố ý cùng hầu tiến sĩ xin nghỉ, bị hắn cổ trách vài câu, lệnh cưỡng chế 5 ngày trong vòng cần thiết nhìn thấy nàng. Cố vân khê trang ngoan bán manh thật vất vả mới đưa hầu tiến sĩ Trần an hảo. Tại đây 5 ngày nội cố vân khê hao hết tâm huyết, không thôi không miên, rốt cuộc đem đại khái chi tiết đều nói thỏa. Này nhưng đem cố vân khê mệt muốn chết rồi, đôi mắt đều không mở ra được. Cố Hải chiều nhìn mệt thành cầu muội muội trong lòng ái nái cực kỳ, hắn một chút vội đều không thể giúp muội muội ta có phải hay không thực vô dụng? Hắn tuy rằng toàn bộ hành trình tham dự, nhưng rất nhiều nội dung hắn đều không có nghe hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ nghe hắn mộng bức. Hắn tin tưởng bị đả kích rơi rớt tan tác, cố Vân Khê không nghĩ tới hắn chịu kích thích cười chấn an nói: Sao có thể? Ngươi đã không có sinh ra ở thương nhân nhà. Không có từ nhỏ tiếp thu hôn đốc cùng tương ứng giáo dục, lại không có tiếp thu quá chuyên nghiệp kỹ năng huấn luyện, chỉ là ở cao giáo bàng tính một đoạn thời gian, không thể trông cậy vào lập tức là có thể hiểu được đầu tư tài chính này một môn cao thâm tri thức. Nhưng người có thể độc lập xử lý một nhà xưởng, lại độc lập kiến nhà xưởng an bài gọn gàng ngăn nắp, không có làm lỗi, đã rất lợi hại. Cố hải chiều cũng không có bị an ủi đến cảm thụ chính mình là cái phế vật. Nhưng người cái gì đều hiểu. Tuy rằng sớm biết hai anh em có tranh lệch nhưng kém lớn như vậy, vẫn là rất kích thích người. Ta là thiên tài a hơn nữa ta tiểu đồng bọn cũng là thiên tài, chúng ta giao lưu một ngày tương đương người khác một năm tri thức lượng tề thiểu hiểu đồ vật nhưng nhiều ta ở trên người hắn học được rất nhiều. Cố vân khê nói đương nhiên. Đại ca, ngươi hiện tại là vừa nhập môn học đồ, mà ta cùng tề lão gia tử là ngành sản xuất chuyên gia cấp bậc so ra kém chúng ta quá bình thường, nhưng, ngươi nhìn xem người bên cạnh ngươi, giống chấn hoa ca, bọn họ đều không có ngươi có thể làm đâu. Hảo đi, lúc này đây cố hải chiều bị an ủi tới rồi, Trấn hoa phụ tử còn ở tiêu thụ thiên tuyến bảo bảo, mà bọn họ bắt đầu mua đất khiến xưởng. Cố vân khê nhẹ nhàng đè lại bờ vai của hắn, nghiêm túc nhìn hắn. Cho nên ta mới làm ngươi đi theo hắn bên người học tập ngươi hiện tại biết đây là một cái nhiều khó được cơ hội đi. Nhìn muội muội nghiêm túc mà lại ôn nhu con ngươi cố hải chiều nhịn không được sờ sờ nàng đầu nhỏ. Tiểu Khê cảm ơn ngươi khuyên ta, cũng cảm ơn ngươi vất vả như vậy cho ta lót đường. Ngươi là ca ca ta sao? Một bên đại ca đại vang lên, đây là tề lão gia tử đưa cho Cố Vân Khê lễ vật Cố Vân Khê tuy rằng có điểm ghét bỏ quá trầm nhưng có này ngoạn ý xác thật tương đối phương tiện. Là tề lão ra từ thanh âm, tiểu khê, mà khải hàng thật sự nhập cư trái phép hồi hát ca. À, nhưng bị Mạc Thừa Ân trói gô đưa về tới, ta lại tin tức một cái tiếp theo một cái cố vân khê tỏ vẻ sợ ngây người, Mạc Thừa Ân vẫn là có điểm thủ đoạn. Còn có tề lão ra từ thanh âm có chút khác thường. Chính là Mạc Thừa Ân lại phát bệnh ở bệnh viện cấp cứu một ngày một đêm còn không có thoát ly nguy hiểm. Quá thảm, con cháu bất hiếu hậu quả xấu a. mạc lão tiên sinh thật đáng thương, ta đại biểu cả nhà hướng hắn chí bằng chân thành an ủi. Cố vân khê làm bộ làm tịch biểu đạt một phen đồng tình, nhưng nội tâm không hề gợn sóng. Gieo nhân nào, gặt quả đó, nhân quả báo ứng mà thôi. Tể lão ra từ ở trong điện thoại cười khẽ vài tiếng, bỗng nhiên lại ném một viên bom ra tới. Lúc này mạc ra người đang ở mãn thế giới tìm ngươi, điện thoại đánh tới ta nơi này tới. a, cái gì? Tìm ta làm gì, làm ta quên thận sao? Ha ha, cố vân khê khinh thường đến cực điểm, nhưng cũng không lo lắng, không ai có thể cưỡng bách nàng cùng nàng người nhà. Không phải nguyên nhân này, là vì tề lão ra từ thanh âm rừng một chút cố vân khê nhịn không được dựng lên lỗ tai. chương 60, sân bay cố vân khê an an tĩnh tĩnh ngồi ở phòng nghỉ dựa cửa sổ vị trí, nhìn từng chiếc phi cơ rơi xuống đất cất cánh, phẳng phất lên lên xuống xuống nhân sinh. Tiểu khê ăn khối bánh kem đi một bàn tay duỗi lại đây, cố vân khê cười tuồng tìm nhận lấy là nàng thích ăn hạt dẻ bánh kem, không phải thực ngọt vị tinh tế, hào hào ăn. cố vân thải cầm một khối bánh kem black forest, nàng thích ăn cái này khẩu vị. ăn nhiều một chút người đều có quần thâm mắt mấy ngày này quá vất vả, chờ trở về ta cho ngươi hầm ăn lót dạ canh hào hào bổ một bổ. bằng một đã chi lực cùng tề thị đàm phán cùng pháp vụ bộ nói hợp đồng điều khoản, một đôi nhiều người có bao nhiêu vất vả chỉ có nàng chính mình biết. Cố vân khê cảm giác chính mình não tế bào đã chết thật nhiều, sinh ý trong sân quan hệ lại hảo cũng phải cẩn thận cẩn thận. Huống chi, giai đoạn trước chi tiết nói càng rõ ràng, kế tiếp liền tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Nàng ở vì cố ra đặt tương lai 20 năm cơ sở. Có khách sạn này, cố ra huynh muội tương lai vài thập niên đều sẽ không thiếu tiền. Đương nhiên, trước mắt cũng không thiếu tiền. Này một chuyến thâm thành hành thu hoạch tràn đầy, không uổng công chuyến này. Ta ngày mai liền hồi trường học đừng lo lắng ta làm a di giúp ta hầm bổ canh. Một trận rồn dập tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một đám người vây quanh một cái ung dung hoa quý lão phụ nhân đi tới, ở nàng trước mặt đứng yên. Cố vân khê, cố vân khê ngẩn đầu, đánh giá vài lần tinh chuẩn nói toạc ra đối phương thân phận. Mạc ra người, tề lão ra tử nói là vì di trúc sự, nhưng đến nỗi như vậy đuổi tới sân bay sao? Mạc lão phu nhân nhìn trước mắt thanh lãnh thiếu nữ tâm tình nói không nên lời phức tạp. Ta là mạc gia nữ chủ nhân, mạc thừa ân thái thái. Nàng lời nói kia một phần dối rắm, nan kham, xấu hổ buồn bực thị uy, cố vân khê đều nghe ra tới, nhưng không tính toán để ý tới. Nga, mạc lão phu nhân, ngươi hào. Nàng quá lạnh nhạt ngữ khi cũng lãnh rớt cha, chỉ kém nói rõ, đừng quân lấy lão từ các ngươi hào phiền a. Mạc lão phu nhân ngơ ngẩn nhìn nàng, cư nhiên ở cái này tiểu cô nương trên người thấy được không thua với trượng phu khí thế cùng với kia một phần đáng chết lãnh tình quả thực giống nhau như đúc. Nàng hít sâu một hơi, áp xuống quay cuồng suy nghĩ. Tề lão chủ tịch không có thay ta chuyển đạt ta ý tứ sao? Chuyển đạt, cố vân khê không dao động, nhưng ta bận về việc việc học đến chạy về trường học. Mạc ra người muốn gặp nàng một mặt nói là vì di trúc nhưng nàng vì cái gì muốn phối hợp. Mạc lão phu nhân đã nhìn đến nàng thái độ, không nghĩ trộn lẫn, không nghĩ nhận thân, không nghĩ tới gần, trong khoảng thời gian ngắn trăm vị đều tạp. Hiện tại là nghỉ hè, đạo sư cấp chiều, cố vân khê không chút để ý nhìn thoáng qua đồng hồ, ly cất cánh thời gian còn có nửa giờ. Rốt cuộc thiên tài đãi ngộ là không giống nhau, người thường không hiểu. Mạc lão phu nhân, nàng là như thế nào làm được đã trương dương lại bình tĩnh đạm mạc. Này hai loại mâu thuẫn tính chất đặc biệt ở trên người nàng được đến hoàn mỹ dung hợp. Người làm càn, một người tuổi trẻ nam thử giận tím mặt, cố vân khê, người đem chúng ta mặc ra rào long trời lửa đất liền tưởng như vậy toàn thân mà lui, nằm mơ. Nhìn cùng mặc khải hàng có vài phần tương tự mặt cố vân khê đoán được vài phần, không ngoài là huynh đệ, đến nỗi là thân, vẫn là đường, liền khó nói. Khóe miệng nàng hơi câu, gợi lên một đạo lạnh lạnh cười. Như thế nào, còn tưởng bắt cóc ta các ngươi mạc ra thực lực không cho phép a đây là chói lọi khiêu khích ngươi đừng đắc ý mạc viễn hàng hai mắt trợn lên khí đến phát điên như thế nào sẽ có như vậy người đáng ghét cố vân khê lạnh lùng cảnh cáo nói nhớ kỹ ngươi đây là đứng ở đại lục lãnh thổ dám can đảm ở chỗ này phạm tội liền chờ ngồi tù đi mạc khải hàng chính là ngươi vết xe đổ mạc viễn hàng mặt đều nghẹn đỏ khí cả người phát run ngươi Mạc lão phu nhân nhìn tôn từ liếc mắt một cái, mạc viễn hàng lập tức câm miệng, cố vân khê xem ở trong mắt này lão thái thái có điểm thủ đoạn A. Mạc lão phu nhân tới phía trước chế định vài loại phương án, nhưng nhìn đến chân nhân sau, bỗng nhiên sâu sắc cảm giác vô lực cố vân khê loại này cao chỉ số thông minh người là khó đối phó nhất. Cố vân khê tiểu thư, ta cố ý tới tìm ngươi, là có chuyện quan trọng nàng bày ra khách khí thư thái. Cố vân khê thay đổi cái càng thả lỏng dáng ngồi, dơ dơ lên thủ đoạn ngươi chỉ có 15 phút, đều đuổi tới nơi này tới, mặc ra thật chấp nhất a. Mặc lão phu nhân hít sâu một hơi, ta trưởng phu trước đó không lâu sửa chữa di trúc, không riêng cho các ngươi bốn huynh muội để lại một bút di sản, còn chỉ định ngươi vì di sản chấp hành người cùng gia tộc ủy thác quỹ nhận ủy thác người. Cố gia huynh muội cái quỷ gì, bọn họ không hiểu này đại biểu cho cái gì, nhưng cố vân khê biết a cho nên khiếp sở cái muỗng đều chặt đứt. Ta còn là cái hài tử, pháp luật cho phép sao? Cái này mặc thư ân quá sàng bậy, mặc lão phu nhân nhẫn khí công phu rất lợi hại, vốn là người ở dề trưởng phu kế thừa tiệm vàng, sinh ý càng làm càng lớn, thành lập khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Mặc kệ địa vị như thế nào thay đổi, nàng trước sau ổn ngồi mặc ra nữ chủ nhân vị trí, không có làm bên ngoài tiểu yêu tinh bức vua thoái vị thành công, dựa vào là cái gì? Là nhẫn nại, là thủ đoạn. Nàng cho rằng sẽ cười đến cuối cùng, sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Ai ngờ trượng phu cho nàng ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, đáng chết. Chờ người 18 tuổi thành niên tự động trở thành di sản chấp hành người. Cố vân khê khóe miệng co giật không phải đâu. Nếu Mạc Thư ân lần này chịu không nổi đi, hắn di sản cũng không thể phân A ít nhất phải chờ tới nàng thành niên. Mạc ra những cái đó vội vã phân ra sản con chó phòng trừng đều khí điên rồi. Mạc lão phu nhân nói thẳng ra tới ý. Ta hy vọng người đi hát ca một chuyến, giáp mặt cự tuyệt làm ta trượng phu đánh mất cái này ý nghiệm. Hắn tỉnh, cố vân khê hơi hơi mỉm cười. Thông thường, phú hào sẽ trước tiên lập di trúc sẽ chỉ định di sản chấp hành người. Cái này di sản chấp hành người cũng chính là di sản quản lý giả quyền lợi phi thường đại có khi người thừa kế cũng phải nhìn di sản chấp hành người sắc mặt. Hướng chi, hắn thành lập gia tộc ủy thác quỹ này sẽ bảo đảm gia tộc mọi người áo cơm vô yêu, nhưng vô pháp tùy ý chi phối cách su tài sản. Muốn vận dụng tuyệt bút tiền tài còn phải quản lý nhận ủy thác người ký tên đồng ý. Nói cách khác cái này di sản chấp hành người bóp lấy Mạc Gia ít hầu. Thật không biết Mạc Thừa Ân là nghĩ như thế nào. Cương nhiên là một cái không đối phó nữ hài từ đàm nhiệm vị trí này. Khó trách Mạc Gia nhân khí cực bại hoại điên cuồng khắp nơi tìm kiếm nàng. Thay đổi nàng cũng sẽ phát điên. Này một đợt thao tác qua tao tao gãy chân. Mạc lão phu nhân nhất thời xem không rõ, này tiểu cô nương rốt cuộc hiểu hay không cái này chấp hành người tầm quan trọng, hẳn là không hiểu đi, nàng vẫn là cái vị thành niên hài tử. Còn không có, nhưng, sớm hay muộn sẽ tỉnh cho nên, thỉnh ngươi đi một chuyến. Sẽ tỉnh sao? Cố vân khê đánh một cái đại đại dấu chấm hỏi, dưới tình huống như vậy, mạc gia sẽ dùng hết toàn lực cứu giúp mạc thừa ân. Nếu không, mạc gia phải bị một ngoại nhân khống chế. Ta cự tuyệt ta việc học mới là quan trọng nhất, không rảnh cùng các ngươi tốn thời gian. Nếu là Mạc Thừa Ân vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nàng vẫn luôn lưu tại hát ca sao? Nàng cũng không nghĩ đi hát ca. Mạc Viễn Hàng khí thẳng rậm chân. Người rõ ràng là ham chúng ta Mạc Gia Di Sản. Không thể trách hắn thiếu kiên nhẫn, thâm thành sở hữu sản nghiệp đều rơi xuống trước mắt nữ hài từ trong tay. Đó là một bốt làm vô số người mơ ước khổng lồ tài sản. Hiện giờ càng là thành Mạc Gia Di Sản chấp hành người. Hắn có thể không khí, có thể không điên sao. Đối mặt hắn lên án, cố vân khê không hề gợn sóng. Mạc ra đời sau chỉ số thông minh bình thường không cao, không biết mạc ra có thể hay không tránh được phú bất quá tam đại ma chú. Nàng những câu chát tâm thẳng chọc đối phương chỗ đau, mạc viễn hàng nghiến răng miến lợi. Người nói cái gì, đăng ký quảng bá vang lên, cố vân khê khí định thần nhàn đem cuối cùng một ngụm bánh kem ăn xong. uy hiếp một cái nắm giữ người tương lai vận mệnh người. Không phải não tàn, chính là thiếu tâm nhãn. Mạc Viễn Hàng bị kích thích quá sức, Cố Vân Khê, người bất quá là dùng để cân bằng gia tộc bọn ta thế lực công cụ người ông nội của ta là lợi dụng ngươi. Lời này đối chưa hiểu việc đời người trẻ tuổi lực sát thương rất lớn, nhưng đối Cố Vân Khê tới nói chính là một cái chê cười. Ha ha ha, Mạc Lão Phu Nhân ném xuống hơi thở thoi thóp trượng phu, hao hết tâm tư từ hát ca đuổi tới thâm thành chỉ vì tìm một cái công cụ người nguyên nhân chính là vì quá trọng yếu mới làm mạc lão phu nhân bất chấp canh giữ ở trưởng phu bên người tự thân xuất mã đơn giản như vậy đạo lý liếc mắt một cái liền nhìn thấu kia ta cái này công cụ người cáo từ các ngươi chính mình chơi đi nàng sách lên hành lý cười ngâm ngâm nhìn về phía các ca ca tì tì đi lâu chúng ta về nhà mạc lão phu nhân mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc Chờ một chút cố vân khê tiểu thư, ta tin tưởng ngươi là một cái thanh cao chính trực nữ hài tử chướng mắt chúng ta mặc ra tiền ta tại đây vì ta con cháu vô lễ hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng tư thái rất thấp ngữ khí cũng thực khiêm tốn, nhưng cố vân khê minh bạch này cũng không phải phát ra từ thiệt tình, chỉ là thỏa hiệp. Ta không tiếp thu, mạc lão phu nhân sợ ngây người, nàng như thế nào không đi bình thường lộ. Ta cho rằng ngươi đối chúng ta mặc ra khinh thường nhìn lại. Cố Vân Khê tuy rằng không biết Mạc Thừa Ân là nghĩ như thế nào, nhưng chuyện này đối nàng có lợi là khinh thường, nhưng đưa tới cửa đắn đo Mặc Gia vũ khí vì cái gì không cần, ta liền thích xem các ngươi hận ta hận muốn chết, lại lấy ta không có biện pháp bộ dáng. Mặc Gia tổ tôn nghẹn họng nhìn chân chối, này đều người nào nha? Mặc Viễn Hàng tức đến sắp điên giống giận, Cố Vân Khê làm người quá kiêu ngạo sẽ có báo ứng. Tỷ như Mạc Khải Hàng sao? Ngươi Mặc Viễn Hàng nghẹn họng tưởng đấm thường. Em đi, mắng cũng mắng bất quá, nói cũng nói bất quá tức giận. Cáo từ, cố vân khê một tay lôi kéo dương hành lý, một tay lôi kéo tỉ tỉ hướng đăng ký khẩu chạy đi. Cố hải chiều huynh để cũng theo ở phía sau chạy bay nhanh. Cái gì mặc ra, một bên đi. Mặc viễn hàng nhưng thật ra muốn cho bảo tiêu cản người, nhưng, sân bay nhân viên công tác đều nhìn chằm chằm đâu. Nếu dám ở sân bay nháo sự, liền đưa ngươi đi vào. Hắn nhìn đi xa cố ra người, nhất thời lâm vào mê mang chung. Nãi nãi, làm sao bây giờ? Mạc lão phu nhân cười khổ một tiếng, không nghĩ tới cố vân khê như vậy xảo quyệt khó chơi. Mạc gia trưởng môn nhân mệnh huyền một đường, lại não trừ sửa lại di trúc đem mạc gia tương lai giao cho một tiểu nha đầu trong tay. Nếu hắn qua đời, ba cái nhi từ các quần một bộ phận sản nghiệp một người phân một ngàn vạn. Sở hữu con cháu mỗi tháng chỉ có thể lãnh hai vạn sinh hoạt phí, cái này con cháu bao gồm cố ra bốn huynh muội Vượt qua cái này số, phải tìm ra tập quỹ nhận ủy thác người ký tên. Nói cách khác đến làm cố vân khê ký tên đồng ý. Cố vân khê có thể bác bỏ bọn họ xin chỉ thị, lại có thể cho chính mình cùng chính mình huynh để tỉ muội phê đồng tiền lớn A. Này không công bằng, đối với quá quán xa xỉ sinh hoạt mặc ra người tới nói. Hai vạn chỉ có thể ăn mấy đốn bữa tiệc lớn, mua một cái túi sách mà thôi, đỉnh cái gì dùng. Hơn nữa, ở cố vân khê thành niên phía trước, bọn họ tất cả mọi người không thể tiêu hao quá mức. Cho nên, này Di Trúc vừa ra, mọi người bạo động. Nghĩ cách số tiền lớn thỉnh các nơi danh y tạp bao nhiêu tiền đều được nhất định phải cứu trở về lão gia tử. Nếu là không được kia lại nghĩ cách phá giải Di Trúc. Mạc Viễn Hàng trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, liền không thể đem người lộng chết sao người đã chết xong hết mọi chuyện. Bên người luật sư nhỏ giọng nói nói: Tam thiếu gia, Di trúc thượng có một cái khoản, nếu Cố Vân Khê qua đời, liền đem Mặc Thị nộp lên cấp Đại Lục. Hào, Mạc Viễn Hàng nhịn không được bảo thô khẩu. Ở trong mắt hắn, Cố Vân Khê mới là hắn bảo bối tôn nữ chúng ta này đó người nhà tính cái gì? Cố Vân Khê rốt cuộc có cái gì hào? mới thấy qua một mặt người, nàng rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn? Mặc lão phu nhân môi nhấp chặt, khả năng là Di Tình. Lớn lên giống tàng tổ mẫu, kia cũng không đến mức lập hạ như vậy hồ đồ di trúc đi. Mạc lão phu nhân trên mặt hiện lên một tia chua sót. Không, là giống hắn nguyên phối thê tử. Cái gì, người mới là hắn mặc viễn hàng ngây ngẩn cả người, không đúng, cố vân khê phụ thân mới là đích trường tử. Trước nay không nghe nhắc tới quá, người đã chết lâu như vậy, bạc tình như ra ra sao có thể còn nhớ mãi không quên. Hắn ra ra cả đời này trong mắt chỉ có sự nghiệp, chỉ có mạc thị, liền ăn tết đều ở vội công vụ, làm bạn thê nhi thời gian cơ hồ không có. Hắn chỉ nhớ rõ, mỗi năm giao thừa mới là một nhà đoàn tụ nhật tử, ngày thường cũng không thấy người. Sai rồi, người ra ra bạc tình lại thâm tình, hắn trong lòng trước sau có một nữ nhân ta trước kia không biết đó là ai, nhưng ta nhìn đến cố vân khê kia một khắc ta hiểu được. Cố vân khê diện mạo cực giống tầng tổ mẫu, nhưng kia một đôi rực rỡ lấp lánh đôi mắt cực kỳ giống nữ nhân kia, khí chất cũng rất giống, kiêu ngạo, lại kiệt ngạo. Người kia chính là cố vân khê thân nãi nãi, cái kia kiêu ngạo không ai bị nổi nữ nhân. Mạc lão phu nhân mãn nhãn bi thương, ha ha, lúc trước thân thù từ bỏ người, lại đặt ở trong lòng nhớ cả đời, mạc thừa ân, người đáng buồn lại đáng cười. Nàng ngửa đầu cười to cười nước mắt đều xuống dưới. Mạc Viễn Hàng ra đầu tê giải thượng một thế hệ ân oán tình thù giống như thực kịch liệt bộ dáng hắn không có biện pháp tưởng tượng lãnh tình ra ra có thâm ái nữ nhân. Nãi nãi, không cần thiết cùng một cái người chết phân cao thấp lại ái lại như thế nào trăm năm sau cùng hắn cùng quan chính là ngươi Mạc Lão Phu Nhân lau đi nước mắt, sắc mặt càng thêm lạnh băng. Ai nói, nàng đã chết? a không chết, kia nàng ở nơi nào? Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 61. Cố vân khê một hồi đến trường học đã bị chuột tới phòng thí nghiệm, bắt đầu rồi thực đường, ký túc xá, phòng thí nghiệm tam điểm một đường sinh hoạt. Hầu tiến sĩ quan sát nàng một đoạn thời gian, phát hiện nàng đã thu hồi chơi tâm, trầm ổn giống cái đại nhân, lại vội lại mệt cũng không oán giận, vĩnh viễn tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng. Nàng ở vô tuyến điện tử phương diện rất có thiên phú, máy tính cũng học tương đương không tồi, tiếp xúc radar sau mất ăn mất ngủ, siêng năng, thực mau là có thể thượng thủ. Từ lúc bắt đầu mới nhập môn cho tới bây giờ đương khởi tiểu trợ thủ thuận buồm xuôi gió, mà kệ là tả thực nghiệm báo cáo, vẫn là làm thực nghiệm, đều không chút cầu thả tinh chuẩn giống một đài máy tính có thể nói hoàn mỹ. Nàng Phi thường giỏi về quan sát, phân tích tiến hành hoàn thiện tâm tế như Trần còn rất có sáng tạo tinh thần, đầu óc đặc biệt linh hoạt tổng có thể từ bất đồng góc độ phát hiện vấn đề, nghĩ cách giải quyết. Không làm thực nghiệm khi nàng sẽ phồng thật dày bút ký tới khiêm tốn thỉnh giáo, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tiến bộ bay nhanh, cái này làm cho hắn đau cũng vui sướng. Vui sướng là thấy được tương lai nhưng kỳ người nối nghiệp, đau là nàng vấn đề thật nhiều, hành tẩu 10 vạn cái vì cái gì. Có chút vấn đề đều siêu cương, đề cập đến mặt khác khoa, hắn đều nghiên cứu một phen mới có thể cấp ra đáp án. Bất quá, nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng tự hạn chế mà lại nghiêm cẩn là làm nghiên cứu khoa học hảo nguyên liệu có thể trọng điểm bồi dưỡng. Tiểu khê, nghe nói người ở thâm thành hung hăng kiếm lời một bút. Hầu tiến sĩ được đến bộ môn liên quan phản hồi, không cấm đối trước mắt tiểu cô nương xem thế là đủ rồi. Nhẹ nhàng liền từ mạc ra nhân thân thượng cắn tiếp theo khẩu còn làm mạc ra có khổ không chỗ kể ra, lợi hại. Cố vân khê từ bút ký thượng thu hồi tầm mắt hướng trong miệng tắc một ngụm cơm chiên trứng, nuốt đi xuống, lúc này mới chậm gì gì nói. Nhờ ngài phúc, hầu tiến sĩ khẽ lắc đầu thử hỏi, người cùng mặc ra thật sự có huyết thống. Cố vân khê động tác một đốn, theo sau, cực kỳ tùy ý nói. Không biết mặc thư ân lão tiên sinh nói có, nhưng không có đã làm DNA, ta chỉ đương hắn nói bậy, dù sao ta lại không uống qua mặc ra một ngụm thủy một cái mễ. Cho nên, nàng cùng Mạc Gia không có cảm tình rát quấy, không cần lo lắng nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng chạy tới hát ca kế thừa Mạc Gia. Hầu tiến sĩ xác thật rất lo lắng vấn đề này, nàng ở làm thực nghiệm hạng mục là tuyệt mật liền ra đều không thể dễ dàng hồi ăn trụ đều ở trường học. Vì cái gì, thành Mạc Gia con cháu, liền có hưởng không song vinh hoa phú quý. Vinh hoa phú quý là xem qua mây khói, chỉ có chân lý mới là ta nên thể sống chết bảo vệ. Cố vân khê thái độ tiên minh. Ha ha ha, nói rất đúng. Hầu tiến sĩ trước nay không đem nàng trở thành tiểu hài từ tâm trí nàng so người bình thường đều phải thành thục quan trọng nhất chính là nàng y kiêu cùng câu thông năng lực đều không có vấn đề. Có chút chỉ số thông minh cao thiên tài thiếu niên, lại bởi vì cố chấp tâm cao khí ngạo không có biện pháp cùng chính mình đạo sư cùng đồng học câu thông mà sớm ngã xuống. Có thậm chí chạy tới đương hòa thưởng. Ai, không phải hòa giải thưởng không tốt quốc gia hoa đại lực khí bồi dưỡng ngươi, là làm ngươi đền đáp quốc gia làm xây dựng làm nghiên cứu khoa học, không phải làm ngươi lý Phật tham thiền. Liền trước mắt thực nghiệm kết quả, ngươi viết một thiên luận văn ra tới. Hào, cố vân khê không có dị nghỉ. Cứ như vậy, ở thực nghiệm rất nhiều lại nhiều giống nhau việc cực đại áp xúc nàng nghỉ ngơi thời gian, từ sớm đến đêm khuya đều bài tràn đầy. Viết luận văn không phải một kiện bất lo sự, muốn tra rất nhiều tư liệu, phải có số liệu chống đỡ, phải làm hào thống kê xử lý. Không thể nhìn bài một điệu, phải có tân hiện tượng, tân quan điểm, cùng chi chống đỡ thường tận số liệu. Chỉ là giai đoạn trước chuẩn bị liền quá sức, nàng vội xoay quanh, đã thật lâu không có về nhà cùng người nhà liên hệ chính là gọi điện thoại, chu chưa liên hệ một lần, chợt động dục huống giống nhau ở đêm khuya câu thông. Hơn nữa, có một số việc còn phải từ nàng vụ án quyết định, lúc này đại ca đại liền đặc biệt phương tiện. Đêm khuya chuông điện thoại tiếng vang lên. Tiểu Khê là ta. Là Tề Lão Gia Tử, bọn họ liên hệ vẫn là rất thường xuyên. Cố ý nói cho ngươi một tiếng, Mạc Thừa Ân rốt cuộc thanh tỉnh thoát ly nguy hiểm. Cố vân khê nhướng mày. Thật đáng mừng, hiện tại Mạc Gia ai cầm quyền. Tề Lão Gia Tử cũng là cái diệu nhân, nhìn chằm chằm Mạc Gia sự không bỏ. Là Mạc Lão Nhị, hắn là tam huynh đệ trung nhất khôn khéo có thể làm kế thừa đến Mạc Thừa Ân thương nghiệp thiên phú. Bất quá. Hắn có cái trí mạng nhược điểm, cái gì, cố vân khê tới hứng thú, tề lão ra tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn đã từng bị bắt có quá, có rất nghiêm trọng di chứng. Cố vân khê cái thứ nhất phản ứng chính là, vô pháp bình thường cùng người thành lập khởi tín nhiệm cảm. Nếu là như thế này, vậy phiền toái, người không tín nhiệm bất luận kẻ nào, người khác lại như thế nào sẽ tín nhiệm ngươi? Không có tín nhiệm dùng hoài nghi ánh mắt xem kỹ người khác còn như thế nào kết giao. Đúng vậy, Tổng hoài nghi người khác yếu hại hắn, hắn cùng các huynh đệ quan hệ rất kém cỏi tề lão gia tử cảm thấy đi, mọi nhà có bổn khó niệm kinh. Đây là điển hình bị thương sau ứng kích chướng ngài. Cố vân khê minh bạch nhưng càng tò mò một chút. Là ai bắt cóc hắn? Không tìm được bọn bắt cóc đã là cọc án treo. tề lão gia tử nói đơn giản một chút kia cọc oanh động hát ca bắt cóc án, nghe cố vân khê tấm tắc bảo là Quá có tiền cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tề lão ra từ còn bạo một cái liêu, mà khải hàng lấy bắt cóc buôn bán dân cư trốn ngục cùng nhau nhập tội phán 6 năm. Bộ môn liên quan tra xét thật lâu, xác định hắn không có gián điệp hiểm nghi, nhưng đem vị thành niên thiếu nữ gõ vựng trói đi còn muốn mang suốt cảnh là phạm pháp. Hơn nữa, người trốn ngục tội thêm nhất đẳng, cố vân khê bĩu môi. Cũng không nặng sao, Tề lão ra từ đối này không tỏ ý kiến, lời nói phong vừa truyền. Người tới tham gia quảng giao hội sao? Ta cho ngươi an bài một chút, cố vân khê lúc này mới nhớ tới việc này. Ta nghĩ đến, nhưng trường học bên này sẽ không tha, làm ta đại ca đại diện toàn quyền đi. Nồi cơm điện muốn tham gia quảng giao hội, đây là mở ra mức độ nổi tiếng tốt nhất con đường. Ta như thế nào cảm giác ngươi so tề thiệu còn muốn vội. Tề lão ra từ có điểm không rõ. Ta muốn tranh thủ ở 4 năm nội bắt được thạc sĩ học vị. Trừ cái này ra cố vân khê còn phải đi theo hầu tiến sĩ làm thực nghiệm còn muốn viết luận văn, vội so cầu còn mệt. Ta còn chọn học máy tính chuyên nghiệp, prada thực nghiệm chung, máy tính chiếm so thực trọng, là không thể thiếu một bộ phận. Tể lão ra từ khóe miệng con giật quá liều mạng, nàng không riêng muốn vội việc học trong nhà mấu chốt tính quyết sách đều là xuất từ nàng tay. Hành đi, người cố lên. Cố vân khê không thể tham gia quảng giao hội kia chỉ có thể là cố hải chiều trên đỉnh hắn còn đem đệ đệ muội muội mang lên, làm cho bọn họ nhiều mở rộng tầm mắt. Quảng giao hội có nghiêm khắc xét duyệt lưu trình, có thể vào tuyển đều là ngàn dặm chọn một tinh phẩm, phòng triển lãm phân chia thành mỗi cái tỉnh cũng có mấy nhà chữ danh xí nghiệp danh nghĩa tham gia triển lãm, Tề gia chính là một trong số đó. Hàng triển lãm rực rỡ muôn màu, thực phẩm đặc sản, hàng mỹ nghệ, đồ điện, vật dụng hàng ngày, quần áo dài từ từ cái gì đều có. Cố hải chiều huynh muội đứng ở tề ra quầy triển lãm trước nhìn tam khoản bất đồng tạo hình, dung lượng lớn nhỏ không đồng nhất nồi cơm điện trong lòng khẩn trương không được. Có thể mở ra nguồn tiêu thụ sao? Một bên khương nghỉ là nhẹ nhàng nhất, các ngươi phải tin tưởng cố vân khê năng lực nàng nói tốt kia khẳng định là thứ tốt. Hắn là mạnh mẽ gia nhập chỉ kém la lối khóc lóc lăn lột như vậy việc trọng đại há có thể bỏ lỡ. Bắt đầu rồi. Theo đã đến giờ, một đám tóc vàng mắt xanh thương nhân dẫn đầu đi đến từng người chạy về phía chính mình cảm thấy hứng thú sản phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn, bất đồng ngoại ngữ tề phi ẩm ý như chợ bán thức ăn. Mấy cái người mặc hòa phục nam nhân ở đồ điện phòng triển lãm khắp nơi du tàu, bỗng nhiên, đi đến tề thì quầy triển lãm trước đài chỉ vào kia tam khoản nồi cơm điện một trận điều ngữ. Cố gia huynh khoản đều là lần đầu tiên tham gia loại này cao quy cách giao dịch hội, nghe người nước ngoài ô lạp ô lạp nói nghe không hiểu nói, một lòng khẩn trương thỉnh thịt kinh hoàng. Rốt cuộc đang nói cái gì nha? Hắn không nghe hiểu, không xong, bọn họ không có phối trí phiên dịch. Bất quá, giống như mỗi một đội ngoại quốc thương nhân đều mang theo đi theo phiên dịch. May mắn, R bản nhân đi theo phiên dịch cứu bọn họ. R bổn khách nhân hỏi các ngươi đây là nồi cơm điện sao? Có cái gì công năng? Không thể không nói, nồi cơm điện ngoại hình thiết kế tân chiều lại thời thượng ở một chúng đồ điện trung cực kỳ thấy được. Đúng vậy, là nồi cơm điện, cố hải triều phi thường khẩn trương, thanh âm khô cằn. Đây là chúng ta xin độc quyền một loại sản phẩm, đầu khoản nắp nồi tương liên nồi cơm điện chọn dùng mới nhất kỹ thuật. Hắn bla bla giới thiệu sản phẩm công năng, lại từ nhân ra phiên trạch phiên cấp khách nhân nghe. Theo phiên dịch nói, R bản nhân sắc mặt càng ngày càng phức tạp, không ngừng trao đổi mấy cái ánh mắt. Khách nhân tưởng thỉnh các ngươi biểu thị một chút. Hành A, Cố Hải chiều một ngụm đáp ứng xuống dưới, một bên Cố Vân Thải đã bận việc khai, lại là vo gạo, lại là đánh trứng tẩy tôm bóc vỏ, lại là lấy bột mì ra tới điều hồ. Hiện trường triển lãm kiểu mới nồi cơm điện công năng. Nửa giờ sau, nồi cơm điện đã có thể ngửi được bay ra cơm hương, mở ra cái nắp phiêu hương bốn phía, đưa tới rất nhiều tò mò ngoại quốc thương nhân. Tôm bóc vỏ hầm trứng tươi ngon ngon miệng, cơm mềm mại viên viên rõ ràng, sẽ không dính, hơn nữa thơm ngào ngạt. R bản nhân ăn một lát, sắc mặt càng ngày càng khó coi, theo sau quang quác quang quát nói một hồi, ngữ khí thực nghiêm khắc. Phiên dịch có chút khó xử, nhưng vẫn là tình hình thực tế phiên dịch. Khách nhân nói, này nổi cơm điện kỹ thuật không được xa xa không bằng r bổn Panasonic nổi cơm điện, chúng ta quốc gia nổi cơm điện mới là tốt nhất. R bản nhân dùng sức gật đầu, gia tăng chính mình quyền uy tính. Bốn phía thương nhân bán tín bán nghi Panasonic thanh danh sát thật rất lớn. Cố hải chiều có chút sinh khí các người r bổn nồi cơm điện hảo liền hảo bái, vì cái gì tại đây loại trường hợp chèn ép chúng ta. Hắn lấy hết can đảm lớn tiếng nói. Chúng ta điện tử nồi cơm điện không riêng ở kỹ thuật thưởng sáng tạo còn ở bên trong gan tài liệu làm sáng tạo không riêng mỹ vị, còn vệ sinh khỏe mạnh, sẽ không đối thân thể tạo thành thương tồn. Càng quan trọng là nấu ra tới gạo cơm đặc biệt hương, không thua với bất luận cái gì quốc gia sản phẩm Lúc này, hắn chỉ hận chính mình sẽ không ngoại ngữ, vô pháp cùng này đó người nước ngoài câu thông. Thưa đến dùng khi phương hận thiếu, ai ngờ, một đạo lắp bắp tiếng Anh vang lên, đem hắn lời nói mới rồi phiên dịch một lần, còn bồi thêm một câu. tới mọi người đều nếm thử, không có thực tiễn liền không có lên tiếng quyền, hưởng qua sau lại nói sao. Là cố hải ba, hắn tiếng Anh không đủ lưu sướng, thần sắc có chút khẩn trương, nhưng, mọi người đều nghe hiểu. Hắn còn hướng thì thì đưa mắt ra hiệu chạy nhanh thịnh cơm cho đại gia nhấm nháp. Cố vân thải chạy nhanh hướng chuẩn bị tốt chén nhỏ thịnh cơm còn mỗi chén phân hai khẩu hầm trứng, nhất nhất phái phát đến mọi người trong tay. Huynh muội ba người thêm một cái khương nghị vội cái không ngừng, cố hải ba không ngừng dùng tiếng Anh cùng người bắt chuyển. Hắn âm thầm may mắn, nhiều đọc sách vẫn là hữu dụng. Đông Nam Á lên mặt cơm đường món chính quốc gia không ít khách hàng nhóm đang ăn cơm cảm thấy vị thương đương không tồi, vây quanh cố hải ba dò hỏi các loại tình huống. Bắt đầu khi cố hải ba còn lắp bắp còn cần dùng tứ chi ngôn ngữ phối hợp mặt sau, liền càng ngày càng tự tin. Liền tính ngữ pháp không đúng, nhưng khẩu ngữ không sai, đối phương có thể nghe hiểu là được. Cố hải chiều trong lòng doanh khởi một tia kiêu ngạo, hắn đệ đệ muội muội đều thực yêu tú A. Đồng thời, hắn âm thầm lập một cái tiểu mục tiêu trước học được một môn ngoại ngữ đi Muốn học đồ vật thật sự quá nhiều Các khách nhân ngạc nhiên nhìn Cố Vân Thải dùng nồi cơm điện làm ra một nồi thơm ngào ngạt bánh kem Tức khắc kinh vi thiên nhân, cái này có thể Ta muốn 100 đài Ta cũng muốn 100 đài thử xem Ta muốn 200 đài Đại gia sôi nổi hạ đơn, liền tính không phải gạo đương món chính quốc gia cũng tỏ vẻ có thể làm bánh kem sao Này sản phẩm sắc thật khá tốt, không riêng có thể nấu cơm, còn có thể làm bánh kem, hầm canh từ từ, một nồi đa dụng, giá cả sao, so Panasonic tiện nghi một phần ba, vì cái gì không chọn này một khoản đâu. Cố hải chiều huynh muội nhạc nở hoa, bọn họ đi chính là xa hoa lộ tuyến, giá cả rất cao, nhưng quốc nội tiêu phí trình độ rất thấp, sức lao động thấp mà r bồn hoàn toàn so sánh với, còn có tỷ giá hối đoái kém, tự nhiên càng có cạnh tranh lực. Một trận ồn ào tiếng vang lên, đại chúng nồi cơm điện Ta sẽ không mua, muốn mua tự nhiên là mua R bổn nhãn hiệu, đại thẻ bài có bảo đảm, đại lục nào có cái gì đáng tin cậy nhãn hiệu. Một cái tình anh trang điểm trung niên nam nhân ở một chúng vây quanh hạ đi tới, phô trương cực đài. Cố hải chiều tức giận a đều người nào nha? Chuyên môn tới tạp bãi đi, người là vị nào? Nam nhân ánh mắt hơi lạnh, ta họ mạc, chương 62. Cố hải chiều huynh mụi thần kinh nháy mắt căng chặt mạc ra như thế nào giống đánh không chết con rắn thật chán ghét. Nguyên lai là Mạc tiên sinh, Mạc lão tiên sinh thân thể khá hơn chút nào không? Cố Hải chiều rốt cuộc ở tề lão ra từ bên người thụ huấn, thấy rất nhiều đại việc đời tâm trí cùng tầm mắt đều ở bay nhanh trưởng thành. Nói quan tâm đi kia khẳng định là giả, nhưng cũng không có nhẫn tâm đến chú người chết. Mạc nhị nhàn nhạt tầm mắt ở bọn họ trên người đảo qua ở hắn trước mắt này đó đều là ngây ngô gia hỏa đều không xứng trở thành đối thủ của hắn. Cố Vân khê đâu, làm nàng ra tới. Hắn là tới làm buôn bán, đương nhiên, nhìn đến cố ra người thuận tiện chèn ép một chút ra một ngụm ác khí. Cháu trai bị trào bị hình phạt, hắn là không sao cả. Nhưng thâm thành kia một bộ phận sản nghiệp rơi xuống cố vân khê trong tay, này trong đó cũng có hắn một phần tử, hắn có thể không thức giận sao. Tiền A chính là hắn mệnh can tử, mà kia một phần di trúc sẫm tới rồi hắn điểm mấu chốt hoàn toàn chọc giận hắn, đem cố vân khê viết tiến hắn sổ đen. Lão nhân thật là lão hồ đồ cương nhiên biết ra như vậy hoang đường buồn cười di trúc cố vân khê mới vài tuổi a Hắn người tới không có ý tốt cố hài chiêu tự nhiên là đã nhìn ra. Nàng có càng chuyện quan trọng không có tới. muội muội bận quá, liền chủ nhật đều không nghỉ ngơi, ai có chút đau lòng. Mạc nhị cố ý tìm cha. Như vậy quan trọng trường hợp đều không tới, có thể thấy được nàng cũng không đem quảng giao hội đương một chuyện. Có lẽ nói, nàng đối nhà mình sản phẩm cũng không có gì tin tưởng đi. Bốn phía khách hàng thần sắc khác nhau, hắn nói cũng có vài phần đạo lý. Những người trẻ tuổi này cùng mặc ra đương gia nhân không đối phó thật sự cần thiết mua nhà hắn sản phẩm sao? Đắc tội mặc nhị liền không có lời. Cố hải chịu liền không rõ, người một cái thương nghiệp tinh anh cùng mấy cái hậu bối phân cao thấp, không chê mất mặt sao? Việc học làm trọng, rốt cuộc nàng thượng chính là đứng đầu đại học thiếu niên ban, cùng lớp đồng học là thông minh nhất một bát hài tử, sư trưởng là đứng đầu ngành sản xuất người có quyền, ta muội muội tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng đã tiến vào phòng thí nghiệm cùng hạng mục. Ai không thích thần đồng đâu? Đại gia đầu tới hâm mộ ánh mắt, Cố Hải Triều tính tình thuộc về tương đối ôn hòa dày rộng, Cố Hải Ba liền tương đối cực đoan tháo bạo mạc tiên sinh ra đại nghiệp đại có thể là dùng tiền tập tiến đại học đi không hiểu thực nghiệm hạng mục tầm quan trọng kia cũng không thể tùy tùy tiện tiện chạy ra kẻ có tiền quyên tiền làm nhà mình hài tử tiến danh giáo này lại không phải cái gì hiếm lạ sự mạc nhị không nghĩ tới bọn họ dám nói như vậy miệng lưỡi sắc bén chỉ biết lấy không đủ tiêu chuẩn sản phẩm lừa gạt khách hàng cố hải chiều rốt cục minh bạch muội muội câu nói kia mạc ra người một mạch tương thừa ngạo mạn trên cao nhìn xuống đối đãi người khác Phàm là có một chút tôn trọng, liền sẽ không nói ra nói như vậy. Ở hắn trong mắt cố ra người không đáng hắn tôn trọng, có thể tùy ý đối đãi Đây là đầu tư cách sản phẩm chứng, chúng ta quốc gia ký phát. Mạc tiên sinh đây là không thừa nhận chúng ta quốc gia sản phẩm kiểm tra đo lường hệ thống. Mạc nhị thần sắc lạnh lùng, cái này đề tài quá mẫn cảm, không phải hắn một cái thương nhân có thể đề. Trừ phi, hắn căn bản không để bụng đại lục cái này khổng lồ thị trường. Cố vân khê cầm lấy một phần tạp chí, dương giọng nói. Các vị, này nổi cơm điện là muội muội 14 tuổi nghiên cứu phát minh thành quả, xin độc quyền, đúng rồi, nàng 14 tuổi còn lấy một thiên luận văn khiếp sợ toàn thế giới đâu. Đại gia lòng hiếu kỳ bị câu lên, xôi nổi vây lại đây quan khán. Nha nha, là thật sự, 14 tuổi tuổi tắc liền có luận văn cưng nhiên ở khoa học tạp chí đăng, còn xin độc quyền, đây chính là thật đánh thật thiên tài thiếu nữ quá ghê gớm. Có người cầm tạp chí thế đọc càng xem càng kinh ngạc. Máy tính tất thắng quản lý hệ thống nghiên cứu phát minh giả. Ta công ty ở dùng, đặc biệt dùng tốt. Ai giao y, hảo xảo, chúng ta công ty cũng ở dùng. Chúng ta công ty cũng ở dùng, công năng quá cường đại, tiết kiệm thời gian cùng nhân lực, ta nguyện ý xưng là thần tác. Đến từ thế giới các nơi thương nhân cương nhiên tìm được rồi cộng đồng đề tài, liêu khí thế ngất trời. Thật sự tốt như vậy dùng. Đương nhiên, người dùng liền biết đơn giản lại phương tiện. Này phần mềm nhanh chóng ở toàn thế giới trong phạm vi cương quyết thâm đến vô số người yêu thích. Này tiểu cô nương không phải giống nhau lợi hại, nàng là các ngươi muội muội. Cố Vân Thải nhưng kiêu ngạo, đúng vậy, chúng ta tiểu muội, nàng nhưng thông minh. Một người thương nhân bỗng nhiên nhấc tay nói, ta muốn đặt lại đơn cho ta một vạn kiện, vừa rồi đều là 100 kiện 100 kiện đính, chỉ dám thử xem thủy, không dám nhiều đính, nhưng hiện tại tin tưởng đại chứng. Một cái khác thương nhân trong mắt chuyển động ta cũng sửa một vạn kiện đi, ta muốn năm vạn kiện, có người nhịn không được hỏi, người mua nhiều như vậy làm gì, ta tin tưởng cô tiểu thư năng lực ta tin tưởng này sản phẩm sẽ đại bán, đến lúc đó đoạt không đến làm sao bây giờ. Nói rất có đạo lý, những người khác cũng tranh nhau cướp hạ đơn đặt hàng, cố hải chiều huynh muội đều vội điên rồi. Hoàn toàn không biết một bên mặt nhị khí sắc mặt xanh mét. Đương nhiên, đã biết cũng sẽ không để ý, nhưng vào lúc này tề lão ra từ nghe tin đuổi lại đây. Mạc nhị tiên sinh, mạc nhị thu hồi sắc mặt giận dữ tươi cười đầy mặt chào hỏi. Tề chủ tịch ngài hảo, đã lâu không thấy ta thỉnh ngài ăn cơm, làm ơn tất hãnh diện a. Tề lão ra từ nhìn mạc ra nhất có kinh thương đầu óc con thứ hai, không tiếng động thở dài. Đáng tiếc hắn bồn có thể trở thành thương giới lĩnh quân nhân vật lại bị một hồi bắt cóc lăn lộn ra di chứng cảm xúc không thể khống là lớn nhất vết thương trí mạng. Cố ra này mấy cái hài từ là ta che chở ta không hy vọng bọn họ có việc càng không hy vọng người ta hai nhà trở mặt. Hắn trực tiếp sảng khoái đem lời nói đặt ở nơi này thân là thâm thành có uy tín danh dự đại nhân vật ai đều không thể làm lơ hắn tồn tại. Mạc nhị có chút ngoài ý muốn bọn họ đáng giá ngươi như vậy giữ gìn hắn không ngu càng có rất nhiều thử mặc ra sân nhà ở hát ca mà thâm thành là tề ra địa bàn. Tề lão ra từ không cùng hắn đi loanh quanh, đây là nguyên tắc tính vấn đề cần thiết nói rõ ràng. Này một môn sinh ý ta cũng trộn lẫn một chân, nếu là có người quây rối ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Nồi cơm điện nhìn như không chấp mắt nhưng làm lớn, phi thường kiếm tiền. Mạc nhị ý vị thâm trường hỏi, gần là bởi vì sinh ý, nếu là như thế này chúng ta mạc ra cùng tề thì làm buôn bán khi có thể cho một bộ phận lợi. Lấy này tới đổi lấy tề lão ra từ lập trường. Hắn rất tin một câu thiên hạ đế không có tuyệt đối trung thành, liền xem lợi thế có đủ hay không. Tề lão gia từ tự nhiên nghe ra hắn ngụ ý quả quyết cự tuyệt. Ta xem Trọng Cố Vân Khê tương lai, nàng là cái rất khó đến nhân vật. Thứ ta nhắc nhở một câu, Cố Vân Khê đối với các ngươi Mạc gia không có hứng thú, chỉ cần các ngươi không chọc nàng, nàng sẽ không nhiều xem các ngươi liếc mắt một cái. Cho nên, không cần thiết nhầm vào nàng, đường băng không giống nhau. Các người coi trọng đồ vật ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới, nàng cũng không kém tiền. Mạc nhị ha hà cười, càng tức giận đâu, nói giống như bọn họ nhặt cố vân khê không cần đồ vật. Đúng vậy, từ chúng ta mặc ra trên người hung hăng cắn tiếp theo khẩu, là không thiếu tiền. Hắn có oán có hận, tề lão ra từ có thể lý giải, lại cảm thấy không cần thiết. Là các người mặc ra trước chọc nàng, nàng mới ra tay trả thù, nàng người kia không có người tưởng tượng đơn giản. Hắn thiên hướng tính thực rõ ràng, liền tính vận dụng năng lực của đồng tiền cũng không thể thay đổi hắn lập trường. Mạc nhị đối cố vân khê đánh giá càng hướng lên trên điều chút. Có thể làm lão nhân lập hạ như vậy di trúc tự nhiên không đơn giản. Tường đương mạc ra sở hữu con cháu đều đem bị quản chế với nàng, cái này làm cho dã tâm bừng bừng hắn như thế nào cam tâm. Tưởng tưởng đã có chiều một ngày, vận dụng tuyệt bút tiền đều phải nàng ký tên, hắn còn sống cái giám A. Tề lão ra từ không chút khách khí nói, đó là phụ thân người vấn đề, người không tìm hắn giải quyết lại chạy tới làm ẩm ý cố gia huynh muội đây là quả hồng trọn mềm nhất. Đạo lý là đạo lý này, người đều là bắt nạt kẻ yếu. Mạc nhị còn thừa nhận, không tồi ai làm cho bọn họ hào nhất đâu. Lời này nói nha, tề lão ra khẽ lắc đầu, người giống như đã quên mạc khải hàng này đây cái dạng gì lý do bị ở bến càng ngăn lại tới. Đắc tội cố vân khê phía trước trước điều tra rõ nàng chỗ dựa cùng bối cảnh. Đây cũng là cố nhị không có đấu đá lung tung, trực tiếp hạ từ thủ nguyên nhân, hắn trông quy có chút cố kỷ. Nàng sau lưng là người nào? Theo ta được biết nàng từ nhỏ không cha không mẹ, không có gì đắc lực thân thích bằng hữu Ta chỉ biết quốc an đối nàng thực khách khí. tề lão gia tử chỉ nói như vậy một câu, chân chính nguyên nhân hắn cũng không biết a Mặc nhị trầm mặc thật lâu, ta muốn cùng nàng thấy cái mặt nói chuyện. Chỉ có mặt đối mặt mới có thể nhìn đến nhất chân thật một cái cố vân khê. Tể lão ra từ lực hơi trầm ngâm. Ta có thể cùng nàng nói một tiếng, nhưng không cam đoan có thể hành. Hắn làm trò mặc nhị mặt gạt ra một hồi điện thoại, nhưng không ai tiếp. Này ở hắn dự kiến bên trong, cố vân khê ban ngày đều ở phòng thí nghiệm. Chỉ có đêm khuya 11 giờ rưỡi sau mới có không tiếp điện thoại chủ nhật đều như thế, nàng không có kỳ nghỉ. Mặc nhị, nàng ở nghiên cứu cái gì? Thiên tài thiếu niên ban chương trình học đều khoa trương như vậy sao? Hắn bỗng nhiên một đốn, khả năng, hắn tính sót một chút. Cố vân khê sư trường đều là quốc nội ngành sản xuất đại lão, nói không chừng là bọn họ ở giúp nàng. Ta không có phương tiện hỏi. Cố vân khê đêm khuyên nhận được điện thoại sau, chỉ nói một câu, nàng hiện tại thỉnh không được giả. Hạng mục tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, nhưng nếu vội xong rồi có thể thấy một mặt. Nàng chưa bao giờ sẽ trốn tránh, gặp được khó khăn liền đón đầu thượng bái. Đại chúng nồi cơm điện nhất chiến thành danh Cố Vân Thải ở triển hội Thượng Đại Tú chủ Nghệ 20 mấy người nồi cơm điện lại là hầm canh, lại là các loại nấu cơm, lại là làm bánh kem, lại là làm muối hấp gà, hấp dẫn vô số thương nhân vây xem. Bọn họ triển đài là nhất náo nhiệt cũng là nhất thành công. Phàm là ăn qua nồi cơm điện làm mỹ thực đều hạ đơn đặt hàng, nhỏ đến 100, lớn đến mấy vạn. Mấy ngày xuống dưới, đơn đặt hàng như bông tuyết bay tới, bán ra 50 vạn đài. Này lượng quá kinh người, liền tề lão gia tử cũng khiếp sợ tới rồi, này xa xa ra ngoài hắn dự kiến. Hắn cho rằng 10 vạn liền không tồi, nhưng lần này liền Âu Mỹ quốc gia đều hạ đơn đặt hàng. Bọn họ là không ăn cơm, nhưng làm bánh kem cùng làm gà quay như vậy phương tiện vẫn là đáng giá mua nhập. Này nồi cơm điện không riêng có bản thuyết minh còn xứng vài khoản Mỹ thực cách làm, đều rất đơn giản. Tề lão gia tử bắt đầu suy xét này sản lượng có thể hay không đổi kịp. Cố Hải Triều bị hỏi có chút ngốc nửa ngày sau mới nói nói. Chúng ta nhà máy mỗi tháng có thể cung ứng 20 vạn chỉ. Đây là tam ban đảo, máy móc không ngừng dưới tình huống. Đây là nhóm đầu tiên đơn đặt hàng, mặt sau phòng chừng còn sẽ có một đợt người đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vậy xây dựng thêm, nhà xưởng đều là có sẵn. Giờ khắc này Cố Hải Triều vô cùng cảm tạ muội muội thấy xa. Lập tức kiến 10 chàng nhà xưởng, hiện giờ mới bắt đầu dùng 2 chàng. Mà, lúc này, cố vân khê mặt có liền sắc tìm tới hầu tiến sĩ. Ta ta trong lúc vô ý làm ra một cái tiểu ngoạn ý, ngài giúp ta nhìn xem. Hầu tiến sĩ nhìn xấu xấu máy. Người đây là cái gì biểu tình? Gặp được cửa ải khó khăn liền nghĩ cách giải quyết sao, chớ hoàng sợ, này dùng như thế nào? Ta tới thao tác, chỉ nghe máy truyền ra một đạo thanh âm. Diều hâu, diều hâu ta là ngọn núi ta đã tới một hào trận địa. Hầu tiến sĩ sắc mặt biến ngưng trọng, lập tức tắt đi máy, không dám tin tưởng nhìn về phía cố vân khê. Cái này kêu tiểu ngoạn ý muốn mạnh, có điểm hoàng, chương 63, một đám quan tướng nhìn trước mắt phấn phấn nộn nộn máy, hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Nhìn nhìn lại ngoan ngoãn ngồi ở một bên tiểu cô nương, cảm giác ân, răng đau. Người như thế nào sẽ nghĩ đến làm cái này? Ta liền đối mặt mấy song nghiêm túc đôi mắt cố vân khê một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn thuần lương bộ dáng. Hầu tiến sĩ làm ta viết một thiên luận văn ta lật xem tư liệu khi tay ngứa ngáy, một không cẩn thận liền làm ra tới. Nghe nàng lời nói, đối phương biểu tình một lời khó nói hết. Người làm như vậy một cái máy, phát hiện bí mật quân diễn vị trí còn phá giải nhân ra kênh, nghe được hai bên tác chiến nội dung. Này liền thái quá, phụ trách quân diễn người đều điên rồi, cái này tiểu cô nương có thể phá giải kia giấu ở chỗ tối gián điệp đâu. Có phải hay không đều bị gián điệp làm tới rồi tuyệt mật tin tức. Quân diễn bị bắt đình chỉ tương quan người chờ tiếp thu điều tra, không thể không nói cố vân khê lần này đem thiên đều đâm thủng. Hiện tại hài từ đều như vậy hung tàn sao? Hầu tiến sĩ cung cấp cái gì trợ giúp? Hầu tiến sĩ khóe miệng co giật. Ta cũng là vừa mới biết đến, không dám trì hoãn, trực tiếp báo lên đây từ đầu đến chân ta đều không rõ ràng lắm việc này. Làm sao tới cung cấp kỹ thuật trợ giúp? Hắn còn tưởng rằng cố vân khê chính vội vàng luận văn, xem ra vẫn là không đủ vội. Đối phương mặc mặc chính là nói, là cái này tiểu cô nương chính mình làm ra tới. Nàng đây là cái gì kỹ thuật, như thế nào làm được. Bọn họ quân đội cũng có kỹ thuật đế, cương nhiên không có chặn lại hạ cũng không có phát hiện, này thuyết minh cái gì. Cảm giác được chỗ là lỗ hồng, một chút cảm giác an toàn đều không có. Hầu tiến sĩ thỏ vẻ muốn hóa giải, đối phương thương lượng một chút mới đồng ý. Đến nỗi cố vân khê cái này đương sự xúc ở trong góc đương vách tường hoa, ước gì mọi người đều đã quên nàng. Nàng thật sự không phải cố ý, nhưng ra loại sự tình này, nàng cũng không thể trang không phát sinh quá đi tốt xấu đến cấp đối phương đề cái tỉnh, đề cao phòng ngự lực lượng A. Hầu tiến sĩ hóa giải phân tích sau, xoa xoa đôi mắt. Ở ta ban đầu nghiên cứu hạng mục trung tinh luyện một ít mấu chốt tính kỹ thuật lại tăng thêm chính mình thiết tưởng, làm kiến mô, đem kỹ thuật tăng lên tới một cái tân độ cao. Nhất thần kỳ chính là cái này chỉ số ở thỏa đáng nhất vị trí thấp liền chắc không đến cụ thể vị trí cao, không xứng đôi. Nàng là như thế nào làm được điểm này? Kỹ thuật này rất lợi hại. Lời vừa ra khỏi miệng, chính mình cũng biết choáng váng, còn dùng hỏi sao? Hầu tiến sĩ trầm mặc vài giây, có thể treo lên đánh quốc nội tiêu chuẩn, định vị tinh chuẩn đáng sợ. Đến nỗi nước ngoài liền khó nói, tiên tiến nhất kỹ thuật đều là bảo mật. Đối phương cầm xấu xấu máy lăn qua lộn lại xem, nàng cái này kỹ thuật có thể ứng dụng đến quân hạm cùng phi hành khí thượng sao? Nguyên lý đi lên nói là có thể đương nhiên tốt nhất hỏi một chút đương sự. Hầu tiến sĩ nhìn về phía cố vân khê, những người khác cũng theo hắn ánh mắt nhìn qua. Cố vân khê bày ra vô tội biểu tình, nhược nhược gật đầu. Có thể, nàng bổn ý chỉ là làm tiểu ngoạn ý cũng không có dò xét quân sự bí mật ý tứ A, nàng thật sự thực vô tội. Đối phương tâm tình phức tạp vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Người đem sở hữu tư liệu đều lấy ra tới. Này đó thiên tài thiếu niên lực sát thương quá lớn, đến hảo hảo quản giáo. Không đợi hầu tiến sĩ nói xong, cố vân khê lập tức đem một cái cháp đưa qua đi. Đều ở chỗ này, mau lấy đi. Này hận không thể rời tay bộ dáng, làm người giờ khóc giờ cười. Đối phương nhịn không được cười. Kỳ thật này xem như chuyện tốt. Đúng đúng, đương nhiên là chuyện tốt. Cố vân khê đầu điểm mau rớt má ơi, chỉ cần không cho nàng ấn một cái nhìn trộm quân sự cơ mật là được. Đối phương đem máy trang lên. Chuyện này sẽ nhớ nhập bí mật hồ sơ yên tâm, sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm là vì bảo hộ ngươi. Nàng quá nhỏ, lại có như vậy thiên phú chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng tương lai khẳng định là khó lường nhân vật. Biết, biết, người nọ thật cẩn thận thu hồi chứa đầy tư liệu cháp Nếu có không rõ địa phương còn phải tới tìm ngươi. Có thể ta biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Cuối cùng là đem người tiễn đi cố vân khê thật dài phun ra một hơi. Cố vân khê, đến. Cố vân khê lập tức thẳng thắn thân thể theo sau, lộ ra đáng thương hề hề biểu tình. Hầu tiến sĩ cũng không biết nên nói cái gì hào. Người lần này đem thiên đâm thủng, lần này không biết muốn hỏi trách bao nhiêu người. Ta thật sự không biết phòng ngự như vậy nhược như thế nào có thể quái nàng. Muốn trách liền quái này kém 40 năm kỹ thuật tranh lệch đi. Nàng tầm mắt cùng tri thức hàm lượng thật sự không giống nhau. Dù cho không biết thời đại này kỹ thuật trình độ, nhưng nàng có thể ở học tập quy nạp cơ sở thượng sáng tạo tiến thủ cải tạo ra kỹ thuật hàm lượng càng cao đồ vật. Khủ khủ, hầu tiến sĩ thẳng trừng mắt mau câm miệng đi, này phá miệng cái gì đều dám nói. Kinh này một chuyện ngươi vào nào đó người mắt, về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm đi. Cố vân khê nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Ta đây, về sau tái ngộ đến loại chuyện này liền trang không phát sinh. Hầu tiến sĩ tay ngứa lợi hại, này hùng hài từ hắn miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, ngươi làm không tồi, lần sau lại tiếp tục. cố vân khê không cấm cười trộm, sẽ có khen thưởng sao? không cần tiền, ta thường nghỉ nghỉ ngơi, hào hào ngủ một giấc ngày xem ta đều có khó coi quần thâm mắt. hầu tiến sĩ hiện tại không nghĩ nhìn đến này phá hài tử, hắn còn phải phụ trách cho nàng giải quyết tốt hậu quả. cho ngươi 5 ngày kỳ nghỉ, về nhà nhìn xem đi. hảo lạc cố vân khê ở ký túc xá ngủ cả ngày rác, tỉnh lại sau liền mua vé xe hồi thâm thành. Nhưng, nàng tổng cảm thấy có người đang âm thầm nhìn chằm chằm nàng, là ảo giác sao? Nàng trực tiếp đi sưởng khu, ngày xưa một mảnh hoang vắng địa phương đã xây lên nhà máy, từng tòa phòng ở đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mười chàng nhà sưởng, một chàng ký túc xá, bốn phía nguyên bộ phương tiện thực đầy đủ hết. Nhà sưởng bốn phía một vòng mặt tiền cửa hàng phòng đều là cố gia, hiện giờ thuê đi ra ngoài tiệm cắt tóc cửa hàng thức ăn nhanh, trang phục cửa hàng, tiệm tạp hóa, sửa xe từ từ cái gì đều có. Đã nghiễm nhiên là một cái nho nhỏ thành chấn, nàng tới số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều là lại đây đều là làm quan trọng nhất quyết định. Bảo vệ cửa là nhận thức nàng, phóng nàng đi vào. Nàng ở sườn khu dạo qua một vòng, máy móc mở ra công nhân nhóm vội chân không chạm đất ra ra vào vào cực kỳ náo nhiệt một mảnh phát triển không ngừng. Tuy rằng nơi này hẻo lánh, nhưng này nồi cơm điện xưởng một khai thiên tuyến bảo bảo xưởng rời lại đây, người này khí liền lên đây. Cũng đêm này một mảnh tráng lao động hấp thu nhập xưởng, sáng tạo hơn 1.000 công tác cương vị, giao thuyệt bút thuế kim kéo phụ cận kinh tế, bàn sống một tảng lớn, cái này làm cho ZF bộ môn thật cao hứng. Cố vân khê chậm gì gì đi vào ký túc xá, thật dài nhà ngang, 5 tầng cao. Lúc này đều đi đi học cùng đi làm, còn rất an tĩnh. Nàng đi đến lầu 5, nhất phía đông vị trí, mở ra cửa phòng, là một gian 80 bình phòng xếp, hai thất nhị thính, phòng vệ sinh cùng phòng bếp đều có. Hai gian phòng ngủ đều xứng trên dưới cao thấp giường, cố ra huynh muội nghỉ ngơi nơi. Bất quá trước mắt cố hải chiều thâm thành hải thành hai bên chạy, khương nghị cùng cố hải ba ở chỗ này đãi thời gian dài nhất. Cố hải ba tuổi tuy nhỏ, nhưng mưa dầm thấm đất giúp đỡ quản lý hai cái nhà máy vẫn là hành. Hắn thường xuyên xin nghỉ, nhưng thỉnh ra giáo, hai bên đều không có rơi xuống. Cố vân thải ngẫu nhiên sẽ qua tới, cố vân khê tới ít nhất. Lúc này, khương nghị cùng cố hải ba đều đang ngủ. Khương Nghị bị trong lúc ngủ mơ kéo lên, vốn định phát hỏa, có thể hay không làm hắn ngủ ngon. Hắn đều ngao vài thiên, nhưng nhìn đến quen thuộc khuôn mặt, hắn đều dọa tỉnh. "Tiểu Khê, ngươi như thế nào đã trở lại?" Xem hắn đỉnh một đầu tóc rối, Cố Vân Khê mắt trợn trắng. "Chạy nhanh lên, đừng xuyên tao bao quần áo, như thế nào điệu thấp như thế nào tới?" "Đi đâu?" Khương Nghị mơ mơ màng màng mở to hai mắt, "Cùng ta đi một chuyến nơi giao dịch." "A." Khương Nghị lập tức thanh tỉnh, nhảy dựng lên, lung tung thu thập một chút chính mình. Chúng ta còn đi mua tín phiếu nhà nước. Tín phiếu nhà nước không có toàn bộ ném xuống, hắn vẫn là thỉnh một nhóm người đi ra ngoài, chính mình tọa chấn hải thành, nhưng theo tình thế biến hóa, này một môn sinh ý càng ngày càng không hảo làm, dần dần buộc chặt. Tuy rằng làm thực nghiệp cũng rất thú vị, nhưng không có mua bán tín phiếu nhà nước tới kích thích hắn càng hoài niệm qua đi gà bay chó sủa nhật từ. Ngủ ở hạ phô cố hải ba cũng bị đánh thức. Tiểu Muội ta cũng muốn đi. Hắn còn khá tò mò, vậy cùng đi bái nơi giao dịch như cũ là biển người tấp nập. Cố Vân Khê ba người ăn mặc không chớp mắt quần áo phi thường điệu thấp xuất hiện ở trong đám người. Cố Hải Ba là lần đầu tiên xuất hiện tại đây loại trường hợp tò mò nhìn đông nhìn tây, Muội Muội nói nơi này là một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Cố Vân Khê nghiên cứu qua hiện tại cổ phiếu đang ở thí thủy kỳ cổ phiếu phi thường có ý tứ tổng cộng phân ba loại, giáp loại thượng không đỉnh cao cũng khó giữ được đấy. Tất loại giữ gốc đỉnh cao, còn có một loại là đã giữ gốc lại đỉnh cao. Nàng không có tới gần quầy, mà là chọc chọc Khương Nghị. Đi xem điện chân không bao nhiêu tiền, 91 khối, Khương Nghị thói quen cho nàng đương tiểu đệ Cố vân khê hơi hơi gật đầu, đem ta phía trước kiếm tiền đều mua vào cái này cổ. Toàn bộ, kia chính là mấy chục vạn. Khương Nghị tâm loạn run kiếm tiền không dễ dàng a Tiểu khê này nguy hiểm có phải hay không quá lớn. Cố vân khê mắt trợn trắng. Này cổ phiếu là giữ gốc đỉnh cao, sợ cái gì? Giữ gốc A chuyện tốt như vậy như thế nào có thể bỏ lỡ? Khương Nghị thói quen nàng nói một không hai tính cách nàng phải làm sự tình ai đều ngăn cản không được. Hành đi ta cũng cùng 10 vạn, ta cũng mua một chút chơi chơi đi. Cố hải ba tiền tiêu vặt cùng tiền lương chia hoa hồng đều tích góp lên, đặt ở ngân hàng ném đâu. Cố vân khê lớn như vậy, bút thích đem nơi giao dịch điều kinh tới rồi, mua nhập gần trăm vạn điện chân không, đây là người nào nha? Sẽ không sợ bị cột chặt sao? Có chút tiền ấy làm cái gì đầu tư không hảo đâu? Khương Nghị, người mỗi ngày đều chú ý hạ tăng tới 800 gọi điện thoại nói cho ta. Khương Nghị không cấm cười ha ha, 800, sao có thể, kia đến kiếm bao nhiêu tiền a? Chiếu ta nói làm, cố vân khê cố ý trở về một chuyến, chính là vì xử lý chuyện này. Hành hành hành, ngươi là lão đài. Cố vân khê lặng yên lui ra tới, cùng tiểu ca bọn họ trò chuyện sinh ý thượng sự. Đi ở trên đường, còn có thể nhìn đến trên đường người đi đường ở tranh mua nồi cơm điện. Nghe nói nước ngoài đều ở điên cuồng tranh mua thứ tốt các bá tánh cũng muốn a Tuy rằng giá cả thực quý, một con nồi cơm điện muốn 300 tả hữu, nhưng bán được nước ngoài càng quý nha. Cảm giác không mua một con liền mệt, Khương Nghị bỗng nhiên kinh dị ra tiếng. Diệt kia không phải tề tĩnh sao? Ở hắn bên người nữ hài tử là ai? Cố vân khê theo tầm mắt xem qua đi, liếc mắt một cái nhận ra tới. Vân vân, nguyên nam chủ cùng nữ xứng như thế nào lại ở bên nhau? Xem này tư thế còn rất thân cận có lầm hay không? Thì vân vân kinh hỉ chạy tới. Tiểu khê, người cuối cùng đã trở lại, đi một chút ta thỉnh ngươi uống trà. Cố vân khê nhìn qua đi, tệ tĩnh cùng nhau à? Tề tĩnh nhìn ánh mắt trong trẻo sâu thẳm thiếu nữ, mặc danh có chút bất an. Trường 64, thì vân vân chính là lôi kéo cô vân khê đi trả lâu ngồi ngồi, các nàng gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, nhưng thường xuyên thông tín thực liêu tới. cố vân khê miệng thực ngọt, khen nàng là học âm nhạc khí chất hảo, dáng vẻ tuyệt hảo, giống tiểu tiên nữ, trên người quần áo hảo hảo xem thực sấn nàng, hống nàng vui vẻ đến không được tiếng cười không ngừng. Tệ tĩnh chỉ cảm thấy chính mình là dư thừa, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Các người liêu đi ta còn có chút việc đi trước. Cố vân khê trong mắt quay tròn truyền. Đừng nha, chúng ta đã lâu không thấy, liêu vài câu bái, ngươi không phải là đối ta có ý kiến gì không đi. Ngươi còn đối cố như sự canh cánh trong lòng. Đã lâu như vậy còn không có buông. Lại là cố như tề tĩnh phiền thấu tên này, người này là không qua được đúng không? Nói bừa là ngươi đối ta có cái nhìn. Rõ ràng là nàng đối cố như canh cánh trong lòng còn giận chó đánh mèo với hắn. Hắn xác định còn có chứng cứ. Nhưng, hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Cố như cuốn lên hắn, là hắn sai sao? Nói nữa, sự tình đi qua lâu như vậy, vì cái gì còn rối rắm? Người nói cái gì chính là cái gì đi. Cố vân khê một bộ lấy hắn không có biện pháp bộ dáng. Người cao hứng liền hào. Tệ tĩnh càng khí, như thế nào sẽ có như vậy làm giận ra hòa? Thì vân vân nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia tò mò không thôi, nhưng nàng không có há mồm hỏi cực có chừng mực. Cố Vân Khê cầm lấy một cái quả từ gặp, bất động thanh sắc lời nói khách sáo, phát hiện này hai người chính là bằng hữu quan hệ, gần nhất đi có điểm gần. Tiểu Khê, ta nếu cùng người hợp khai một cái quán cà phê, được không sao? Cố Vân Khê theo bản năng hỏi lại, quán cà phê, tính toán khai ở nơi nào? Mục tiêu khách hàng là loại nào người? Dự toán nhiều ít, chủ đánh cái gì sản phẩm? Có đáng tin cậy cà phê sư sao? Thì Vân Vân chớp đôi mắt bị hỏi đầu đều lớn. Cái kia ta chỉ phụ trách đầu tư. Chính là đưa tiền, cố vân khê đã hết chỗ nói rồi tiền nhiều cũng không thể thiêu nha. kia cũng phải biết cơ bản nhất tin tức phán đoán có thể hay không kiếm tiền. Tiểu khê, người hào hiểu bộ dáng, cùng chúng ta cùng nhau khai tiệm cà phê đi. Thì vân vân chỉ chỉ đối diện tề tĩnh, chúng ta ba người kết phường. Cố vân khê, nàng thật sự không nghĩ cùng nam chủ trộn lẫn, thật sự sẽ tả. Các người như thế nào sẽ nghĩ đến khai cửa hàng? Thì vân vân cười tùm tìm nói. Hắn là học sĩ nghiệp quản lý tưởng khai ra cửa hàng luyện luyện tập ta đâu, muốn một cái có thể an tĩnh phát mốc địa phương, lại có điểm tiền chinh chúng ta ăn nhịp với nhau. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp vốn dĩ chặt đứt liên hệ hai người ở một lần tụ hội thượng lại gặp gỡ, trò chuyện vài câu, phát hiện còn hành đi. Cố vân khê không thể không cảm khái có chuyện lực lượng thật lớn, như vậy đều có thể đem hai người liên lụy đến cùng nhau. Nữ xứng vì nam chủ đương đá cây chân, đưa tiền đưa tài nguyên tặng người mạch cuối cùng, chỉ phải đến một câu ta chưa từng có từng yêu nàng nha. Đáng giá sao, nàng tâm tư bay lộn, mạnh mẽ chặt đứt hai người rát quấy, nói không chừng sẽ lọt vào phản phệ kia không bằng. Quán cà phê tiêu phí cao, người bình thường tiêu phí không dậy nổi, định vị không chuẩn, hương vị bất chính nói, dễ dàng đóng cửa, đầu tư cũng quá lớn. Ta kiến nghị khai một nhà tiệm trà sữa, nếu tránh không khỏi. Luôn là sẽ xuất hiện ở bên người nàng, vậy đơn giản nganh diện đối thượng bái. Dự theo thư chung nội dung, nam chủ là bá tổng, là thương nghiệp kỳ tài, vậy làm nàng nhìn xem là thật là giả. Nếu là thật sự còn có cái gì so nam chủ thế nàng làm công kiếm tiền càng có ý tứ. Tề tĩnh ngây ngần cả người. Cái gì, hắn vẫn luôn cho rằng cố vân khê chán ghét hắn, sao có thể giúp hắn ra chủ ý. Chẳng lẽ là ảo giác, là hắn quá nhạy cảm. Cố vân khê nghiêm túc đề ra cái kiến nghị, nhập môn thấp người bình thường đều tiêu phí đến khởi, nam nữ già trẻ toàn nghi lợi nhuận cao có thể chậm rãi làm thành xích nhãn hiệu. Tựa như hát ca tất chân trà sữa cùng nguyên ương trà sữa. Tề tĩnh tim đập thỉnh thịch nghe ra cố vân khê cái này kế hoạch nhưng thật tính rất cao. Hắn rốt cuộc xuất thân tề ra, liền tính tại gia tộc địa vị không cao nhưng tầm mắt là không thiếu. Đúng vậy, loan loan chân châu trà sữa cũng không tồi, loại này đồ uống có thể đóng gói mang đi ta có thể cung cấp mấy khoản trà sữa phối phương. Tề tĩnh tâm tình rất phức tạp xem ra thật là hắn đa tâm. Người muốn nhập cổ, là ta tiểu ca nhập cổ, vội vàng ăn ăn uống uống cố hải ba bị điểm danh không cấm ngây ngần cả người. Ta, đúng vậy, tiểu ca đi theo luyện luyện tập đi, cố vân khê đem tiểu ca đẩy ra tới. Gần nhất tiểu ca là nhất chọn người thích hợp, đại ca bận quá, nàng việc học cũng vội, đến nỗi cố vân thải, nàng tư tâm không nghĩ làm này hai người tiếp xúc quá nhiều. Tương lai cố vân thải muốn gây dựng sự nghiệp có rất nhiều cơ hội, không nóng nảy Cố hải ba nhưng thật ra không bài xích cố gia truyền thống chính là việc học sinh ý chiếu cố, đem chính mình trở thành 5 người dùng, cố vân khê chính là như vậy, ở cưỡng chế dưới còn có thể chiếu cố như vậy nhiều sự tình. Những người khác như thế nào không biết xấu hổ không hỗ trợ. Cố gia là bốn huynh muội cố gia, huynh đệ tỷ muội đồng tâm hiệp lực một chút dốc sức làm lên. Như vậy kết quả chính là cố gia hài tử đều trưởng thành sớm, không có một cái thiên chân, cực lực áp bức chính mình tiềm lực, việc học không thể ném, sinh ý phải hào hào xử lý, còn phải học các loại tương quan tri thức. Yêu đương thật sự không rảnh a, kia trong sưởng ai quản, đại ca lo liệu không hết quá nhiều việc. Lại không phải làm ngươi tự mình ra trận bán trà sữa cũng không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm, trà sữa sinh ý chỉ cần thỉnh thượng mấy cái công nhân, phối phương là mấu chốt. Cố vân khê cười tùm tìm thuyết phục hắn, giai đoạn trước chù bị sẽ tương đối vất vả, đến lúc đó làm nhị tỷ nhiều chạy chạy nhà máy, Khương Nghị, người muốn phụ trách tỷ của ta an toàn. Sưởng khu hẻo lánh cũng có thiên chỗ tốt ít nhất ở cách xa, nếu không, lại cấp nhị tỷ xứng một cái bảo tiêu. Không thành vấn đề, Khương Nghị cầu mà không được. Đến nỗi việc học ra giáo giáo một cái là giáo, hai cũng là giáo, đúng không? Cố hải ba ánh mắt sáng lên. Nếu là cái dạng này lời nói, nhị thì cái kia mặt tiền cửa hàng có thể khai trà sữa phô, ly mấy sở học giáo đều gần. Cố vân khê mặc mặc vẫn là vòng bất quá đi sao? Cái kia mặt tiền cửa hàng xác thật là cái vấn đề cùng tề tĩnh trường học ly có điểm gần. Khương nghỉ thanh khụ một tiếng. Không được tuy rằng sưởng dọn đi rồi, nhưng ngươi nhị thì cân nhắc muốn gây dựng sự nghiệp. Ta như thế nào không nghe nói, cố hải ba đột nhiên quay đầu, nàng thành tích không có ngươi hảo, hòa ở học tập thượng tinh lực tương đối nhiều, dưới loại tình huống này còn cân nhắc gây dựng sự nghiệp phòng trừng là ngượng ngùng nói các ngươi liền làm bộ không biết đi. Nga, cố hải ba đầu mới vừa điểm đi xuống, bỗng nhiên phát hiện không đúng a, Nàng không cùng chính mình người nhà nói, lại cùng một ngoại nhân nói. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm khương nghị tràn ngập hoài nghi. Khương nghị trong lòng có điểm hoàng. Cùng người ngoài nói không có áp lực, người nhà không giống nhau. Nói cũng có đạo lý, nhưng cố hải ba vẫn là có chút hoài nghi. Cố vân khê cũng xem kỹ Khương Nghị, lời này là thật là giả, không quan trọng. Nàng chính là cảm thấy hắn đối cố vân thải thái độ không bình thường, ai sẽ đem chính mình kiếm tới tiền đều giao cho một ngoại nhân bảo quản. Khương Nghị càng khẩn trương, xem ta làm gì, các người đều quá yếu tú, ở các người lóa mắt quang mang hạ A thải có chút tự ti, biết không? Cố vân thải vẫn luôn cảm thấy chính mình là huynh đệ tỉ muội trung nhất bình thường một cái thành tích cũng kém cỏi nhất tư chất không tốt. Cố hải ba kỳ quái hỏi lại, ta nhị tì vì cái gì muốn tự ti, lớn lên đẹp trong nhà có tiền ôn nhu săn sóc người lại có thể làm trù nghệ lợi hại toàn bộ trường học không có so nàng càng yêu tú nữ sinh. Nhị tì không thể so chúng ta kém nha, cố vân khê môi hơi nhấp, chúng ta các có đặc điểm đều phi thường yêu tú. Ha ha, Khương Nghị hướng bọn họ mắt trợn trắng. Không cần các ngươi cảm thấy, muốn nàng cảm thấy. Cố vân khê hai anh em nhìn nhau, xem ra là thời điểm tế ra bọn họ áp dương tất sát kỹ. Ai cùng chúng ta về nhà ăn cơm? Chỉ có một yêu cầu, đối tỷ của ta khen khen khen, các loại khen, muốn khen tự nhiên không lộ dấu vết thiệt tình thực lòng khen tất vụ làm nàng bị lạc ở cầu vòng thí chung. Mọi người, các ngươi là nghiêm túc sao? Cứ như vậy cố vân thải ở nhìn đến muội muội về nhà sau vui vui vẻ vẻ làm một bàn đồ ăn. Trên bàn cơm, đại gia một bên điên đoạt đồ ăn, một bên vây quanh nàng không ngừng khen. Cố hải chịu đang ở thâm thành, không ở trong nhà. Cố vân khê liền sông vào trước nhất mặt miệng nàng nhất ngọt. Tỷ, ngươi chủ nghệ lại tiến bộ, đây là năm sau cấp đầu bếp tiêu chuẩn lạc thiên A, ta có một cái bảo tàng tỷ tỷ, hảo hạnh phúc nha, tỷ tỷ ta rất yêu rất yêu ngươi nha. Cố hải ba không thua với người sau. Tỷ này đạo cua tôm nấu tiên hương ngon miệng, xứng đồ ăn cũng hảo hảo ăn, ăn ra hạnh phúc tư vị, người hảo có thể làm nha, là ta đã thấy nhất có thể làm tỷ tỷ các bạn học nhưng hâm mộ ta. thì vân vân ăn đầy miệng là dù ăn uống thỏa thích không nghĩ tới cố gia nhị tỷ tay nghề tốt như vậy ái ái. Ta liền rất hâm mộ đâu, nếu là ta có như vậy một cái sẽ làm mỹ thực tỷ tỷ, ngẫm lại liền vui vẻ tiểu khê ta lấy ta đường tỷ cùng ngươi đổi đi. Cố vân khê mắt trợn trắng. Nằm mơ, nghĩ đều đừng nghĩ, tỷ của ta là độc nhất vô nhị bảo bối, 100 triệu đều không đổi. Cố vân thải bị hống thực vui vẻ, mi mắt cong cong, mọi người đều thực đáng yêu đâu. Khương nghị gặm một khối bát bảo vịt. A thải, người ở trù nghệ thượng thiên phú làm ta lần lượt khiếp sợ người có một đôi ma thuật tay, có thể hóa hù bại vì thần kỳ ta quá bội phục ngươi Đại gia thay phiên khen, không ngừng khen, khen ra hoa tới. Chỉ có một người ngoại lệ, chính là tề tĩnh, hắn vùi đầu khổ ăn, không tham dự đi vào. Cố vân khê có chút bất mãn, như thế nào có thể chỉ ăn cơm không làm việc. Nàng ở bàn hạ đá hắn một chân, làm việc. Tệ tĩnh từ đều bị các người nói xong, làm ta làm sao bây giờ. Cố vân thải, người hắn vắt hết óc nghĩ ra một câu. Người là các người huynh muội chung nhất có thể làm nhất kiên định, là cố gia ác khoang thạch, là cố gia mấu chốt nhất nhân vật có người ở nhà này liền sẽ không tán. Lời này cố vân thải thích nghe, nhưng tỏ vẻ hoài nghi. Ta có như vậy quan trọng sao? Cố gia huynh muội nhìn nhau, thật sự có điểm tự ti nha, nhưng vấn đề là, nàng xem như thực xuất sắc, không phải mọi người có thể chiếu cố việc học cùng sinh ý, nàng thành tích ổn chung bay lên, còn phụ trách hai nhà xưởng chướng, rốt cuộc tự ti gì nha. Liền như vậy quan trọng, Tề tĩnh phi thường khẳng định, những người khác cũng cuồng gật đầu cố vân thải vui vẻ tươi cười tàng không được. Nàng là cái thực dễ dàng thỏa mãn người, cố hải ba có chút bất mãn tệ tĩnh đoạt diễn, cố ý làm khó dễ. Tệ tĩnh ta đây là cái gì? Ta đại ca công tiểu muội lại là cái gì? Tể tĩnh không tiếng động thở dài ăn một bữa cơm quá khó khăn. Người là cố gia lưng, đại ca ngươi là người tâm phúc. Hắn liếc mắt một cái cái kia tươi cười sán lạn nữ hài tử. Cố vân khê là định hải thần châm, chỉ cần có nàng ở vạn sự đều có thể giải quyết cố ra sớm hay muộn sẽ phát đạt thịnh vượng. Không hổ là nam chủ chính là có thể nói, nói mọi người đều thực vừa lòng. Cố vân khê rất muốn cho hắn nhiều khen thì tỉ vài câu, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi. Vạn nhất Tỉ Tỉ nghe vào tâm coi trọng người này làm sao bây giờ. Nữ hài từ quá dễ dàng bị nam sinh hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Ai, nàng cái này muội muội thật là quá khó khăn. Bất quá, này bữa cơm có mấy đại thu hoạch một là gõ định rồi kết phường sự cố Hải ba cùng tề tĩnh thi vân vân thành hợp tác đồng bọn thi vân vân tỏ vẻ, nàng cái gì đều mặc kệ chỉ phụ trách giải tiền. Cố vân khê tỏ vẻ, một khi vội vàng gây dựng sự nghiệp tinh lực phân tán, liền sẽ không thường xuyên xuất hiện ở nàng bốn phía đi. Nhị là thi vân vân đối cố vân thải, không đúng, là đối nàng đồ ăn vừa gặp đã thương quấn lấy nàng muốn kết bái Kim lan có thể danh chính ngôn thuận lại đây cọ cơm. Cố vân thải giờ khóc giờ cười, hào phóng tỏ vẻ nàng có thể tùy thời tới cọ cơm kết bái tim lan loại này ti vi trung trường hợp liền tính. Nhưng Ti Vân Vân tỏ vẻ không được cần thiết có một cái thể diện lý do, nàng chính là cái thể diện người. Nàng triền công lợi hại, lại là làm nũng lại là bán manh cư nhiên đem cố vân thải mơ hồ thuyết phục. Cố vân khê không có ngăn cản, nàng thì tính cách quá nội liễm Ti Vân Vân hoạt bát hào phóng tự quen thuộc hai người tính cách bổ sung cho nhau. Hơn nữa đi, có thể là trải qua duyên cớ, nàng tỷ chỉ có cùng viện cùng nhau lớn lên lữ tinh này một cái bằng hữu ở trường học giống như không giao cho cái gì bạn tốt. Nàng ngày thường lại không ở thâm thành, lữ tinh không ở một cái trường học nàng thì thường thổ lộ tâm sự khi đều tìm không thấy người Thêm một cái đáng tin cậy bằng hữu luôn là tốt Đại gia cùng nhau vô cùng náo nhiệt chứng kiến hai cái nữ hài từ kết nghĩa kim lan Lẫn nhau thay đổi tín vật còn rất giống một chuyện Cố vân khê vốn dĩ tưởng ở trong nhà nhiều đãi mấy ngày ăn ăn uống uống chơi chơi thuận tiện bái phòng một chút phục đại các lão sư Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Vân Khê còn ở thơm ngọt trong lúc ngủ mơ, đã bị một đạo tiếng thét chói, tai bừng tỉnh. Nhị tỷ tỉ làm sao vậy? Ra chuyện gì? Nàng ăn mặc áo ngủ lao ra đi. Nhị tỷ, như thế nào? Nàng thanh âm đột nhiên im bặt. Các ngươi là người nào? Một thân quân trang anh đĩnh nam tử nhìn tóc lộn xộn nữ hài tử, lại nhìn thoáng qua trong tay ảnh chụp là mục tiêu nhân vật. Chúng ta là SS quân khu, xin hỏi là Cố Vân Khê đồng học sao? Đúng vậy. Cố vân khê trong lòng thẳng bồn chồn, nàng không phải đem tư liệu cùng máy đều nộp lên sao. Nàng không đem nổi ném rớt, nam từ thần sắc nghiêm túc, xin theo chúng ta đi một chuyến, xe liền ở bên ngoài, sự tỉnh khẩn cấp thỉnh phối hợp một chút. Cố vân khê thở dài, đây là thỉnh sao nàng vì cái gì như vậy tay tiện đâu. chương 65, nhị tỷ ta đi một chút sẽ về, đừng lo lắng. Cố vân khê hướng chính mình phòng ngủ đi, chạy nhanh thay cho áo ngủ, tùy ý chọn một bộ quần áo mặc vào. Sao có thể không lo lắng? Cố vân thải cấp vây quanh ở nàng đảo quanh trong lòng hoảng không được. Rốt cuộc ra chuyện gì? Vì cái gì bộ đội người sẽ tới cửa? Cố vân khê thu thập điểm đồ vật hướng cặp sách tác hướng nhị tỉ mỉm cười ngọt ngào. Nhị tỷ, ngươi xem ta như là gây họa người sao? Ta như vậy ngây thơ đáng yêu, ngoan ngoãn đơn thuần, đúng không? Nói nữa, liền tính lui một vạn bước ta thật sự phạm tội, cũng là dây xi si thuốc tới bắt ta, bộ đội không có chấp pháp quyền nha. Nàng nghiêm trang nói hưu nói vượt rốt cuộc đem cố vân thải trấn an. Bên ngoài quân nhân hoắc Vân Sơn nghe rõ ràng, nhịn không được ké mắt ngây thơ đáng yêu. Ngoan ngoãn đơn thuần, người đều đem thiên đâm thủng, hảo đi. Này hùng hài tử, ở một chúng hàng xóm khác nhau dưới ánh mắt cố vân khê cõng cặp sách ngồi trên quân xe còn cười tùm tìm cùng bọn họ phất tay từ biệt nhẹ nhàng giống đi dạo chơi ngoại thành. Chờ quân xe một khai đi, hàng xóm liền xôn sao kéo kéo vây thượng cố vân thải. Nhà ngươi tiểu khê đây là đi nơi nào? Đó là quân xe đi. Nàng cố vân thải miễn cưỡng cười cười, nói muội muội hiện biên lý do. Có cái lão sư là bộ đội xuất thân, mang nàng tiến quân doanh trường trường kiến thức. Này lý do kỳ thật có sơ hở nhưng mọi người đều không thường nhiều như vậy, thật đúng là tin, mang học sinh mở rộng tầm mắt còn rất bình thường. Lại không phải chói gô mang đi, cố vân khê còn như vậy tiểu có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa chuyện xấu. Dọc theo đường đi, cố vân khê ngồi ở ghế sau hô hô ngủ nhiều, nàng này không phải không ngủ hảo sao. Bổ cái giác dưỡng đủ tinh thần, chờ tam đường hội thẩm. Nhìn nàng vô tâm không phổi bộ dáng, hoắc vân sơn cũng là hết chỗ nói rồi, rất nhiều người bị nàng nháo gà bay chó sủa trắng đêm khó miên, nàng như thế nào còn ngủ được. Cố vân khê là bị đẩy tỉnh, nàng mờ mịt mờ to mắt ngốc ngốc đi theo người xuống xe, ngốc ngốc đi theo người tiến vào một tràng phòng ở. Hoắc Vân Sơn đem Cố Vân Khê mang tiến một gian phòng họp. Đây là Cố Vân Khê. Mấy đôi mắt động tác nhất trí nhìn qua, một cái nhỏ xinh gầy yếu tiểu cô nương ăn mặc sơ mi trắng quần jean, bên ngoài chồng một bộ áo khoác xăm, má phải còn áp ra một đạo ngủ ngân, ánh mắt ngốc ngốc buồn ngủ mông lung, một bộ tính trẻ con chưa thoát tiểu bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tâm tình phi thường phức tạp. Cố Vân Khê tầm mắt rừng ở các vị người mặc quân trang đại lão trên người, ngoan ngoãn chào hỏi. Các vị thủ trưởng hào, cầm đầu nam nhân thực uy nghiêm, dơ kia xấu xấu máy. Này ngoạn ý là ngươi làm ra tới, hoa bao nhiêu thời gian, cố vân khê sở hữu tư liệu đều đặt ở bọn họ án trước từ sinh ra đến bây giờ, đều đúng sự thật kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới. thân thế nhấp nhô thân thể ốm yếu, lại có một viên thông tuệ vô cùng đầu, đặc biệt sẽ kiếm tiền. Đối trưởng bối không thế nào cung kính, tính tình không thế nào hảo, nhưng, đối ca ca tỷ thì, thì đặc biệt hảo, có tiền cũng không cầu hưởng thụ, không yêu vàng bạc châu báu, không truy phủng hàng hiệu, duy nhất yêu thích chính là ăn. Liền như vậy một cái hài tử tùy tay liền quyên 500 vạn cấp tập độc cảnh, đôi mắt đều không có chớp một chút. Chỉ có thể nói ái hận rõ ràng, ghét cái ác như kẻ thù, có ra quốc tình hoài một cái hài tử. Chính là lực sát thương có điểm đại, cố vân khê mờ to một đôi vô tội mắt to. Đúng vậy, tiêu phí ta 10 ngày quý giá thời gian. Thủ trưởng, 10 ngày. Bỗng nhiên răng đau, nghĩ đến bị bắt từ bỏ quân diễn, đầu liền càng đau. Một đạo quát nhẹ tiếng vang lên. Cố vân khê, hào hào nói chuyện. Một trương quen thuộc khuôn mặt ánh vào mi mắt. Cố vân khê ánh mắt sáng lên. Hầu tiến sĩ, ngài cũng ở nhà. Ta đây liền an tâm rồi, người là ta lão sư, giáo không nghiêm, sư có lỗi. Bầu trời rớt xuống thật lớn một cái nồi, tạp hầu tiến sĩ nhịn không được trợn trắng mắt chuyện quỳ quái gì. Là hắn làm nàng làm như vậy vừa ra, nhà đầu thúi càng ngày liền biết làm sự tình, viết cái luận văn liền đứng đắn viết như thế nào liền lăn lộn ra loại đồ vật này. Tới A, lẫn nhau a tiểu hài tử lòng hiếu kỳ sao, cố vân khê cũng không nghĩ. Hầu tiến sĩ mặt đều mau banh không được này hùng hài tử, không gặp đại gia sắc mặt càng khó nhìn sao. Ngươi dùng 10 ngày công phá người khác kết giới, còn luôn miệng nói chính mình là tiểu hài tử, để cho người khác nghĩ như thế nào. Như vậy một đám đại nhân đều đấu không lại ngươi sao? Cầm miệng đi, ngươi. Cố vân khê chính là cố ý tiểu hài tử mới thẳng thắn, tâm tư thâm trầm thiên tài thiếu nữ mới là đáng sợ nhất, sẽ làm người kiên kỷ. Nhìn sư sinh hai đấu võ mồm đấu hoan, đại gia yên lặng nhìn. Qua nửa ngày kia thủ trưởng mới mở miệng nói, cố vân khê biết vì cái gì thỉnh ngươi tới sao? Hỏi trách, nhưng ta còn là cái hài tử, biết cái gì nha? Cố vân khê đặc biệt vô tội bộ dáng. Thủ trưởng khóe miệng co giật. Đúng vậy, là vấn tội, nhưng cho phép ngươi đoái công trục tội. Còn có thể làm sao bây giờ? Nàng là vô tâm chi thất lại nói tiếp, là bọn họ phòng ngự hệ thống quá yếu. Chuyện này cho bọn hắn gõ vang lên chuông cảnh báo. Cố vân khê không tiếng động thở dài ai, vẫn là bị vòng vào được. Muốn cho ta làm cái gì? Phối hợp chúng ta cấp phòng ngự hệ thống thăng cấp ít nhất không thể làm này máy công phá. Thủ trưởng lại nhịn không được nhìn về phía xấu xấu máy, này máy đã bị hóa giải không biết bao nhiêu lần, nhưng kỹ thuật bộ môn nói thứ này đến tìm nghiên cứu ra nó người, mới có thể càng mau tìm ra nhược điểm trợ giúp bọn họ cấp phòng ngự hệ thống đánh mụn vá. Mâu cùng thuẫn quan hệ, vốn dĩ chính là gắn bó tương tồn Cố vân khê thì quái hỏi lại, là điện tử phòng ngự đối kháng hệ thống? Cái này đầu đề có điểm đại, đúng rồi ta không phải đem kỹ thuật nộp lên sao? Vì cái gì còn muốn đem ta lộng tiến vào? Ta bảo đảm không có giữ lại. Kỹ thuật là nộp lên, nhưng kỹ thuật bộ môn trong khoảng thời gian ngắn không có hiểu rõ, nghe nói đã dẫn đầu với quốc nội tiêu chuẩn, nói không chừng có thể cùng nước ngoài so sánh. Thủ trưởng nhịn không được nhiều xem nàng vài lần, thiên tài ban hài từ quả nhiên là ngọa hồ Tàng long, chính là bọn họ đầu óc ý tưởng cũng thực độc đáo, trách không được muốn cố ý lộng cái thiên tài ban dẫn đường. Điện tử phòng ngự đối kháng hệ thống. Người cho rằng tương lai trong chiến tranh, điện tử đem khởi rất lớn tác dụng. Cố vân khê lược hơi trầm ngâm, dùng nhất thô thiền nói nói. Tương lai, là điện tử tin tức chiến, ai có thể lấy được phương diện này chế bá quyền, ai là có thể thắng được cuối cùng thắng lợi. Thủ trưởng khẽ lắc đầu, rốt cuộc là tuổi trẻ, đối với chiến tranh không đủ hiểu biết cũng là, nàng cũng không có cơ hội tiếp xúc này một khối. Sai, khởi mấu chốt tác dụng chính là chuẩn bị chiến đấu, là binh lực, là chiến thuật chúng ta quốc gia là địa tam quân sự cường quốc, không sợ với bất luận cái gì quốc gia khiêu chiến. Hắn nói hào khí can vân ý chí chiến đấu tràn đầy. Cố vân khê trầm mặc địa tam quân sự cường quốc sao? Nàng không nghĩ làm thấp đi chính mình quốc gia, nhưng trên thực tế cũng có chút quốc gia có rất lớn tranh lệch. Thử nghĩ một chút máy bay ném bom đã chịu quấy nhiễu chạy sai địa phương, đạn đạo định vị đã chịu quấy nhiễu. Nàng không có nói quá nhiều, lấy nàng tuổi cùng lịch duyệt không có khả năng quá thâm nhập nếu không chính là yêu nghiệt phải bị bắt lại nghiên cứu yêu nghiệt. Nhưng không lâu lúc sau vịnh chiến tranh sẽ đánh tình bọn họ. Trận này thay đổi tác chiến hình thức kiểu mới chiến tranh cơ giới hóa thời đại từ đây tiến vào tin tức thời đại, chính thức viên cáo tân thời đại đã đến. Thẳng đến khi đó, bọn họ mới biết được chính mình cùng thế giới quân sự tiên tiến nhất trình độ tranh lệch có bao nhiêu đại mới có thể rút kinh nghiệm xương máu, phấn khởi tiến lên nàng lời nói đại gia có chút xúc động nhưng là đi cũng không có quá để ở trong lòng một cái không trải qua quá chiến tranh hải tử có thể biết cái gì nhưng hai năm sau bọn họ lại hồi tưởng khởi này một phen lời nói mới không thể không thừa nhận cái kia tiểu cô nương tầm mắt cao xa nàng mới là đối bọn họ chiến thuật đã lạc đơn vị. Mỹ quốc không quân đánh bất ngờ bộ đội dẫn đầu đoạt được quyền khống chế bầu trời cùng oanh loạn tác thúc sục hủy hoại các loại quân sự phương tiện. lúc sau chính là đất chống nhất thể hóa, đầu nhập đại lượng cao tần kỹ thuật cùng tiên tiến vũ khí, trang bị linh hoạt vận dụng, tin tức hóa trình độ gia tăng, đem đối thủ đánh không có trờ tay chi lực ngắn mùn 43 thiên liền kết thúc chiến tranh. Mà Mỹ quốc thiệt hại thực bé nhỏ không đáng kể số liệu đối lập tiên minh. Đó là lời phía sau, lúc này cố vân khê đáng thương hề hề bị sách đến tác chiến thất bị bắt đi theo kỹ thuật bộ môn làm việc. Kỹ thuật bộ môn nhìn đến cố vân khê cũng là thâm chịu chấn động, phía trước chỉ biết kỹ thuật này xuất từ trung khoa đại loại này đứng đầu cao giáo, đại gia cũng có thể lý giải, rốt cuộc cao giáo nhân tài xuất hiện lớp lớp đại lão thụ tập. Nhưng, xuất từ một thiếu niên ban học sinh tay, liền rất chịu kích thích. Thật là ngươi, cố vân khê lộ ra nụ cười ngọt ngào. Là ta nha các ca ca tỷ tỷ chúng ta lẫn nhau học tập nha. Nhìn Nguyễn Manh đáng yêu thiểu cô nương ân càng chát tâm. Người cùng người chỉ số thông minh thật sự không giống nhau. Tính vẫn là trước làm hiểu này bổn bút ký đi. Người cái này ký hiệu là có ý thứ gì? Cố vân khê liếc mắt một cái. Là quang mẫn truyền cảm khí cũng chính là quang điện tiếp thu đèn ba cực. Cái này đâu? Chí năng truyền cảm khí. Đại gia có chút mờ mịt hai mặt nhìn nhau. Có thể triển khai nói nói sao? Cố vân khê mặc mặc thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm. Chính là đối ngoại giới tin tức có nhất định kiểm tra đo lường tự trần bệnh số liệu xử lý cùng với thanh thản ứng năng lực trí năng truyền cảm khí rất cường đại. Nàng lâm vào một cái lầm khu nàng thường thức đối với thời đại này người tới nói, nghe đều không có nghe nói qua. Nàng cảm giác chính mình bút ký không có giữ lại cái gì đều viết sành mạch nhưng không có nghe nói qua đồ vật như thế nào lý giải. Khó trách đem nàng sách vào được, nhưng hố cha chính là nàng chỉ có thường thức học không phải cái này chuyên nghiệp, không có chuyên môn đào tạo sâu tiến thu quá, không có học được nhất tinh tiêm kia bộ phận. Nàng rất hối hận, sớm biết như vậy nên chuyên tấn công cái này chuyên nghiệp A. mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, đều đến đi theo hầu tiến sĩ lưu lại nơi này bán cu li Nơi này ngăn cách với thế nhân, vừa tiến đến đã bị thu đi sở hữu thông tin thiết bị, nàng chỉ tới kịp cùng tỷ tỷ báo cái bình an. Nàng cùng kỹ thuật bộ môn thì tìm một cái ký thuốc xá ăn uống đều ở thực đường, may mắn nàng tới phía trước thu thập vài món tắm dừa quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Mỗi ngày từ sớm vội đến vãn, bất chí bất giác chung, nàng từ hiệp trợ tiểu giúp đỡ thành đi đầu hạng mục lão đại áp lực lớn đến rụng tóc. Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy, dù sao, đại gia tới hỏi nàng đề mục nàng liền thành thành thật thật trả lời. Ở đại gia đi thiên khi, nàng kịp thời kéo trở về. Ở đại gia mê mang khi, nàng cấp ra ứng đối phương án. Lúc này, nàng ngồi ở thực đường gặm tạc sườn heo, sơ sơ thượng di mép tóc sầu không được. Lão sư ta sẽ cùng ngài giống nhau biến chọc sao. Hầu tiến sĩ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Cố vân khê từng ngụm từng ngụm đang ăn cơm, nàng làm nhất vất vả sống, bất quá, đãi ngộ không tồi, là đệ nhất đương, đốn đốn có cá có thịt. Nhưng, bổ không trở lại nàng tóc nha, hảo yêu thương. Lão sư ta làm xong cái này khó khăn hệ số lớn như vậy hạng mục có phải hay không có thể xin một cái điện tử vô tuyến loại tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận. Hầu tiến sĩ mặc mặc, ta sẽ cùng giáo phương thảo luận bất quá. Hắn thần sắc phức tạp cực kỳ. Ngươi nên lo lắng chính là một khác kiện đại sự. chương 66, báo cáo, văn phòng nam nhân ngẩn đầu, lên tiếng. Cố vân khê, ngươi lại đây ngồi. Cố vân khê ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở hắn đối diện liền đặc biệt Nguyễn Manh hào hài từ bộ dáng Thủ trưởng lại không dám xem thường cái này tiểu cô nương, ai có thể nghĩ đến, này Nguyễn Manh bề ngoài hạ có thật lớn lực sát thương đâu. Hạng mục tiến triển như thế nào? Còn hành, vững vàng đầy mạnh trung cố vân khê cười tùm tìm giới thiệu khởi hạng mục tiến triển, tới rồi cái gì bước đi, gặp được cái gì khó khăn, đều bla bla nói một hồi, nói đạo lý rõ ràng. Nàng nói thực kỹ càng tỉ mỉ, liền tính không hiểu kỹ thuật cũng nghe đã hiểu vài phần. Như vậy nữ hài từ ai dám trở thành người thường Thủ trưởng buông trong tay bút nhịn không được khen một câu. Làm thực hào, trong khoảng thời gian này nàng bày ra ra tới tay hoa làm người trước mắt sáng ngời, không riêng gì kỹ thuật viễn siêu người khác, còn có lãnh đạo trù tính chung năng lực. Người có nghĩ tới nhập ngũ sao? Cố vân khê ở trong lòng thở dài một hơi, vấn đề này vẫn là tạp lại đây, tránh là tránh không xong. Nàng sớm nên nghĩ đến, nàng tiếp xúc trong quân cơ mật sao có thể hy vọng xa vời giống như trước như vậy tự do tự tại Ai, nàng quý giá tự do a ách, nhập ngũ, nàng vẻ mặt mê mang, thủ trưởng nghiêm mặt nói. Trong quân nhu cầu cấp bách một đám điện tử vô tuyến kỹ thuật nhân viên, người kỹ thuật tương đương không tồi, là chúng ta khan hiếm nhân tài có thể đi đặc thù thông đạo nhập ngũ. Người nghĩ như thế nào? Cố vân khê còn có thể nghĩ như thế nào? Tự nhiên muốn biểu một chút trung tâm, tổ quốc yêu cầu ta ta tự nhiên là bụng làm giả chịu ta nguyện ý đem chính mình nộp lên quốc gia. Nhưng ta có thể nói vài câu lời từ đáy lòng sao. Nói, thủ trưởng trước nay không đem nàng trở thành không hiểu chuyện tiểu hài tử chẳng sợ nàng luôn là một bộ nhu nhược không thể tự gánh vác bộ dáng Cố vân khê đã sớm thường hảo như thế nào ứng đối. Nếu ta hiện tại nhập ngũ cũng bất quá là một cái bình thường kỹ thuật binh mà ta tưởng trở thành chế bá toàn thế giới tồn tại tưởng trở thành thế giới đứng đầu ngành sản xuất đại lão quy tắc từ ta chế định cái loại này. Thật lớn khẩu khí thủ trưởng không biết nên khen nàng, hay nên cười, hài từ có rộng lớn chí hướng là chuyện tốt. Nhưng, đây là cố vân khê nhất chân thật ý tưởng, nàng thường thức tạm thời đủ dùng, nhưng, muốn đi cao tinh tiêm này một khối, tri thức lượng là không đủ, đến hệ thống bổ đi lên. Nàng yêu cầu học đồ vật quá nhiều, vật lý, máy tính, điện tử vô tuyến đều phải học tinh học thấu, nàng đối chính mình định vị là vượt ngành học đứng đầu chuyên gia. Nói thật, nàng ly cái này mục tiêu còn rất xa. Ta biết ta mộng tưởng thực cuồng vọng nhưng chỉ cần đủ nỗ lực vẫn là có thể thực hiện ta mới 15 tuổi A tuổi trẻ chính là tiền vốn. Nàng có siêu thời đại ánh mắt cùng thưởng thức chỉ cần lại bổ khuyết thượng chi tiết có khả năng trở thành nào đó ngành sản xuất lĩnh quân nhân vật. Tuy nói, chức nghiệp phân công bất đồng, không có đắt rẻ sang hèn chi phân, nhưng nếu có thể có cơ hội trở thành đứng đầu nhà khoa học vì cái gì muốn chịu thiệt bình thường kỹ thuật viên. Thủ trưởng nhìn về phía gầy yếu thiếu nữ, nàng đôi mắt tinh tinh lượng, tươi cười lóa mắt mà lại tươi đẹp phẳng phất sẽ sáng lên. Chế bá toàn thế giới, người đến nói trước ngoại quốc cao tinh kỹ thuật học được hiểu rõ, người là nghĩ ra quốc lưu học. Nếu muốn xuất ngoại cầu học vậy không thể cùng quân đội có điều liên lụy, nước ngoài đối cái này thực mẫn cảm. Đúng vậy, ta không nghĩ tầm thường mà sống, ta bẩm sinh điều kiện tốt như vậy vẫn là tưởng nỗ lực một phen. Cố vân khê không để bụng tài phú, đối thế tục dục vọng cũng không lớn, nàng trọng tới một hồi, muốn chính là có thể làm ra một phen oanh oanh liệt liệt sự nghiệp. Thủ trưởng từ trên xuống dưới đánh giá nàng, nàng xác thật quá nhỏ, 15 tuổi là học bản lĩnh tuổi tác liền tính nàng tiến vào trong quân cũng đến hảo hảo bồi dưỡng mấy năm. Người xác định sẽ về nước sao? Hắn thực ái chính mình quốc gia, nhưng không thể phủ nhận nước ngoài khoa học kỹ thuật xác thật càng tiên tiến, càng thêm hệ thống. Cố vân khê sửng sốt một chút ngay sau đó nghiêm mặt nói. Ta tuổi tuy nhỏ, nhưng đối này phiến thổ địa nhiệt ái không thua với ngài, không có quốc từ đâu ra ra. Ta chưa bao giờ quên chúng ta quốc gia quá khứ, lạc hậu liền phải bị đánh. Khoa học vô biên giới, nhưng nhà khoa học là có quốc tịch. Hiện tại chúng ta là không bằng Âu Mỹ, 10 năm 20-30 năm sau, nói không chừng là có thể đuổi kịp và vượt qua ta trước sau tin tưởng, chúng ta trồng hoa người chỉ số thông minh không thua cấp người nước ngoài, người nước ngoài có thể làm được sự tình, chúng ta cũng có thể làm được hơn nữa làm càng tốt. Chúng ta sinh ở Hồng Kỳ Hạ, lớn lên ở Xuân Phong, nguyện lấy thức lòng gửi hoa hạ thả đem 5 tháng tặng núi sông nguyện lấy chúng ta chi thanh xuân, bảo vệ thịnh thế bên trong hoa. Thủ trưởng hít sâu một hơi. Hắn ở cái này tiểu cô nương trên người thấy được một loại quen thuộc tín nhiệm cảm. Đã biết người trước đi ra ngoài đi, hắn chỉ nói những lời này, cố vân khê cũng không có hỏi nhiều, cười thùm tìm lui ra tới. Kỳ thật cái này hạng mục rất khó, còn đủ rất nhiều kỹ thuật lực lượng, hơn nữa cố vân khê thầy trò khai quải thêm vào trung gian gặp được kỹ thuật cửa ải khó khăn, từ mùa thu đến mùa đông, thẳng đến ăn tết đều không có nghiên cứu phát minh thành công. Cố Vân Khê không có về nhà, chỉ ở trong điện thoại cấp các ca ca tì tì đã bái cái năm, chỉ nói ở trường học có việc không thể bước ra. Cố Hải chiều nghe muội muội thanh âm trong lòng cấp không được, hắn đi qua trường học lại không có nhìn thấy muội muội, cho nên hắn biết muội muội căn bản không ở trường học. Vậy ngươi khi nào trở về, đến xem tình huống, đừng lo lắng ta ta ở chỗ này ăn thực hảo. Mỗi ngày có hân có tố còn có trái cây đâu cơm tất nhiên ăn sủi cảo có rau hẹ nhân cải trắng nhân ta tính toán đợi lát nữa ăn nhiều một chút. Nghe muội muội hoạt bát rộng rãi thanh âm cố hài chiều không tiếng động thở dài. Ăn nhiều một chút hôm nay càng ngày càng lạnh nhiều xuyên một kiện quần áo đừng đông lạnh chứ. Cố vân khê sờ sờ chính mình trên người quần áo khoác đây là phân nàng lúc trước rời nhà khi chỉ dẫn theo mùa thu quần áo ai có thể nghĩ đến sẽ kéo lâu như vậy đâu biết rồi các ngươi hảo hảo ăn tết đi chờ ta về nhà làm tỉ tỉ cho ta làm một bàn thích ăn đồ ăn thực đường đồ ăn cũng liền như vậy làm nàng vô cùng hoài niệm tỉ tỉ hảo thủ nghề cố hải chiều môi hơi nhấp nhìn nhìn thò qua tới dựng lên lỗ tai đệ đệ muội muội hảo chúng ta đều chờ ngươi về nhà cắt đứt điện thoại hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi cố hải ba cấp thẳng rậm chân muội muội rốt cuộc tình huống như thế nào Vì có thể cùng muội muội liên hệ, trong nhà cô ý trang một đài điện thoại, nhưng chỉ nhận được quá muội muội mấy thông điện thoại. Cố Vân Khê là nửa tháng báo một lần bình an, phi thường có quy luật. Người bình an chính là Cố Hải Triều trong mắt hiện lên một tia khổ sở. Không được tự do, về sau có phải hay không liền không thấy được muội muội. Nàng liền không phải một cái sẽ chiếu cố chính mình hài tử. Cố Vân thải mặt mũi trắng bạch, sẽ không về sau đều như vậy đi. Này sao được? cố gia hài tử đều không ngu ngốc tương phản đều đoán được một vài muội muội rốt cuộc làm cái gì như thế nào đã bị quân đội theo dõi muội muội tết nhất lẻ loi một người ăn tết ngẫm lại liền không phải tư vị thật hy vọng muội muội không có như vậy thông minh ai cố hải ba mặt ủ mày ê đều không có tâm tình quá tết âm lịch mà cố vân khê lại vô tâm không phổi ăn ăn uống uống nàng một chút đều không lo lắng sẽ bị khấu ở quân doanh Quân doanh sùi cảo vẫn là không tồi, nàng một hơi ăn hai đại bàn. Hầu tiến sĩ đồng dạng đi không được hắn nhìn ăn uống thả cửa học sinh, nhịn không được khuyên ngủ. Để ý không tiêu hóa, buổi tối không thoải mái. Sẽ không ta ở trường thân thể đâu. Cố vân khê vỗ về hơi đột bụng nhỏ. Chúng ta không giống nhau. Hầu tiến sĩ phía trước nói liền thôi, vì cái gì còn muốn thêm mặt sau một câu. Nhiệt đồ, thấy nàng đứng dậy phải đi. Người đây là trở về ngủ. Mới vừa ăn no không tốt, cố vân khê vẫy vẫy tay, hồi phòng máy tính, tranh thủ sớm một chút làm xong, ca ca ta tỉ tỉ lo lắng ta. Cố hải chịu lại như thế nào cực lực che giấu cũng không thể gạt được cố vân khê lỗ tai. Hầu tiến sĩ nhìn nàng bóng dáng, chạy nhanh uống xong cuối cùng một ngụm sủi cào canh, chén một phóng, chạy nhanh đuổi kịp. Hắn cũng tưởng sớm một chút rời đi nơi này. Bọn họ sư sinh xem như cần cù, nhưng, đẩy ra phòng máy tính, rất nhiều quen thuộc người đều ở, mọi người đều không có nghỉ ngơi còn ở khêu đèn đánh đêm. Nhìn nhiều như vậy nỗ lực phấn đấu mọi người, cố vân khê trong lòng ấm áp, đúng là có nhiều như vậy bình phàm người cùng nhau nỗ lực mới có thể nghênh đón một cái thịnh thế. Cùng nhau cố lên đi, công phu không phụ khổ tâm người, một tháng sau, một bộ hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống sinh thành đương trường làm thí nghiệm. Cố vân khê làm được máy đã dò xét không ra, hơn nữa, dầu rũi ra ra tới, này một bộ phòng ngự hệ thống liền kéo vang lên cảnh báo thông chi mọi người có người xâm lấn. Nghe vang rội tiếng cảnh báo tất cả mọi người hoan hô lên, thành công. Trong quân các đại lão đều tới, nhìn trước mắt thành quả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này một bộ hoàn toàn mới điện tử phòng ngự hệ thống hệ số an toàn cao, không cần lại lo lắng giống cái sàng giống nhau bị địch quân công phá. Cố vân khê cái này kéo báo nguy giả thiết không tồi. Cố vân khê hơi hơi mỉm cười. Còn có đâu, cái gì, chỉ nghe một đạo điện tử âm vang lên. Địch nhân ở phía trước 10 mét, phía trước 10 mét cảnh giới. Trong nhà một tĩnh tầm mắt đều rơi xuống cái kia xấu số, số máy thượng sát thật có 10 mét. Đây là phản phòng ngự, thủ trưởng đôi mắt xoát sáng. Đúng vậy, phản truy tung định vị còn có thể thả xuống virus. Cố vân khê cười tùm tìm giải thích có thể làm đối phương máy tính chúng độc đồng thời, còn có thể trộn đi bọn họ máy tính chung cơ mật. Còn có thể như vậy, vậy thật tốt quá, thủ trưởng phá lệ vui vẻ, hung hăng khen ngợi nghiên cứu phát minh đoàn đội, đặc biệt khen ngợi Cố Vân Khê cùng hầu tiến sĩ Vô Tư trả giá. Theo sau, hắn đem Cố Vân Khê sư sinh gọi vào một bên. Cố Vân Khê, vốn nên cho ngươi thỉnh công, nhưng ngươi nếu nghĩ ra quốc lưu học trên người có cái này công tích liền không thích hợp. Ta minh bạch Cố vân khê đối này không có gì chấp niệm, thủ trưởng nhìn trước mắt cái này vinh nhục không kinh thiếu nữ, liền tính lập hạ như vậy công tích mọi người đều vui vẻ ra mặt khi nàng còn có thể bảo trì bình tĩnh tâm thái. Nàng thật sự không giống nhau, chí hướng quá xa đại ánh mắt đặc biệt kiên định. Người như vậy chú định sẽ không bình phàm, hắn chủ động vươn tay phải, chúng ta sẽ nhớ nhập bí mật hồ sơ chờ ngươi học thành trở về kia một ngày. Hắn đã cùng mặt trên hội báo qua, mặt trên lặp lại nghiên cứu, cuối cùng quyết định bác đánh cuộc. Ai không nghĩ đương một cái đứng đầu ngành sản xuất chuyên gia đâu. Vẫn là cái loại này có thể chế định quy tắc nói một không hai đứng đầu đại lão. Mặt trên nói một câu, máy tính tin tức này một khối vừa mới hứng khởi, lại là tương lai quyết định vô số ngành sản xuất sinh từ một vòng. Mà đứa nhỏ này ở máy tính điện tử máy móc phương diện đều có thiên phú, là có khả năng nhất trở thành vượt ngành học toàn năng nhà khoa học là quốc gia nhất nhu cầu cấp bách nhân tài, đáng giá bọn họ mạo hiểm như vậy. Cố vân khê cũng không biết này đó, chớp chớp mắt đây là trước đó đem nàng dự định xuống dưới ý tứ sao. Nàng vươn tay cầm, ta cũng thực chờ mong. a à, à, à, nàng tự do lạc. Nàng thu thập một chút đồ vật phát hiện tới khi một cái cặp sách rời đi khi nhiều hai cái bao lớn. Nàng rời đi quân doanh, bên người nhiều một cái không chấp mắt bảo mẫu triệu tỷ, nói là chiếu cố nàng, kỳ thật là nữ bảo tiêu. Nàng mới vừa đem đại ca đại khởi động máy, điện thoại liền vào được. Tiểu khê tiểu khê cuối cùng là liên hệ thượng ngươi, nhưng cấp chết người. Cố vân khê vừa nghe thanh âm này không đúng a Tề lão gia tử, xảy ra chuyện gì? Không phải ta, là tề thiệu tề lão gia tử thanh âm run dày. chương 67 Tề thiệu ở hát ca tao ngộ tai nạn xe gộ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Cố vân khê nghe đến đó, một lòng đi xuống trầm. Tại sao lại như vậy? Là cốt truyện sát sao? Nam chủ tề tĩnh dùng cái gì có thể lướt qua tề thiệu kế thừa gia nghiệp? Tự nhiên là tề thiệu xảy ra chuyện tề ra đã không có nhưng dùng người thừa kế tề tĩnh liền lần lượt bổ sung lên rồi đi. Tề thiệu tề thiệu nàng nghiệm lao tên này trong lòng nói không nên lời khó chịu. Không nên là cái dạng này, không nên a? Như thế nào sẽ ở HK? Hắn không phải ở M Quốc đọc sách sao? Hắn nói lo lắng ngươi, vẫn luôn liên hệ không thượng ngươi cho nên tề lão ra từ thanh âm nhẹ đi xuống. Tề thiệu không nghe khuyên bảo, hắn phải làm sự tình ai đều ngăn cản không được. Mà M Quốc không có bay thẳng phi cơ tới trước HK, lại từ HK tiến vào thâm thành. Cố vân khê cả người đều ngốc rớt là bởi vì nàng sao? Nàng trước mắt từng đợt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một lòng như bị không biết tên bàn tay to túng chặt, không thở nổi. Tiểu khê, ngươi có thể tới hay không gặp một lần tê thiểu. Hắn nhất không yên lòng ngươi. Hào, cố vân khê không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, hắn nhân nàng mà ra sự, nàng lại há có thể ngồi xem mặc kể. Cắt đứt điện thoại, nàng nhìn về phía bên người triệu tỷ, ngữ khí cực kỳ kiên định. Ta muốn đi hát ca một chuyến. Hát ca muốn tới 97 năm mới trở về, lúc này còn thuộc về Anh Quốc Quản Hạt. Triệu tỷ mặc mặc, ta phải hướng mặt trên xin chỉ thị. Cố vân khê có thể hay không đi ra ngoài, không phải nàng định đoạt. Điểm này, cố vân khê trong lòng rất rõ ràng. Hảo, nếu có thể nói ta còn muốn một cái đại quốc y coi như ta thiếu một cái thiên đại nhân tình. Nếu tây y không được vậy tìm chung y. Tề ra là thế ra, vì cứu trị người thừa kế nhất định sẽ khuynh này sở hữu, nhưng luôn có lực thua thời điểm tiền tài mua không được hết thầy tỷ như giống đại quốc y liền không phải bọn họ có thể thỉnh động đương nhiên cũng không phải cố vân khê có thể thỉnh động nhưng vẫn là tưởng thử một lần vạn nhất hành đâu nàng từ thâm sơn cùng các quân doanh ra tới xoay mấy tranh xe sát đi gần nhất sân bay bay thẳng thâm thành nàng một chút phi cơ liền nhìn đến cố hải triều đại ca tiểu muội cố hải triều nhìn đến bình yên vô sự muội muội âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi như chút được gánh nặng Trở về liền hảo, ngươi gầy." Cố Vân Khê sờ sờ chính mình mặt, "Kỳ thật ta ăn rất nhiều, chính là không dài thịt." Cố Hải Triều sờ sờ nàng đầu nhỏ, "Đi thôi, ta an bài khách sạn." Hắn duỗi tay muốn đi tiếp hành lý, lại bị người giành trước, hắn sừng sốt một chút, "Đây là, ta họ Triệu, ngươi có thể kêu ta Triệu tỷ, ta về sau phụ trách chiếu cố Cố Vân Khê cuộc sống hàng ngày." "Cái quỷ gì?" Cố Hải Triều nhất thời phản ứng lại đây. Cố Vân Khê nhẹ nhàng khắp hắn một phen. Hồi khách sạn rồi nói sau tề lão gia tử ở nơi nào? Cố hải chiều là tề lão gia tử một tay tài bồi đệ tử quan hệ phá lệ chặt chẽ. Hắn ở hát ca tề thiệu này vừa ra sự, tề lão gia tử trước tiên chạy tới nơi thu xếp chính là tề thị nhân tâm có chút không xong. Luôn có người đục nước béo cò, cố vân khê cho mày tề ra bên trong cũng không ngừng nghỉ, nàng theo bản năng hỏi. Tề tĩnh đâu? Tề tĩnh thân phận có điểm xấu hổ, nói là đại phòng trường tôn, lại là tư sinh tử tại gia tộc địa vị còn không có trưởng tôn nữ tề minh châu cao. Nhưng cố tình nhạt của hơi người là hắn, cố hải chiều ngần ngơ. Tề tĩnh, hắn hải thành đi học A, làm sao vậy? Có một số việc không có biện pháp cùng đại ca nói, cố vân khê hơi hơi nhấp miệng. Ta có điểm tò mò hắn cùng tiểu ca sinh ý tình huống. Cái này nha, ngoài dự đoán thuận lợi, đã khai hai nhà cửa hàng, tránh không ít tiền. Cố hải chiều không có nghĩ nhiều, người tiểu ca mỗi ngày nhạc không được nhiệt tình 10 phần. Ai có thể nghĩ đến tiệm đồ uống như vậy kiếm tiền đâu, trước đó ai đều không có đoán trước đến. Cố vân khê không tiếng động thở dài một hơi, xem ra tề tĩnh có chút tài năng, trách không được cuối cùng tề thị rơi xuống trong tay hắn. trụ đúng là mạc ra cắt đất đền tiền kia một nhà năm sao cấp khách sạn lớn cảnh trí tuyệt đẹp thiết bị đầy đủ hết tập hội nghỉ, dừng chân, ăn uống với một thân tổng hợp tính khách sạn. Sinh ý là tương đương hảo, khách lai like khách hướng, cố hải chiều cấp muội muội an bài chính là đình tầng phòng xếp an tĩnh mà lại xa hoa, hai cái phòng ngủ, phòng tiếp khách, nhà ăn, hai cái phòng vệ sinh, cái gì đều có. Người trước nghỉ ngơi, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta, hoặc là cấp trước đài. Nhìn rõ ràng lão luyện rất nhiều đại ca cố vân khê an lòng rất nhiều. Hảo, nàng giặt sạch cái nước ấm tắm, nóng hôi hổi phòng vệ sinh tràn ngập huân y thảo mùi hương, cả người mơ màng sắp ngủ. Nàng dính gối liền ngủ thực sự là mệt muốn chết rồi. Chờ nàng lại một lần tỉnh lại, đã là buổi tối 8 nhiều điểm, đã đói bụng thầm thì kêu. Đến, đi nhà ăn nhìn xem có cái gì ăn. Thời gian này điểm, nhà ăn Trung Quốc còn có không ít người, có thể thấy được sinh ý là thật tốt. Nàng tùy ý điểm vài đạo đồ ăn, khép lại thực đơn liền thấy đại ca lại đây, chạy nhanh đem thực đơn đưa qua đi. Người tới điểm. Cố hải chiều nhìn khí sắc rõ ràng thật nhiều muội muội cực kỳ cao hứng, điểm lưỡng đạo thích ăn đồ ăn. Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện đừng sau tình hình gần đây, trò chuyện trò chuyện cho tới tề thiệu sự cố hải chiều tiếc hận không thôi. Như vậy kinh tài tuyệt diễm thiếu niên còn không kịp nở rộ quang mang, liền phải ngã xuống sao. Người chừng nào thì qua đi, chờ thủ tục làm tề liền đi. Cố vân khê tâm tình có chút trầm trọng này không phải nàng nghĩ tới đi là có thể quá khứ, nàng đang đợi thông chi nha này không phải cố vân khê sao? ngươi đây là lần đầu tiên trụ tốt như vậy khách sạn đi. là tề minh châu nàng ăn mặc một thân vừa người công tác trang ý cười yến yến. ngươi ở chỗ này đi làm, không đi học. cố vân khê hoàn toàn không hiểu có chút ngu xuẩn rốt cuộc là nghĩ như thế nào càng thua càng đánh có ý tứ sao? ngươi này tuổi tốt xấu học thêm chút đồ vật không đến mức đầu trống trơn. Tề Minh Châu gương mặt tươi cười cứng đờ, nàng nhất người đáng ghét chính là Cố Vân Khê, ra ra đau nàng, tề thiệu che chở nàng, ngay cả cái kia tạp chủng cũng giúp đỡ nàng. Rốt cuộc có cái gì hào, luôn là một bộ thanh cao tự phụ bộ dáng, nhìn liền hào chán ghét. Ta hiện tại là ngũ hồ khách sạn giám đốc thủ hạ hơn 200 người đều nghe ta chỉ huy. Sấn ra ra không ở còn không chạy nhanh có thù báo thù, có oán báo oán. Cố Vân Khê nhướng mày, cho nên đâu, người làm sao dám ở nơi này đâu. Tề Minh Châu cố ý đe dọa nói, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn cũng đừng trách ta nha. Cố Hải Chiều xoa xoa giữa mày. Tề Minh Châu, ngươi đừng hổ nháo. Đừng cho là ta ra ra cố ý tác hợp chúng ta, ngươi liền có tư cách quản ta ta nói cho ngươi, ngươi không xứng. Tề Minh Châu hung tợn chừng mắt Cố Hải Chiều, nhất định là hắn ở sau lưng giờ trò quỷ. Cưới nàng có thể thiếu phấn đấu 30 năm, cái nào nam nhân không tâm động. Nàng nhà chồng nhất định là danh môn thế gia. Hôn phù ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, mà không phải cố ra loại này trên chân liền bùn đều không có rửa sạch sẽ đồ quê mùa. Cố vân khê khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, không phải đâu. Nàng đại ca cùng tề Minh Châu, tề lão ra từ nghĩ như thế nào. Chúng ta cố ra cùng tề ra không thù đi. Đừng tai họa bọn họ cố ra. Ha ha ha, cố hải chiều bị muội muội chọc cười. Hắn một bên tình nguyện mà thôi ta không có ý tứ này. Hắn lại không phải điên rồi. Tề Minh Châu tức khắc tạc mau. Cố hải chiều, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi dựa vào cái gì chướng mắt ta? Nàng là tề gia Minh Châu, có thể chướng mắt hắn, nhưng không cho phép như vậy, đê tiện nam nhân xem nhẹ nàng. Cố hải chiều đầu đều lớn, hảo xào. Chú ý ngươi hình tượng, ngươi đây là đi làm thời gian. Tề Minh Châu lại không thuận theo không buông tha lên, cố vân khê thấy nàng thật sự không biết tiến thối, không kiên nhẫn lên. Người phục vụ đi đem nhà ngươi người tổng phụ trách gọi tới, phải có quyền lên tiếng. A, người phục vụ theo bản năng nhìn về phía tề Minh Châu, đây chính là tề gia đại tiểu thư, hiện giờ tề gia người thừa kế đã xảy ra chuyện, vị này đại tiểu thư nói không chừng có thể kế thừa gia nghiệp đâu. Không được đi, đi, không đi, cố vân khê cầm lấy đại ca đại, bắt đầu quay số điện thoại. Ta liền phải gọi điện thoại báo nguy, liền nói ta mất trộm người phục vụ lập tức vừa lăn vừa bò chạy chỉ chốc lát sau tổng giám đốc Hàn Chí Quốc liền tới rồi Tề Minh Châu vừa thấy đến hắn liền ủy khuất cái gì dường như Hàn thúc thúc ngươi tới làm gì người này vô cớ gây rối đem nàng oanh đi liền xong việc Hàn Chí Quốc khóe miệng co giật hắn là Tề lão gia từ thân tín tự nhiên đối Tề gia trên dưới rất quen thuộc hắn đối lão gia từ tâm tư cũng thực hiểu biết cấp cháu gái mưu một cái thể diện công tác vẻ vang đem người gả đi ra ngoài liền xong việc Tề Minh Châu lúc trước xảo nháo muốn tới quản lý khách sạn, ngoài miệng nói luyện luyện tập kỳ thật là thường nhiều biểu hiện một chút nhiều vứt một chút chỗ tốt. Tề Lão Gia Từ cũng không dám đem một nhà khách sạn lớn giao cho không hề kinh nghiệm cháu gái trên tay, hắn lại không phải điên rồi. Hắn đem khách sạn giao cho thân tín trong tay, đem cháu gái cũng nhét vào tới cấp một cái chức quan nhàn tản đuổi rồi, nhưng vị này đại tiểu thư liền thích cầm lông gà đương mùa bài. Đi làm thời gian, thỉnh kêu ta Tổng Giám Đốc. Tề Minh Châu có điểm sở cái này thiết diện vô tư thúc thúc. Hành đi, tổng giám đốc ta cùng cái này nha đầu có điểm tư nhân ân oán, nàng cố ý chọn sự đâu, đừng lý nàng. Hải Triều vị này chính là Hàn Chí Quốc tầm mắt dừng ở Cố Vân Khê trên người, này tiểu cô nương lớn lên thật tốt một thân linh khí. Tề thị từ trên xuống dưới ai không biết Cố Hải Triều là lão gia từ thân truyền đệ tử, đi đến nơi nào đều mang theo. Huống chi, Cố gia là nhà này khách sạn lớn lớn nhất cổ đông xá muội cố vân khê hàn chí quốc đồng từ kịch chấn nhưng che giấu không tồi nguyên lai là vân khê tiểu thư ngài đã tới như thế nào không nói một tiếng ta hẳn là tự mình ra cửa nghênh đón mới đúng hắn chỉ thấy qua cố hải triều mặt khác tam huynh muội đều không có gặp qua nhưng đối với cố vân khê tên này như sấm bên tai hàn thúc thúc tề minh châu không vui như thế nào đối nàng khách khí như vậy có cái này tất yếu sao Hàn chí quốc mặc mặc cô nương ra là muốn kiều dưỡng, nhưng tề đại phu nhân đem nữ nhi dưỡng như vậy nuông chiều thiên chân, là hại nàng nha. Cố vân khê nhịn không được phun tào. Có nàng ở, sinh ý còn hào. Nàng là thị trường bộ phụ trách tích cực tuyên truyền khách sạn, mở rộng thị trường. Nói cách khác căn bản không ảnh hưởng khách sạn thực tế hoạt động. Cố vân khê khóe miệng co giật liền này. Chính là một cái có thể có có thể không chiếc quan nhàn tản xem ra tề lão ra từ đối nhà mình cháu gái tính tình thực hiểu biết sao. Hàn thuốc thuốc người như thế nào cũng giúp đỡ nàng. Tề Minh Châu không vui. Người biết nàng là ai sao? Hàn chí quốc chỉ hỏi một câu. Tề Minh Châu đặc biệt nghẹn khuất. Cố hải chiều muội muội cố vân khê đặc biệt ái khi dễ người. Vậy người biết cố ra là khách sạn này lớn nhất khổ đông sao? Tề Minh Châu trầm mặc đây là gia gia muốn tác hợp bọn họ nguyên nhân, nhưng nàng dựa vào cái gì phải vì gia tộc hy sinh? Thì tính sao? Cố gia lại không quản sự. Liền tính không quản sự kia cũng là đại cổ đông, không phải người có thể tùy ý khi dễ. Hàn chí quốc không tiếng động thở dài, lại nói tiếp tề đại phu nhân là thực đáng thương, nhưng cũng là cái sách không rõ, đem nữ nhi giáo dưỡng thành như vậy, hố chết người không đền mạng. Vậy người biết cố vân khê tiểu thư trong tay nắm có một phiếu phủ nhận quyền sao? Nói cách khác, nàng có thể quyết định ta có thể hay không ngồi ở vị trí này, cũng có thể quyết định tề ra hay không tiếp tục quản lý khách sạn này. Có thể từ mạc da cắn tiếp theo khẩu thịt, lại có thể thúc đẩy cố tề hai nhà cùng zf tam phương hợp tác người a. Liền tính nàng ẩn ở phía sau màn, nhưng toàn bộ quá trình đều là nàng chủ đạo. Loại này lòng dạ tâm kế nhân vật há là ngươi Tề Minh Châu có thể lay động. Còn chưa đủ nàng chơi, Tề Minh Châu, nàng thật không biết, không ai nói cho nàng nha. Nàng tâm tư vừa chuyển, trong đầu hiện lên một ý niệm tức khắc kích động lên. Nàng một lau mặt như là sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, bài trừ một tia sán lạn tê cười. Cố vân khê chúng ta làm một bút giao dịch đi. Tấm tắc nhà có tiền hài tử đều luyện qua biến sắc mặt tuyệt kỹ sao. ra mặt cũng hậu không được, cố vân khê nhưng thật ra muốn nghe xem nàng làm cái quỷ gì. Nói đến nghe một chút, tề minh châu khắp nơi nhìn nhìn, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương. Không cần, không có gì không dám nói với người khác. Tề Minh Châu trần trờ nửa ngày, rốt cuộc ấp úng, hạ giọng nói. Ta muốn cho ngươi duy trì ta. chương 68, ta tưởng tranh một tranh tề ra quyền kế thừa, ngươi giúp ta. Tề Minh Châu nói bằng phẳng, là một bên Hàn Chí quốc không tiếng động thở dài, nàng cũng là như vậy, đối hắn nói, nơi nơi mời chào nhân tâm. Cố vân khê đặc biệt vô ngữ, nàng thật dám tưởng, nàng chính mình có mấy lượng trọng không số sao. Còn tưởng kế thừa tề ra đâu tề ra tới rồi nàng trong tay không ra nửa năm phải xong Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Tề Minh Châu đúng lý hợp tình nói. Chúng ta là đồng tính, nữ hài tử giúp nữ hài tử không phải hẳn là sao. Cố vân khê gặp qua kỳ kỳ quái quái người, nhưng không có gặp qua ý nghĩ như vậy thanh kỳ người. Chỉ bằng một câu, liền muốn cho người khác dùng hết toàn lực trợ nàng thượng vị. Tưởng cái gì mỹ sự đâu? Trời tối, nằm mơ đã đến giờ. Nằm mơ còn nhanh điểm đâu, nếu là gặp được thuận mắt người, nếu là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng tâm tình hào vẫn là nguyện ý đáp một tay. Nhưng tề Minh Châu liên tiếp khiêu khích nửa điểm đều không tôn trọng người, cũng không phải cái gì chuyện nhỏ không tốn sức gì, nàng vì cái gì giúp trợ giúp như vậy một người. Ăn no căng, tề Minh Châu mày nhăn lại, người không chịu, cố vân khê đều lười cùng loại này ngu xuẩn lãng phí miệng lưỡi, không có tự mình hiểu lấy, đối tự thân không có một cái rõ ràng nhận chi chẳng lẽ không ai đã nói với nàng, người cùng người kết giao, không riêng gì dựa tình nghĩa, mấu chốt nhất chính là ích lợi. Giao dịch là không sai biệt lắm giá trị đồ vật trao đổi, mà không phải một câu khinh phiêu phiêu nói. Hàn giám đốc nhà ăn Trung Quốc thái phẩm không tồi. Nàng có loại thượng vị giả khí thế, Hàn Chí Quốc theo bản năng nói lời cảm tạ. Nghe được ngươi lời này, ta liền an tâm rồi, mặt khác nhà ăn thái phẩm cũng không tồi, nhiệt liệt hoan nghênh nhấm nháp. Nhà này khách sạn 5 sao chỉ là nhà ăn liền có 3 cái, đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây, tiệm cơm cà phê. Hảo A từng nhà ăn qua đi, nghe nói buổi chiều trà cũng tương đương không tồi. Cố vân khê nói cực kỳ tùy tính, nhưng Hàn Chí Quốc không dám đem nàng trở thành cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Đúng vậy, buổi chiều trà cũng không đồ cầu, đến trước tiên mấy ngày hẹn trước. Cố vân khê lười nhác dựa ngồi ở quầy trên ghế, kia giúp ta dự định ngày mai buổi chiều trà. Nhìn nàng đảm nhiên tự nhiên bộ dáng, hàn Chí quốc không thể không thừa nhận đồn đãi phi hư, đây là có thể làm tề lão ra tử nhìn với con mắt khác người tài ba. Này tuổi, lại có như vậy khí độ so tề Minh Châu càng giống thế gia xuất thân đại tiểu thư, chờ nàng lớn lên nhưng khó lường. Người là khách sạn chủ nhân, nói chuyện gì dự định phân phó đi xuống là được. Hắn tư thái như vậy thấp tự nhiên là bởi vì cố vân khê cũng coi như là hắn lão bản. Nhưng chát tề Minh Châu mắt nàng cắn chặt răng. Cố vân khê, ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Cố vân khê như là không nghe thấy, hiệp một đũa ngỗng nướng khen vài câu. Tề Minh Châu lại tức lại bực còn phải nén giận. Ta cho ngươi 100 vạn, không phản ứng, nàng tiếp tục tăng giá. Lại thêm hai căn hộ, cho ngươi tề ra 10% cổ phần. Này đó đều là ngân phiếu khống, có thể hay không thực hiện còn phải xem nàng thượng vị sau tâm tình. Cố vân khê thật không nghĩ lý một cái không đầu óc người, nhưng thật sự nhịn không được. Người có tề ra 10% cổ phần, hiện tại không có, về sau sẽ có. Tề Minh Châu nói đương nhiên, nàng thượng vị toàn bộ tề thị đều là của nàng. Cố vân khê lắc đầu thở dài, tề ra tốt xấu cũng coi như có tiền phú thương, liền không thể dùng nhiều tiền cấp hài tử nhiều thượng mấy tiết khóa sao. Ít nhất đừng như vậy Phạm Xuân, chỉ có dã tâm, lại không có tương xứng đôi tài hoa chính là tai nạn. Nhà ai tùy tiện đưa cổ phần, liền chút tâm tư này còn tưởng kịch bản nàng ai tạo điểm quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phun tạo cái gì. Hàn chí quốc ở trong lòng không tiếng động thở dài, không mắt thấy A tề ra cũng liền tề thiệu xuất sắc những người khác tư chất thật sự không lớn hành chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Nhưng hiện tại tề thiệu xảy ra chuyện khắp nơi yêu ma quỷ quái đều toát ra tới. Cố vân khê thật đúng là không hiếm lạ mấy thứ này, nói nữa tề Minh Châu là bùn nhão chết không lên tường. Tề Minh Châu, ngươi rút cuộc từ đâu ra dũng khí thưởng kế thừa tề thị? Ngươi có cái gì hơn người chiến tích? hoặc là có cái gì khó lường mới có thể? Tề Minh Châu ngẩng đầu ưỡn ngực, ta là tề gia trưởng tôn nữ chỉ bằng điểm này liền có vô số người duy trì ta. Hàn Chí quốc xấu hổ tưởng đào cái hầm ngầm chui vào đi, nhân gia là thiệt tình duy trì ngươi sao? là vì ích lợi, đỡ nàng lên đài từ giữa vớt chỗ tốt lại đem tề thị phân thực nàng một cái bao cỏ quá dễ đối phó. Cố vân khê không kiên nhẫn. Nga, không có tề ra, ngươi cái gì đều không phải. Lời này chọc chúng tề Minh Châu chỗ đau tức đến sắp điên giống giận. Ta biết ngươi vì cái gì không chịu giúp ta, bởi vì ngươi cùng tề thiệu quan hệ không bình thường, nhưng, hắn sắp chết thức thời giả. Cố vân khê đột nhiên nhảy lên, thật mạnh huy hạ cánh tay. Bạch bạch, bàn tay tiếng vang lượng vô cùng, dẫn vô số người nhìn qua. Tề Minh Châu mặt đều sưng lên, đầy miệng là huyết. Ngươi dám đánh ta ta liều mạng với ngươi, còn không có động tới Cố Vân Khê, đã bị một cái chén trà tập trung mặt Tề Minh Châu đau nước mắt chảy ròng. A, lại suẩn lại hư lại không có người vị đồ vật, Cố Vân Khê sắc mặt xanh mét, nàng vốn dĩ liền lòng tràn đầy áy náy, Tề Minh Châu còn nói ra nói như vậy, không chiều nàng chịu ai đâu. Ngươi cho ta nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi không cho xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, thấy một lần đánh một lần. Nàng là cái cực kỳ lãnh tình người, nhưng tề thiệu là nàng nhận định bằng hữu nàng đối người một nhà là không tiếc hết thảy giữ gìn. Tề Minh Châu khí nổi điên, nhà qua đi muốn xé đánh, bị cố hải chiều cùng hàn chí quốc ngăn trở khí thẳng kêu gào. Cố vân khê, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đây là chúng ta tề ra địa bàn, ngươi chết chắc rồi. Cố vân khê lạnh lùng nhìn nàng, chậm gì gì dơ lên đại ca đại, dương giọng nói. Tề lão gia tử, ngươi đều nghe được đi. Ngươi cái này cháu gái phế đi như một chậu nước lạnh từ đầu tới hạ, tới Tề Minh Châu lạnh thấu tim, hoảng sợ muôn dạng. Cố Vân Khê, ngươi khi nào cho ta ra ra đánh điện thoại? ở ngươi nhận lời cho ta một trăm vạn khi. Cố Vân Khê nhưng thẳng thắn thành khẩn. Tề Minh Châu trước mắt tối sẩm chính là nói tất cả đều nghe được. nàng vội vàng kêu to. Già già ta không phải ý thứ này, là cố vân khê dùng lời nói chèn ép ta, bức ta đầu óc nóng lên, nhất thời nói không lựa lời, nhưng lòng ta không phải như vậy thường, tiểu thúc là ta thân nhân, ta sao có thể chú hắn. Không đợi nàng nói xong, tề lão ra từ tức giận đến cực điểm thanh âm ở microphone vang lên. Tề Minh Châu, ngươi làm ta thực thất vọng, ta cho rằng ngươi chỉ là tuổi nhẹ không hiểu chuyện, chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi sẽ trưởng thành. Nhưng hiện tại ta mới biết được ngươi là không niệm thân tình, ích kỳ ngu xuẩn, căn tử lạn rớt. Tề Minh Châu ngày thường nhiều sẽ trang ngoan nha, hiện tại liền chỉ biết khóc. Ra ra, ngươi không cần tin tưởng người ngoài châm ngòi. Điện thoại cắt đứt ngay sau đó hàn Chí quốc đại ca đại vang lên. Chủ tịch là ta, ngài nói. Lập tức khai trừ tề Minh Châu, truyền ta nói, phàm là tề ra sản nghiệp đều không được nàng bước vào một bước. Tề lão ra từ tương đương là thức đoạt nàng quyền kế thừa chặt đứt nàng hướng lên trên bò dã tâm. Đúng vậy, hàn Chí quốc còn có thể nói cái gì đâu. Đại tiểu thư thật là một lời khó nói hết, tể Minh Châu nhào qua đi cướp đi hàn chí quốc đại ca đại, nôn nóng nói. Ra ra, ngươi nghe ta giải thích, nàng chỉ nghe được đô đô thanh âm, đối phương cắt đứt điện thoại. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng chỉ cảm thấy lòng bàn chân dâng lên một cổ hàn khí, nhanh chóng hướng bốn phía toàn. Nàng chừng hướng cái kia thanh lãnh thiếu nữ, cố vân khê, ngươi hảo ác độc, ngươi hảo tàn nhẫn. Tề Minh Châu ta có thể đỡ ngươi thượng vị, nhưng cũng có thể đem ngươi kéo lên vạn trượng vực sâu. Cố vân khê giống nhìn một cái não tàn. Bất quá, chỉ cần có ta ở một ngày, ta liền sẽ không làm ngươi được như ý nguyện. Hàn chí quốc xem ánh mắt của nàng nhiều một tia kính sợ, không cần tốn nhiều sức liền đem đối thủ làm phiên không, hoặc là nói, nàng căn bản không đem tề Minh Châu trở thành đối thủ chỉ là diệt trừ một cái chướng mắt ngốc từ. Nàng dễ dàng cướp đi đối phương muốn nhất đồ vật chỉ dùng nhất chiêu. Quả nhiên, như bức người tuổi lại tiểu, lực sát thương cũng là thật lớn. Tề Minh Châu khóc ngã xuống đất nước mắt và nước mũi tề lưu. Người ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Ta đều nói, tùy ngươi khai điều kiện. Cố vân khê tự nhiên là vì tề thiệu, nhưng, lời này không thể nói. Ngươi loại này lại xuân lại người xấu thượng vị tề thị liền xong rồi, tề thị mấy vạn công nhân liền phải chặt đứt sinh kế, vì bọn họ ta cũng không thể tha cho ngươi. Nói như thế chính khí lẫm nhiên, liền hỏi ngươi tin hay không? dù sao bốn phía thực khách là tin cố vân khê ở khách sạn ở hai ngày đã không có người đáng ghét ở trước mắt lắc lư cả người đều cảm giác thoải mái nàng cũng không có lãng phí thời gian đem trong nhà sinh ý lý một lần lại nhìn khách sạn tài báo khách sạn từ một khai trương bắt đầu liền mỗi ngày chật ních sinh ý hòa bạo buôn bán ngạch rất là khả quan đối cố vân khê tới nói đây là vô bổn mua bán mỗi một ngày đều là kiếm Thiên tuyến bảo bảo sinh ý thẳng tắp trượt xuống, nhưng nồi cơm điện sinh ý lại sáng tạo cao. Thiên tuyến bảo bảo sinh ý chậm rãi co rút lại đi, nhiều ra tới công nhân phóng tới nồi cơm điện xưởng đi. Hiện tại liền bắt đầu co rút lại. Cố hải ba có chút không tha thiên tuyến bảo bảo đối với cố ra tới nói, có đặc thù ý nghĩa. Là thiên tuyến bảo bảo làm cố ra thoát khỏi nghèo khó quá thượng tha thiết ước mơ ngày lành. Đúng vậy, chúng ta không tránh cuối cùng một khối đồng bạc. Cố vân khê đem tài báo xem xong rồi, tùy tay phóng tới trên bàn. Nồi cơm điện này một khối nhưng thật ra có thể làm to làm lớn, chỉ cần không ngừng thăng cấp liền sẽ không bị thị trường đào thải. Hành kia nghe ngươi. Trên bàn đại ca đại bỗng nhiên vang lên, cố vân khê ngực nhảy dựng nàng hiện tại sợ nhất chính là tiếp tề lão ra từ điện thoại, không có động tĩnh chính là tin tức tốt liền sợ uy. Nghe microphone xa lạ thanh âm, nàng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta là cố vân khê, vị nào? Ta là Hoắc Vân Sơn, Hoắc doanh trưởng, Cố Vân Khê đột nhiên xoay người dựng lên, hắn chính là đem nàng từ trong nhà mang đi binh ca ca, sau lại mới biết được hắn đã là doanh trưởng. Vận dụng một cái doanh trưởng tới thỉnh nàng, nàng vẫn là rất có phân lượng. Hai người chính là gặp mặt chào hỏi giao tình, mặt khác liền không có. Cho nên, nàng theo bản năng hỏi, là hệ thống xảy ra vấn đề, không phải ta ở ngũ hồ khách sạn đại sảnh, ngươi xuống dưới đi. Cố Vân Khê sắc mặt thay đổi mấy lần, sẽ không lại là cái gì khẩn cấp nhiệm vụ, đem nàng mang đi đi. Nàng còn muốn đi hát ca thấy tệ thiểu, thấy nàng sắc mặt khó coi, Cố Hải Triều lo lắng không thôi. "Muội muội, không có việc gì đi. Không có việc gì." Cố Vân Khê miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. "Ta đi xuống thấy cái bằng hữu, ngươi đừng lo lắng." Nàng ngồi thang máy thẳng tiếp theo lâu đại sảnh, xa xa liền nhìn đến thân ảnh đỉnh Bạt kia. "Hoắc doanh trưởng, sao ngươi lại tới đây?" Hoắc Vân Sơn này xuyên một thân Tây Trang, như cụ phấn chấn oai hùng, nhưng thần kỳ chính là trên người hắn quân nhân khí chất cơ hồ nhìn không ra tới. Hắn là như thế nào làm được? Có tương quan huấn luyện chương trình học, ta phụng mệnh hộ tống y học dưới đoàn đại biểu phỏng vấn HK, người cũng là đoàn đại biểu một viên, ngày mai xuất phát. Tuy rằng còn không có trở về, nhưng lưỡng địa dân gian giao lưu không ngừng, đặc biệt là y học cùng tài chính giới đi lại nhất thường xuyên. Cố Vân Khê cái thứ nhất phản ứng chính là nàng có thể đi hát ca. Ta thân phận là nàng này tuổi cũng không giống như là y học sinh nha. Như thế nào đương đại biểu y học Trung Quốc hoắc từ chính lão tiên sinh hậu nhân một đường tùy hầu lão tiên sinh y học Trung Quốc. Cố Vân Khê đột nhiên chừng lớn đôi mắt Thiên A bầu trời rớt bánh có nhân vừa lúc tập trung nàng đầu nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây. Ngươi ngươi cùng hoắc lão tiên sinh là đều họ hoắc hẳn là không phải trùng hợp đi. Tổ Tôn, Hoắc Vân Sơn lời ít mà ý nhiều. Quả nhiên, là Hoắc Vân Sơn ở phía sau sự lực, nàng liền nói sao, sao có thể như vậy sao? Ngươi là bỏ y tòng Quân, khó lường, Hoắc gia nhân tài đông đúc thật làm người hâm mộ. Nàng tâm tư bay lộn, ta đây nên gọi ngươi ca, vẫn là kêu thúc, biểu ca, Cố Vân khê toàn minh bạch, ta thiếu Hoắc gia một ân tình, chỉ cần không vi phạm lương tâm, không nguy hại quốc gia cùng xã hội, ta đều sẽ hỗ trợ. Nhưng, lấy hoắc gia địa vị có cái gì giải quyết không được sự. Phòng trừng này nhân tình không hào còn hoắc Vân Sơn bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt vi diệu. Thực mau là có thể còn thưởng. Cố vân khê sửng sốt một chút thần sắc nghiêm túc lên, hoắc gia đây là bỏ vốn gốc, chỉ vì nàng nhân tình. Người muốn cho ta làm cái gì? hoắc gia giải quyết không được nàng có thể giải quyết sự tình rốt cuộc là cái gì? Dù sao tuyệt không sẽ đơn giản. chương 69, trở về lại nói. Hành đi, cố vân khê cũng không bắt buộc nhân tình thiếu hạ, sớm hay muộn phải trả lại. Nàng nghe hoắc Vân Sơn đem đoàn đại biểu lưu trình nói một lần, tổng cộng 7 ngày, mỗi ngày đều có hạng nhất giao lưu hội nghị, hành trình không phải thực mãn, nhưng không thể đơn độc hành động. Không thể đơn độc hành động, đúng vậy, hoắc Vân Sơn hơi hơi gật đầu, không thể thoát đoàn chạy loạn có việc đến trước tiên xin. Cố vân khê minh bạch coi như là lữ hành đoàn bái. Ta đây trước xin đi xin Mary Bệnh viện, hành. Hoắc Vân Sơn nhắc nhở một câu. Mọi việc điệu thấp chút. Cố Vân khê phiết phiết cái miệng nhỏ. Ta vẫn luôn là cái điệu thấp người nha. Hoắc Vân Sơn mặc mặc điệu thấp. Nàng đối điệu thấp cái này danh từ có cái gì hiểu lầm. Nàng làm đều lão là anh oanh liệt liệt sự tình tay xé trường bối, khảo nhập thiếu niên ban, nghiên cứu phát minh máy tính quản lý hệ thống, vào nhầm quân diễn hệ thống này từng vụ từng việc đều không phải người thường có thể làm ra tới. Ngày hôm sau, Cố Vân Khê liền thay đổi một bộ quần áo cáo biệt đại ca đi bến càng cùng đoàn đại biểu hội hợp. Vân Khê, nơi này, trong đám người một cái cao dài nam nhân hướng nàng vẫy vẫy tay. Cố Vân Khê lộc cộc chạy tới. Biểu ca, nàng nhìn về phía hoắc Vân Sơn nâng lão giả, ngọt ngào cười. Ông ngoại, nàng thực tự nhiên đỡ lão giả bên kia cánh tay kêu thân mật tươi cười ngọt ngọt ngào ngào, hoàn toàn nhìn không ra là lần đầu tiên gặp mặt hoắc lão thần sắc một trận hoảng hốt đây là cố vân khê. Nàng là như thế nào làm được tự nhiên không dấu vết. Một bên đoàn viên cười nói. hoắc lão đây là ngươi ngoại tôn nữ. Lớn lên thật là đẹp mắt khí chất cũng hảo hảo không hổ là hoắc gia hậu nhân. Cố vân khê một đầu đen nhánh tóc ngắn rũ vai chát một cái nửa viên đầu. Làn da bạch bạch nộn nộn thanh xuân vô địch chân châu khuyên tai ở phát gian như ẩn như hiện. Màu trắng áo lông xứng quần jean, bên ngoài bộ một kiện vàng nhạt áo gió, xoái khí lại không mất điểm Mỹ, này một thân liền tính ở HK cũng không tính quê mùa. Vân Khê, đây là Trần Gia Gia, đây là Quách A Di, đây là Ngụy Bá Bá. Cố Vân Khê ý cười doanh doanh cùng này đói học giới đại lão Vân An, miệng ngọt như lau mật một ngụ một tiếng bá bá thật xoái khí, hoàn mỹ thể hiện ôn văn nho nhã bốn chữ hàm nghĩa. A di so tivi thượng hát ca minh tinh còn phải có khí chất trên đời này như thế nào sẽ có ngài như vậy thập mỹ mạo tài hoa với một thân người đâu. Già già người càng già càng dẻo dai, còn ở ta Quốc Y học sự nghiệp góp một viên gạch là chúng ta người trẻ tuổi tấm gương vân vân. Người ăn ngũ cốc luôn có sinh bệnh thời điểm, ai không đều tưởng cùng thần y làm tốt quan hệ. Cơ hội liền ở trước mắt cố vân khê tự nhiên tận hết sức lực ôm đùi vàng. Tiểu hài từ có thể có cái gì ý xấu đâu. Còn không phải là tưởng cho chính mình cùng người nhà bằng hữu sinh mệnh nhiều hơn một đạo bảo đảm sao? Mọi người đều bị nàng hống tâm hoa nộ phóng, vui vẻ ra mặt như vậy thông minh linh lợi tiểu cô nương ai không yêu đâu. Đoàn đại biểu không khí đặc biệt hảo, đại gia nói nói cười cười, vô cùng tường hòa. Hoắc gia tổ tôn khóe miệng co giật hoác lão nhịn không được nói. Nàng ngày thường cũng như vậy có thể nói sao? Nàng khen người rõ ràng thực khoa trương nhưng không hiện giàu mỡ, chỉ cảm thấy chân thành đáng yêu, phá lệ làm cho người ta thích lợi hại. Hoắc Vân Sơn hồi thường khởi trong quân doanh Cố Vân Khê, khẽ lắc đầu. Nàng trừ bỏ ăn cơm ngủ, chính là ở phòng thí nghiệm vùi đầu khổ làm, khả năng không có cơ hội phát huy. Hắn cùng Cố Vân Khê tiếp xúc không nhiều lắm, công tác tính chất bất đồng, các có sứ mệnh. Tiểu cô nương rất đáng yêu, ngươi cùng nàng nói sao? Không có, Hoắc Vân Sơn nhẹ giọng nói, trước không vội. Ông ngoại, cố vân khê nhảy lại đây, đôi tay phùng tràn đầy. Đây là đại gia đưa ta lễ gặp mặt, ta có thể thu sao? hoặc gia tổ tôn ăn chơi còn có thể lý giải, vì cái gì còn có vết tay y thư bút ký? Loại này không phải hẳn là để lại cho nhà mình học y hậu bối sao? Loại đồ vật này nàng đều có thể làm đến, liền có điểm thái quá. Cố vân khê cười mị mắt, bọn họ của vũ ta ghi danh y học viện, bác sĩ hậu bối ghi danh y học viện, không có tật xấu a? hoắc lão không nghĩ tới các ngươi hoắc gia cũng có như vậy hoạt bát đáng yêu hậu bối nha lời này nói nha cố vân khê trong mắt chuyển động hạ giọng nói hoắc gia người đều thực nghiêm túc sao biểu ca như thế nào không đề cập tới trước nói một chút ta nhân thiết ta cũng hảo phối hợp nha hoắc vân sơn trầm mặc hoắc lão cũng trầm mặc đoàn người ngồi xe tới một nhà khách sạn lớn cửa liền tụ tập người là ban tổ chức mang theo các giới xã hội nhân vật nổi tiếng tiến đến nghênh đón Trong khoảng thời gian ngắn, náo nhiệt không được, hoắc lão bên người càng là vây đầy người, tất cả đều là thổi phồng tiếng động. Cố vân khê lần đầu tiên trực quan ý thức được hoắc lão vị này y học Trung Quốc ngôi sao sáng có bao nhiêu nghiêu bức có thể làm hát ca các giới nhân vật nổi tiếng lấy lòng, có thể thấy được này lợi hại chỗ. Nàng lấy vãn bối hạng người nâng hoắc lão cục mi rũ mắt tận lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng một ngưng. Chỉ thấy hai cái nam tử đẩy ra đám người đi tới cầm đầu nam nhân nhiệt tình như hòa chào hỏi. hoắc lão, ngài trăm vội chung rút ra thời gian tới hát ca thay ta phụ thân xem bệnh chúng ta mặc ra trên dưới vạn phần cảm tạ. Là mặc lão nhị, hắn tươi cười đầy mặt hết sức lấy lòng khả năng sự. Hắn làm mặc ra đương ra người, nhiều lần hướng đại lục phương diện tìm thầy trị bệnh tràn chọc tìm được hoắc lão liên hệ phương thức đáng tiếc mặc kệ hắn nói như thế nào, hoắc lão đều không giao động. Lần này bỗng nhiên đáp ứng giúp đỡ nhìn xem, nhưng đem hắn kinh hỉ hỏng rồi. Đứng ở hắn phía sau tuổi trẻ nam tử hơi hơi kho người, đầy mặt cười làm lành. Hắn làm lơ chung quét đến hoắc lão bên người thiếu nữ, đại kinh thất sắc hai mắt trợn lên. Người người như thế nào ở chỗ này? Người như thế nào âm hồn không tan? Cố vân khê lạnh lùng nhìn hắn, rốt cuộc ai âm hồn không tan? Đen đùi. Ai giao y hát ca nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, như thế nào gần nhất liền gặp được mạc ra người. Đây là cái gì gặp quỷ duyên phận, hoặc lão sắc mặt trầm xuống, mặc kệ như thế nào, cố vân khê đều xem như hắn danh nghĩa hậu bối, là hắn cháo người. Mạc lão nhị tâm trung khẩn trương, viễn hàng, câm miệng, thật vất vả thỉnh động này tôn đại Phật hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào chuyện xấu. Ngượng ngùng, trong nhà tiểu bối không hiểu chuyện, mau xin lỗi. Phụ thân, nàng là Mạc Viễn Hàng cấp ra một thân mồ hôi nóng, rất thường nói cho phụ thân đây là cố Vân Khê, nhưng, đỉnh mọi người khác thường ánh mắt, hắn vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Thực xin lỗi, hoắc lão. hoắc lão hơi hơi liễm mi, thái độ lạnh vài phần, không nóng không lạnh xã giao vài câu, liền cùng những người khác nói chuyện. Lại có tiền nhân gia ở thần y trước mặt đều đến kính, rốt cuộc có bệnh đến tìm nhân gia chị A. Mạc lão nhị tâm lạnh lạnh, hung tợn chừng mắt nhìn nhi từ lướt mắt một cái. Ngươi sao lại thế này? Ngươi chẳng lẽ không biết hoác lão đối chúng ta có bao nhiêu quan trọng sao? Biết, đương nhiên biết, hoắc lão là đại quốc y, là trung y thái đầu, ngày thường chỉ phụ trách trên cùng một bát người thân thể khỏe mạnh, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Nhân vật như vậy nguyện ý ra tay, có lẽ có thể chỉ hào mạc lão ra từ, chỉ cần hắn sống hào hào, liền không cần cố kỵ kia phân di chúc. Di chúc di chúc chỉ có sau khi chết mới có hiệu lực. Vì ngăn cản này phân di chúc có hiệu lực mặc ra trên dưới đều thực đua. Mặc viễn hàng mặt đều nghẹn đỏ. Nhưng nàng là cố vân khê A. Mặc lão nhị biểu tình cứng đờ, hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Người nói cái gì, cố vân khê, cái nào cố vân khê. Hắn đã sớm muốn gặp cố vân khê một mặt nhưng nàng tin tức toàn vô chơi đại bài kiêu ngạo vô lý, làm hắn phá lệ bất mãn, đã tưởng hào vô số loại thu thập nàng thủ đoạn. Mặc viễn hàng thanh âm khô khô. Di chúc thượng cố vân khê, mạc lão nhị hít hà một hơi, nàng nàng như thế nào đứng ở hoắc lão bên người, nàng không phải họ cố sao, mạc viễn hàng như thế nào biết, hắn trong lòng thẳng bồn chồn đâu cố vân khê cũng không phải là cái gì thiện tra. Nàng vẫn luôn rất có thủ đoạn, lời này vô pháp tiếp đem mạc ra con cháu đưa vào đại lao, lại còn có thể làm mạc ra ra chủ viết xuống như vậy di chúc đem thâm thành đầu tư đều nhường cho nàng, như vậy thủ đoạn làm nhân tâm kinh. Hiện giờ, lại xuất hiện nhất không có khả năng nhân thân biên. Hắn không thể không âm mưu luận cố vân khê là cố ý đi. Cố vân khê thật oan uổng, nàng đã sớm đem mặc ra người vứt đến sau đầu, hoàn toàn không thèm để ý. Nàng còn rất thẳng thắn thành khẩn. Ta cùng mặc ra có điểm tiểu ân oán, ở ta bên này là đi qua, nhưng, mặc ra có hay không, liền khó nói. hoắc lão gần gũi quan sát cái này nữ hài tử, phát hiện có điểm nhìn không thấu. Nhìn thiên chân hoạt bát miệng ngọt sẽ hống người, giống cái không ảm thế ra tiểu công chúa. Nhưng kỳ thật nàng biết tiến thối cực có chừng mực, dơ tay nhấc chân đều có một phen phong hoa. Đi thôi, Cố Vân Khê chạy nhanh đứng lên. Đi nơi nào, ngài không nghỉ ngơi một chút. Đi bệnh viện, Cố Vân Khê vừa nghe lời này, chạy so con thò còn nhanh. Sên Mary Bệnh Viện là hát ca tốt nhất tư lập bệnh viện, danh y tụ tập có tiền phú hào tư gia bệnh viện. Tầng cao nhất tốt nhất xa hoa trong phòng bệnh, một cái lão nhân khuôn mặt tiêu tụy nhìn trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh nhi từ tim đau như cắt hốc mắt sung huyết. Hắn ký thác kỳ vọng cao nhi từ A, tề thị thông minh tuyệt đỉnh người thừa kế, lại bị bệnh viện ngắt lời, lại không tỉnh liền sẽ trở thành người thực vật cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên cùng với bảo tiêu thanh âm. Cố vân khê tiểu thư cầu kiến, mau làm nàng tiến vào. Cố vân khê bước nhanh đi tới, nhìn già nua mười mấy tuổi tề lão gia tử, ngực đau xót. Tề lão gia tử, tiểu khê, ngươi đã đến rồi, thật tốt quá, ngươi mau tới đây nhìn xem A Thiệu. Tề lão gia tử hốc mắt phiếm hồng, đứa nhỏ này nhất không yên lòng ngươi. Cố vân khê đi lên trước nhìn gầy thoát tương nam tử, không khỏi cái mũi lên men. Đã từng phong hoa chính bậu thiếu niên, có thể chạy có thể nhảy, hiện giờ lại vẫn không nhúc nhích như là đã không có hơi thở, cầy dọa người cùng trước kia khác nhau như hai người. Nàng ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng, tề thiệu là ta cố vân khê, người như thế nào còn đang ngủ nha. Màu đứng lên, chúng ta đi thúy hoa ăn cà di cá trứng, bờ heo, heo con bao, đi lan phương viên ăn hàm chanh bảy kim bài heo bái bao, hành du gà bái vất đinh cùng bánh mì nướng kiểu Pháp. Lại đi liên hương lâu ăn cánh gà, xá xíu bao, liên dung bao, sồi cào tôm, sôi gà lá sen, tôm tươi bánh cuốn. Nhưng trên giường nam tử một chút phản ứng đều không có, nàng thanh âm dần dần không xong, mang theo một tia nghẹn ngào. Thực xin lỗi, là ta sai, ta hẳn là nghĩ cách cùng ngươi liên hệ thượng cho ngươi báo cái bình an. Nàng bỗng nhiên đoạn liên tin tức toàn vô, không riêng làm người nhà lo lắng điếu gan, còn làm tề thiệu lo lắng nàng xảy ra chuyện không mang tất cả về nước. Nàng thật sự là không có biện pháp tề thiệu thân ở nước ngoài, nàng vị trí quân doanh quá mẫn cảm, mặc kệ là viết thư, vẫn là điện thoại đều không thể cùng nước ngoài liên hệ. Ở như vậy dưới tình huống, nàng thật sự rất khó. Nàng cũng không có dự đoán được tề thiệu sẽ bỏ xuống việc học về nước sớm biết rằng. Tề thiệu, ngươi nhất định phải hảo lên cầu ngươi. Cầu ngươi, đừng làm cho ta lưu lại cả đời tiếc nuối, cả đời bóng ma. Nàng mãn tâm mãn nhãn ảo não, đây là nàng tốt nhất bằng hữu cùng nhau sóng vai phấn đấu tiểu đồng bọn đã từng vô số ngày đêm làm bạn biết đã. Hắn vốn nên quang mang vạn trượng mà không phải không cảm giác nằm ở trên giường bệnh. Không nên như vậy, hoắc Vân Sơn yên lặng nhìn một màn này, nguyên lai, nàng cũng sẽ khóc. Cảm giác như vậy cố vân khê càng chân thật, càng giống một cái có máu có thịt có tình có nghĩa chân nhân. Như vậy nàng mới có thể làm hắn yên tâm. Vân khê, người tránh ra, làm ra ra nhìn xem. Đây là, tể lão ra từ lúc này mới nhìn đến theo ở phía sau hoắc gia tổ tôn, vừa thấy liền biết không phải người thường. Cố vân khê xoa xoa khóe mắt nước mắt, đây là hoắc tử chính lão tiên sinh, là ngự y. Thời buổi này từ đâu ra ngự y, tể lão ra từ một cái giật mình, phản ứng lại đây kích động đầy mặt đỏ bừng. Hoắc lão cảm ơn ngài có thể tới tiểu nhi liền phiền toái ngài. Cố vân khê tránh ra vị trí hoắc lão cầu ngài cứu cứu hắn, hoắc lão ngón tay ấn ở tề thiệu mạch bác thượng tay trái hảo đổi tay phải tới tới lui lui, lại xem xét thân thể các nơi, hơn nữa cùng người nhà muốn bệnh viện các loại báo cáo. Toàn bộ quá trình không ai dám hé răng, thấy hắn trầm ngâm không mở miệng cố vân khê rốt cuộc nhịn không được. Thế nào, có thể cứu sao, audio chuyện được đăng ở cố úc đọc chuyện.com, chương 70. Hắn trong áo có máu bẩm, áp bách thần kinh, vị trí quá thiên, không hào động thủ thuật, nhà ta có một môn tổ truyền kim châm thuật, có thể tận lực thử một lần. hoắc lão chỉ có những lời này, nhưng trên người hắn có loại làm người an tâm khí chất, trấn an đại gia lo âu bất an tâm. hoắc lão lấy ra một bộ kim châm, châm có tế có thô, có dài có ngắn, hình dạng khác nhau. hoắc vân sơn sắc mặt thay đổi mấy lần, ra ra, ngài thân thể. hoắc lão nhàn nhạt nhìn hắn một cái, phân phó nói. Đi cử thủ, ai đều không được bỏ vào tới. Hoắc Vân Sơn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, yên lặng lui ra ngoài. Cố vân khê cùng tề lão ra nhìn nhau, có chút do dự. Hoắc lão thanh âm vang lên. Tiểu khê, người đỡ tề lão ra từ đi ra ngoài đi, người bệnh người nhà dễ dàng cảm xúc kích động. Hơn nữa, người nhà tuổi tác cũng không nhỏ, vạn nhất qua kích động còn phải đằng ra tay cứu hắn. Tề lão ra từ rất phối hợp nhưng cố vân khê không yên lòng. Ta không thể lưu lại sao. Toàn bộ quá trình không thể bị đánh gãy. hoắc lão đang ở tiêu độc kim châm thần sắc túc mục. Cố vân khê dơ lên tay phải. Ta bảo đảm không ra tiếng. hoắc lão thật sâu nhìn nàng một cái, không nói gì thêm. Cứ như vậy, cố vân khê đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Ngừng thở nhìn hoắc lão nhất nhất thi châm toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi thủ pháp thành thạo vô cùng. Nàng nhìn tề thiệu đầu cắm đầy châm chát thành một con con nhím. Này một bộ châm pháp phức tạp vô cùng, vẫn luôn ở đổi châm đổi thủ pháp. Hoắc lão càng đến mặt sau, cái chán mồ hôi càng đi hạ lăn xuống, một đôi tay lại vững vàng. Không biết qua bao lâu, Hoắc lão thu hồi cuối cùng một châm thân thể côi quơ cố vân khê chạy nhanh tiến lên đỡ lấy hắn, duỗi tay thế hắn lau đi mồ hôi, mãn nhãn lo lắng. Hoắc lão thấy được lo lắng an ủi một câu, hắn sẽ khá lên, cố vân khê sừng sốt một chút ngay sau đó nhấp nhấp miệng. Ta cũng lo lắng ngài, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Xem ra tới, này một bộ châm cứu thuật đặc biệt hao phí tâm thần, toàn bộ quá trình xuống dưới, hoắc lão mệt quá sức, mỏi mệt bất kham. Hắn tuổi tác lớn, thể lực càng thêm theo không kịp, đã thật lâu không có bắt đầu dùng này một bộ kim châm thuật thật mệt a. hoắc lão nhịn không được tinh tế đánh giá vài lần, theo sau vỗ vỗ tay nàng, đứa nhỏ này là thật sự quan tâm hắn, là hắn suy nghĩ nhiều. Làm cho bọn họ vào đi. Tể lão ra từ cái thứ nhất vọt vào tới, nhìn về phía trên giường bệnh tề thiệu không biết có phải hay không tâm lý tác dụng hắn như thế nào cảm thấy nhi từ sắc mặt khá hơn nhiều. Hắn một liên thanh tỏ vẻ cảm kích hơn nữa thật cẩn thận dò hỏi bệnh tình. Này một bộ châm pháp đến liên tục ba ngày, hoặc lão ngồi ở trên sofa thần sắc mệt mỏi trong tay phủng cố vân khê cho hắn đảo nước ấm. Ba ngày sau sẽ tỉnh lại, hắn dùng kim châm đem máu bầm tản ra tự chủ tiêu hóa rớt tề lão ra từ kinh hỉ vạn phần quả nhiên là đại quốc y vừa ra tay liền biết có hay không hắn hận không thể cấp hoắc lão quỳ xuống hoắc lão ngài đại ân đại đức tề ra suốt đời không quên hoắc lão vẫy vẫy tay tạ cố vân khê đi này nhân tình tính đến nàng trên đầu tề lão ra từ ngây ngần cả người tiểu khê cảm ơn ngươi hắn có thể vì ta buôn ba vạn dặm ta cũng có thể vì hắn khuyên này sở hữu Cố vân khê cũng không thiếu người, cũng sẽ không để cho người khác thiếu nàng, nàng nhất định phải cứu trở về tề thiệu, không tiếc hết thầy đại giới. Huống chi tề lão ra từ từ đầu đến cuối đều không có giận chó đánh mèo với nàng, này một phần rộng lượng làm nàng càng băn khoăn. Nàng nhịn không được hỏi nhiều một câu, này tai nạn xe cộ rốt cuộc sao lại thế này, thật là ngoài ý muốn sao, có một số việc đến chờ hắn tỉnh lại mới biết được. Tề lão ra từ sắc mặt ngưng trọng. Ta mấy ngày nay sẽ ngày đêm canh giữ ở phòng bệnh. Đây là một cái xa hoa phòng bệnh, mang theo một gian tiểu phòng ngủ, là chuyên cấp người nhà chuẩn bị. Cố vân khê cùng đi hoắc lão rời đi, dọc theo đường đi, hoắc lão hỏi một câu. Kia tiểu tử là gì của ngươi? Phía trước không hỏi, là cảm thấy không cần thiết nhưng hiện tại bỗng nhiên muốn biết. Ta nhất bản thân, lần này ra ngoài ý muốn là bởi vì ta cố vân khê không có dấu giếm, nói lên tiền căn hậu quả. Hoắc lão nghe trăm mối cảm xúc ngổn ngang đều nói thiếu niên thời kỳ cảm tình chân thành nhất nhất thiếu nhiệt cũng không có trộn lẫn quá nhiều ích lợi. Hắn không thấy qua cố vân khê từ nhỏ đến lớn trải qua báo cáo, nhưng hoắc vân sơn là xem qua, băng lãnh lãnh văn tự báo cáo hòa thân tai nghe cố vân khê nói cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Này cũng không thể trách ngươi, chỉ có thể nói là trời xui đất khiến. Cố vân khê cười khổ một tiếng, không cầu tận như người ý, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Hoác gia tổ tôn trầm mặt trên đời này có thể làm được không thẹn với lương tâm, lại có mấy người. Cố vân khê nhẹ nhàng thở dài một hơi, buồn bã mất mát. Các người không có cùng hắn tiếp xúc quá, không biết hắn là cỡ nào thông minh tuyệt đỉnh kiểu gì kinh tài tuyệt diễm, hắn chỉ cần tồn tại nhất định sẽ trở thành trong trời đêm nhất lóa mắt ngôi sao. Hơn nữa là vĩnh viễn sẽ không tắt hàng tinh, hắn học tài chính, hoắc vân sơn nhàn nhạt nói tài chính chỉ là vì kiếm tiền. Cố Vân Khê nghe ra hắn lời nói không tán đồng, nhưng cũng có thể lý giải, Hoắc Vân Sơn lựa chọn dấn thân vào quân lữ, đền đáp tổ quốc, hắn ý tưởng cùng đương thời tiền tài tối thượng không giống nhau. Mà, nàng tôn trọng sở hữu vì nước trả giá hy sinh người. Kỳ thật, hắn máy móc vật lý máy tính đều là đứng đầu, lúc sau còn sẽ kiêm thu ứng dụng vật lý, hắn tưởng đem cảm thấy hứng thú ngành học đều thử một lần. Hoắc Vân Sơn hơi hơi nhíu mày, ngươi cũng là như thế này sao? Đối tài chính thực cảm thấy hứng thú Nàng hoàn toàn là làm nghiên cứu khoa học hạt giống tốt, không thể làm nàng không làm việc đàng hoàng, vào nhầm lạc lối. Cố vân khê kiểu gì người thông minh, lập tức nghe hiểu ngụ ý. Người hẳn là cha quá ta đấy, nhưng, người khả năng không biết ta dựa mua bán tín phiếu nhà nước kiếm lời trăm vạn. Nàng đem khương nghị đẩy đến trước đài, tiền tiết kiệm lại là không ký danh, nếu không phải nàng tự bảo, muốn tra được nàng trên đầu cũng rất khó. hoắc vân sơn sợ ngây người. Cái gì, trăm vạn, nhiều như vậy. Tín phiếu nhà nước như thế nào mua bán, hoặc lão cũng nhìn chằm chằm cố vân khê nhìn vài mắt này tiểu cô nương tổng làm hắn khiếp sợ. Vân, một năm nội kiếm, cố vân khê thì thật không sợ cha, nàng lại không phải vứt tiền đen kiếm tiền quang minh chính đại. Nàng chính là không nghĩ quá cao điệu ở không lâu trước đây ta lại kiếm được mấy trăm vạn Nàng mua điện chân không là 91 khối mua nhập nửa năm sau bạo trướng đến 800 nguyên, nàng đã trước tiên phân phó khương nghị ở cái này giới vị thanh thương, hung hăng kiếm lời một bút. hoắc Vân Sơn tâm tình thực phức tạp nha đầu này không phải giống nhau thông minh, làm cái gì đều rất thành công, kiếm tiền dễ dàng giống ăn cơm uống nước. Nhưng, người tinh lực là hữu hạn, người phân tán tỉ mỉ, liền rất khó chuyên tấn công nghiên cứu khoa học. Người ở thâm thành cũng có không ít sản nghiệp liền không có tất yếu vì tiền tài vắt hết áo. Hắn là biết này một khối, nhưng cũng chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, chỉ cho rằng này bộ phận sản nghiệp là bởi vì cố vân thải bị bắt một án từ mạc ra trong tay ngạnh sinh sinh xe tới. Tuy rằng, hắn cảm thấy việc này thực thần kỳ, nhưng cố vân khê làm sự tình nào một kiện không thần kỳ. Người như vậy khó được tư chất, hẳn là hào hào học tập nhiều học bản lĩnh tiền không phải vạn năng. Hắn là một phen hảo ý, là vì cố vân khê hào, nhưng cố vân khê ha ha cười. Người xuất thân trung y thế gia, từ nhỏ đến lớn áo cơm vô ưu, khả năng không biết đói đến dạ dày co rút tư vị, bệnh hơi thở thoi thóp lại không có tiền chữa bệnh tuyệt vọng, không có cha mẹ che chở bị người bất lực. Ở ta trưởng thành trong quá trình, bần cùng cùng đói khát vẫn luôn cùng với ta. Nàng dùng nhất bình tĩnh ngữ khí, nói nhất thê thảm sự, làm Hoắc Vân Sơn thâm chịu chấn động. Hắn tâm tình phức tạp vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cố ra huynh muội quá khứ là khốn cùng thất vọng, bị trưởng bối áp chế vô pháp phản kháng, nhưng, không nghĩ tới thảm như vậy. Cố vân khê, hoắc lão là thật sự kinh ngạc, ở trên người nàng chỉ có thấy rộng rãi hoạt bát nhìn không ra nửa điểm nguyên sinh gia đình lạc ở trên người nàng dấu vết. Cũng không đúng, nàng trưởng thành sớm cùng thông thấu tâm tính tìm được rồi giải thích hợp lý. Ta cùng nhà ta người hiện tại quá thực hào, nhưng qua đi chúng ta chưa bao giờ quên quá, đối tiền tài khát vọng khắc vào chúng ta gen, này không có hào mất mặt dựa vào chính mình đôi tay thanh thanh bạch bạch kiếm được tiền cũng không mất mặt, không ai có thể đồ kỳ thị chúng ta. Chúng ta kiếm tiền là vì quá càng tốt, vì không hề bị người. Cố vân khê không cần người khác tới nói cho nàng, cái gì là chính đạo, cái gì là lối rẽ càng không nghĩ người khác đánh vì nàng tốt cờ hiệu an bài nàng nhân sinh. Chưa kinh người khác khổ, đừng khuyên người khác thiện, cũng mặc đối người khác vung tay múa chân, những lời này đưa cho Hoắc Doanh Trưởng. Hoắc Vân Sơn ngơ ngẩn nhìn nàng, như là lần đầu tiên nhận thức nàng, đây là nàng lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân bộc lộ mũi nhọn cùng trong ấn tượng nàng khác nhau như hai người. Dọc theo đường đi trừ bỏ trầm mặc, vẫn là trầm mặc, không ai mở miệng nói chuyện. Tới rồi khách sạn dừng chân, Cố Vân Khê đem Hoắc lão đưa đến cửa phòng cho khách không có đi vào. Ta không biết các ngươi muốn cho ta làm cái gì, nhưng ta cần thiết cho các ngươi trước tiên biết ta là cái dạng gì người." Nói xong lời này, nàng hướng Hoắc gia tổ Tôn hơi hơi gật đầu, mở ra cách vách cửa phòng đi vào đi, môn nhẹ nhàng khép lại. Hoắc gia tổ Tôn đi vào phòng, Hoắc Vân Sơn bưng trà đưa nước hầu hạ tổ phụ, Hoắc lão vỗ vỗ bên người vị trí, ý bảo hắn ngồi xuống. Người biết nàng vừa rồi vì cái gì nói câu nói kia?" Hoắc Vân Sơn nhấp nhấp miệng, Là hàm xúc nhắc nhở, nàng sẽ tận lực còn nhân tình, nhưng cũng sẽ không bị nhân tình bắt cóc. Đồng thời ám chỉ, hy vọng chúng ta có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, hòa thuận ở chung, lẫn nhau tôn trọng. Như thế nào sẽ có người chỉ số thông minh cao y kiêu còn như vậy cao? Thật sự không đơn giản. Hoắc lão khẽ cười nói. Vậy ngươi nhìn ra nàng là cái cái dạng gì người? Tâm tính thành thục có nguyên tắc có kiên trì, ân oán phân minh, không sợ hãi thế tục ánh mắt đều có một bộ hành sự chuẩn tắc không thể đem nàng trở thành vị thành niên tiểu cô nương đối đãi Tâm tính thành thục liền sẽ không bị người dễ dàng giao động đều có một bộ hành sự chuẩn tắc thuyết minh nàng quá có chủ kiến, thậm chí là rất cường thế. Nhưng này hết thầy ẩn ở nàng tính trẻ con chưa thoát bề ngoài hạ, mơ hồ qua đi hoắc lão con cháu đầy đàn, có xuất sắc cũng có bình thường, hoắc Vân Sơn là hắn nhất thiêu ngạo tôn tử, nhưng cùng cố vân khê một tương đối, liền hiện không ra. Thông thấu lại sáng ngời, hành sự chắc chắn đại khí trong sáng như gió, không biết là dùng nhiều ít cực khổ đổi lấy, nàng mới 16 tuổi đi. Ta đều có chút thích này tiểu cô nương, nếu không phải ngươi cùng nàng tuổi kém quá lớn. Ra ra, hoắc Vân Sơn đầu đều lớn, chạy nhanh ngắt lời nói. Ta cùng nàng tên chung đều có một cái vân tự, đặc biệt xảo chúng ta này đồng lứa là vân tự bối, không bằng ngài thu nàng đương làm cháu gái đi. Ngàn vạn đừng thúc sụp hôn, hoặc lão có chút ý động nhưng nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu. Tính nhân ra chưa chắc nguyện ý, kia nha đầu không cực kỳ kiệt ngạo khó thuần, không thích trường bối đẻ ở trên đầu chỉ là che giấu phi thường hào. Đoàn đại biểu nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày sau, liền chạy đến tham gia y thuật giao lưu hội. Hoắc lão tinh thần rõ ràng vô dụng nhưng cũng đáp ứng lời mời tham dự. Cố vân khê tự nhiên đi theo Hoắc lão bên người, nàng không phải học cái này chuyên nghiệp nhưng nghe mùi ngon, nhiều như vậy danh y tụ tập dưới một mái nhà cơ hội quá khó được. Không hiểu nhớ kỹ, bất thời giờ hỏi hoác lão cùng đoàn đại biểu thành viên, nhiều học một chút luôn là tốt. Đại gia coi nàng như nhà mình vãn bối, thấy nàng như vậy cảm thấy hứng thú, cao hứng đều không kịp, rất vui lòng giúp nàng giải thích nghi hoặc có người hâm mộ không được hoắc lão, nhà ngươi vân khê mộ tính hào cao, nghe một lần liền đã hiểu còn có thể suy một ra ba, suy luận chúc mừng các ngươi hoắc gia có người kế tục. Thật muốn là hoắc gia người thì tốt rồi, hoắc lão khóe miệng trừ trừ, hắn cũng phát hiện điểm này, cố vân khê chỉ số thông minh cao không phải thổi, học cái gì đều mau. Vấn đề là, này chỉ là bởi vì cố vân khê không nghĩ lãng phí tốt như vậy cơ hội. Không thể bạch bàng tính nha, nghe một chút này lý do, không biết có thể tức chết bao nhiêu người trung chàng nghỉ ngơi khi bốn bề vắng lặng hắn nhịn không được nhẹ giọng nói nếu không ngươi rớt khoát cùng ta học y ta tự mình giáo ngươi nếu là thay đổi người khác không biết có bao nhiêu kích động không được cố vân khê còn không có mở miệng hoắc vân sơn liền quả quyết cự tuyệt nàng càng thích hợp nghiên cứu khoa học con đường này ngài không biết nàng thiên phú có bao nhiêu cao hoắc lão tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hắn đối y thuật không có hứng thú liền tính như thế nào còn ngăn cản người khác học y cửa một trận xôn sao, Hoắc Vân Sơn đứng lên. Làm sao vậy, mặc ra người cầu kiến. Hoắc lão nhàn nhạt nói. Nói cho bọn họ, ba ngày sau ta có rảnh. Này ba ngày hắn đều phải bớt thời giờ đi bệnh viện chăm cứu. Đúng vậy, nhưng nhân viên công tác thực mau trở lại. Mặc nhị tiên sinh muốn gặp Cố Vân Khê tiểu thư, nói có chuyện muốn nói. Cố Vân Khê nhướng mày, mặc ra a không thấy đến nàng là sẽ không từ bỏ. Ta đây đi ra ngoài một chuyến hoắc lão lực hơi trầm ngâm, làm hắn vào đi, liền ở chỗ này nói, miễn cho cố vân khê bị người khi dễ, hắn đem người mang lại đây, liền có trách nhiệm đem nàng bình bình an an mang về. Liền tính biết cố vân khê bản tính, nhưng nàng gầy yếu mảnh khảnh thân thịt tính trẻ con khuôn mặt đều làm người bỏ qua nàng chân thật tính cách nhịn không được tưởng bảo hộ nàng. Mạc nhị phụ tử tiến vào sau, lập tức cùng hoắc lão vân an, hàn huyên vài câu sau, nhìn về phía cố vân khê. Tiểu khê tới hát ca, như thế nào không trở về nhà nhìn xem. Người ra ra rất nhớ ngươi. Ngữ khí miễn bản có bao nhiêu thân thiết. Hoắc lão từ đâu ra ra ra. Không cao hứng. chương 71, cố vân khê một chút đều không ngoài ý muốn. Mạc gia tam tử A, đều là nhân tinh cực có thủ đoạn còn tàn nhẫn độc ác cho nên mới có thể ở đoạt đích chiến trung đấu ngươi chết ta sống, chẳng phân biệt trên dưới. Đáng tiếc gặp được nàng người này. Mạc nhị tiên sinh, lần đầu gặp mặt hạnh ngộ. Ngữ khí khách sáo mà lại xa cách cùng mặc nhị nhiệt tình thân thiết hoàn toàn bất đồng, cường điệu cắn tự, lần đầu gặp mặt cho nên đừng loạn làm thân thích. Mặc nhị biểu tình cứng đờ, giống như bị thương. Tiểu khê chúng ta là trí thân huyết mạch đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, ta là ngươi thân nhị thúc ta phụ thân là ngươi thân ra ra à. Hắn là cố ý tới thử cố vân khê sâu cạn, để điều chỉnh kế tiếp phương án. Kia một phần gì chúc không thể lưu cần thiết nghĩ cách giải quyết. hoặc lão tổ tôn khiếp sợ không thôi, không phải đâu Đặc biệt là hoắc Vân Sơn, nội tâm là hỏng mất báo cáo thượng như thế nào không có. Là sơ sót sao, vẫn là, hắn nhìn đến không phải trung cực phiên bản. Nga, phải không, cố vân khê nháy một đôi hát bạch phân minh mắt to. Nghe nói mặc gia tam tử đoạt đích lục thân không nhận, bắt cóc làm tiền cử báo, đem thân cha đều khi trúng gió, từng hồi tưởng xuất sắc ngoạn mục như thế nào liền đối ta cái này mới gặp mặt đại lục muội như vậy tình thâm ý trọng đâu. Lời này đem mạc nhị phụ tử chèn ép á khẩu không trả lời được liền cùng nhau lớn lên huynh đệ đều có thể hạ độc thủ, lại sao có thể đối chưa bao giờ gặp qua chất nữ tình thâm ý trọng Bất quá là giả tình giả nghĩa, mạc nhị quả nhiên là cái cực kỳ khó chơi đối thủ, có nàng tuổi này không có trưởng thành sớm lão luyện khó trách mạc ra người chết ở nàng trong tay. Kia đều là lời đồn, phụ thân không phải trúng gió. Không đợi hắn nói xong, cố vân khê liền ha hà cười. Ta nhị tỷ chính là bị lệnh chất bắt cóc tính toán lộng tới nước ngoài buôn bán, nếu không phải chúng ta đại lục công an có thể làm kịp thời ở bến cảng đem người ngăn lại, hậu quả không dám tưởng tượng, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy, mặc ra chật chật chật. Mặc viễn hàng ngại nàng quá hồng hổ dọa người, cái gì thái độ nha? Kia đều là hiểu lầm, hơn nữa xong việc cấp đủ bồi thường, ta ca cũng vào đại lao. Cố vân khê nhìn cái này đại ngốc mạo, rất vô ngữ. Ta đây diệt ngươi cả nhà, lại cấp điểm bồi thường, có thể chứ? Mạc viễn hàng khí thẳng trừng mắt, làm sao nói chuyện. Nhưng, hắn hoàn toàn phản bác không được. Mạc nhị sớm biết cố vân khê đặc biệt khó chơi, nhưng cái thứ nhất đối mặt liền rơi xuống hạ phong, cái này làm cho hắn trong lòng thực không thoải mái. Người ai ta là một cái trưởng bối, không cùng vãn bối so đo tiểu khê, người ra gia thân thì càng ngày càng kém, ốm đau không dậy nổi. Mạc lão ra tử đối với người tốt như vậy, nơi trốn nghĩ người, người như thế nào có thể không hiếu thuận. Bán cái gì thảm. Người nếu là hảo hảo nói, cố vân khê còn có thể suy xét một chút. Hắn như vậy vòng đi vòng lại, nửa hàm nửa lộ còn trông cậy vào người khác chủ động vươn viện thủ, không nghĩ thiếu nhân tình gì, này liền quá mức. Cho nên, trong núi vô lão hổ con khỉ xưng đại vương. Ta có phải hay không nên chúc mừng ngươi như nguyện cướp lấy gia nghiệp. Cuối cùng không có bạch vất vả một hồi. Tự tự như kim đâm, hơn nữa tôi độc. Mặc nhị sắc mặt trướng thành màu gan heo, xấu hổ buồn bực không thôi. Cố Vân Khê, ngươi. Hoắc lão nhàn nhạt thanh âm vang lên, "Tiểu Khê ta như thế nào không biết ngươi còn có một cái gia gia? Không cha không mẹ vô trường bối mười mấy năm, đột nhiên thoát ra một cái gia gia, là chuyện tốt sao?" Cố Vân Khê vẻ mặt bất đắc dĩ, ngài cũng biết, đương một người có giá trị khi không riêng bỗng nhiên nhiều rất nhiều nghe cũng chưa nghe nói qua thân thích còn sẽ phát sinh các loại chuyện hiếm lạ kỳ quái. Nàng chẳng những không nhận còn quang minh chính đại biểu hiện ra ghét bỏ. Lớn lên giống tính cái gì chứng cứ? Người có tương tự, tưởng nhận thân, đầu tiên, người đến có vô cùng xác thực chứng cứ tỉ như DNA giám định báo cáo. Nhưng, nếu bọn họ không phối hợp phi pháp bắt được giám định vật phẩm là vô dụng. Người như thế nào xác định đây là bọn họ cố ra người? Nói không chừng người từ giữa đánh cháo, nói không chừng người mua được giám định cơ cấu, đúng không? Không nghĩ nhận, luôn có vô số lý do phủi sạch hoắc lão tiểu khê nàng thật là mặc ra lưu lạc ở bên ngoài con cháu mặc nhị vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn cố vân khê ánh mắt giống nhìn một cái không hiểu chuyện hài từ. hoắc lão kỳ quái hỏi lại, ta cái này đương ông ngoại như thế nào liền không biết. Như một đạo sấm sét nổ tung, mặc nhị phụ tử sợ ngây người. Cái gì, không có khả năng, nghe được nói là hậu bối, bọn họ còn nghĩ là cái gì quan hệ. Chạy tới thử một chút dính điểm quang, vớt điểm chỗ tốt. Nhưng, này... Các ngươi luôn miệng nói Tiểu Khê là các ngươi thân nhân, liền này cũng không biết." Hoắc lão hừ lạnh một tiếng, "Tiễn khách, mặc nhị rất nan kham, nhưng hắn thực khoát phải đi ra ngoài, trên mặt bất biến. Ta liền không quấy giày Hoắc lão nghỉ ngơi cáo từ." Nhìn theo Mặc nhị phụ tử rời đi, Cố Vân Khê tròng mắt xoay mấy vòng. Hắn đây là tới làm gì? Châm ngồi ly dán, bàn Lộng thị phi, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng học." Là Hoắc lão thanh âm, "Đứng đứng đắn đắn làm người tốt, đúng vậy." Mạc nhị dưới chân một quấy thiếu chút nữa té ngã. Phụ thân, dọa đi ở mặt sau mạc viễn hàng chạy nhanh đỡ lấy hắn. Mạc nhị cắn chặt răng. Đi, đi bệnh viện gặp ngươi ra ra, hỏi một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn rốt cuộc có phải hay không lão hồ đồ. Đồng giảng Cố Vân Khê cũng nói đơn giản một chút cùng mạc ra gút mắt. hoắc lão thật sâu nhìn nàng một cái. Mạc lão ra từ nói, ngươi lớn lên giống hắn mẫu thân, cho nên phụ thân ngươi là lưu lạc ở bên ngoài đích trường từ các ngươi đều là hắn con cháu. Đúng rồi, này logic rõ ràng không đối sao tưởng lừa dối ta như vậy người thông minh khẳng định không được. Cố vân khi thái độ thực thiên minh chính là không nhận ngươi có thể làm khó dễ được ta. hoắc lão mặc mặc, kia khẳng định là giả, bọn họ xem ngươi tuổi còn nhỏ cảm thấy ngươi hảo lừa gạt. Cố vân khê nếu muốn làm thương nhân kia vẫn là nhận đi kẻ có tiền có mạch có thể thác một phen. Nhưng cố vân khê rõ ràng là đi nghiên cứu khoa học con đường này kia cần thiết không thể nhận. Phàm là tham dự quốc gia bảo mật hạng mục nhân viên nghiên cứu, ra thế muốn trong sạch căn chính miêu hồng tư tưởng quá quan. Mà mặc ra đâu, hát ca phú hào, lập trường tính trung lập đi. Chỉ là mặc ra tam tử đều không phải đèn cạn dầu, bọn họ gặp phải phiền toái, sẽ liên lụy đến cố vân khê trên đầu kia còn không bằng ngay từ đầu liền không nhận, nói nữa có như vậy trưởng bối cũng rất chán ngấy. Cố vân khê hướng hắn giơ ngón tay cái lên, gừng càng ra càng cay. Đúng đúng, vẫn là ông ngoại lợi hại, liếc mắt một cái liền xem thấu mặc ra đánh bản tính như ý. hoắc lão không cấm bật cười tiểu hồ ly, nàng trong lòng cùng gương sáng dường như đã sớm nghĩ vậy chút. hoắc lão thân phận đặc thù chỉ có ngày đầu tiên công khai hành trình, lúc sau tất cả đều là tư nhân hành trình. Hắn khó được tới một lần, muốn gặp đều gặp một lần, lúc sau liền phải bí mật hồi đại lục. Đến nỗi mặt khác chuyên gia liền tiếp tục bọn họ một vòng hành trình. Ngày đầu tiên hai cái hành trình, buổi tối tiếp phong yến. Buổi chiều đi HK học viện tham gia học thuật giao lưu chia sẻ lưỡng địa y học mới nhất thành quả cùng với kinh nghiệm giao lưu tham thảo Trung Quốc và phương Tây Y kết hợp phương hướng. Đây là HK đứng đầu đại học, mỗi năm ghi danh nhân số nhiều nhất chỉ có thành tích tốt nhất một bát nhân tài có thể đi vào cái này trường học. Hát ca nhất kiếm tiền hai cái chức nghiệp, một là bác sĩ, nhị là luật sư. Đại phòng học nội chen đầy nghe tin tới rồi y học sinh, như vậy khó được cơ hội ai đều không nghĩ bỏ lỡ. Trên đài lưỡng địa chuyên gia nhóm giao lưu, một bên trợ giáo đánh kiện bàn làm ký lục dưới đài y học sinh nghe như si như say. Cố vân khê an tĩnh ngồi ở trong một góc yên lặng nghe. Ngồi ở bên người nàng hoắc vân sơn nhịn không được hỏi. Người nghe hiểu được sao? Chỉ nghe hiểu một thành. Cố vân khê làm cái một chút thủ thế. Ta quá ngu ngốc, Hoắc vân sơn, hắn một chữ cũng chưa nghe hiểu, nên nói cái gì. Nhất phiền loại này trang bức, người trong tay cầm cái gì. Cố vân khê bàn tay mở ra, nâng một cái màu bạc tiểu máy móc lớn bằng bàn tay. Là máy ghi âm cơ hội khó được ta trước lục xuống dưới. Hoắc vân sơn nhịn không được phun tào. Người lại không đi này một cái lộ, không cần thiết lãng phí thời gian cấp y học sinh lưu điều đường sống đi. Người có điểm không thú vị. Cố vân khê tức giận mắt trợn trắng. Không có việc gì dùng cái này tỉnh tỉnh não thay đổi ý nghĩ không phải khá tốt sao. Hoắc vân sơn tỏ vẻ không hiểu bọn họ loại này thiên tài mạch não, mệt mỏi không nghỉ học cái này tỉnh não. Này máy ghi âm tinh tế nhỏ xinh phương tiện mang theo là cái gì thẻ bài. Người ở hát ca mua sao, người chừng nào thì đơn độc đi ra ngoài. Hắn cũng tưởng mua một đài trở về. Ta tự chế, cố vân khê khinh phiêu phiêu nói ra một câu. Hoắc Vân Sơn cả người kịch chấn, lại tới nữa, lại tới nữa, nàng mang theo quen thuộc phối phương lại tới nữa. Lúc trước đem nàng sách đến quân doanh chính là bởi vì nàng hạt mân mê ra một cái phá máy, hiện tại lại bắt đầu. Nàng như thế nào không hấp thụ giáo huấn, cố vân khê mắt trợn trắng, người không phải sớm biết rằng ta ở phương diện này thiên phú sao. Đến nỗi như vậy khiếp sợ sao, người chừng nào thì làm ra tới, Hoắc Vân Sơn có chút răng đau, gần là ghi âm sao. Cố vân khê cười tùm tìm giới thiệu, thù âm, phát thanh, ghi âm, ba cái công năng đi, ra cửa bên ngoài tống cổ nhàm chán thời gian dùng, người cũng biết hiện tại thu nhận sử dụng cơ quá lớn, không có phương tiện mang ra cửa. Liền ở quân doanh làm nha ta không linh cảm khi liền thích mân mê hiếm lạ cổ quái đồ vật. Quân doanh sinh hoạt buồn tẻ thực đường cũng không ra sao, liền xem tivi đều không có phương tiện đương nhiên phải cho chính mình lộng điểm việc vui lâu. Hoắc Vân Sơn biểu tình một lời khó nói hết công năng như vậy cường đại sao. Không hổ là ngươi cố vân khê, việc đời thượng thu nhận sử dụng khung máy móc tích rất lớn, không giống nàng này một khoản trực tiếp xùy trong túi. Nàng là như thế nào làm được như vậy khinh bạc, bất quá cố vân khê trên người mặc kệ cái gì thần kỳ sự tình đều bình thường. Nàng không phải trang bức là thật sự như bức, người đây là ngại cho đại gia đi học khi quá phế giọng nói đi. Không sai, cố vân khê chỉ cần có không đã bị người kéo đi đi học kỹ thuật nhân viên đều có thể tới nghe. Đồng dạng lời nói lặp lại hai lần ta còn có thể nhẫn, ba lần trở lên ta thấy chán. Nàng ngày thường đều là trước giáo một lần, lúc sau khiến cho học tốt nhất học sinh đi giáo, nàng nào có như vậy không nha? hoắc vân sơn tâm ngo ngoe dục dịch có thể làm ta nhìn xem sao? Ai không thích công nghệ đen nha? Đặc biệt là giống hắn loại này quân sự mê, đối loại này điện tử thiết bị tương đương cảm thấy hứng thú. Hành A, Cố Vân Khê thoải mái hào phóng đưa qua đi. Hai người ngồi ở trong một góc nói chuyện thanh âm rất nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Hoắc Vân Sơn mân mê vài cách phát hiện âm sắc thực rõ ràng, làm còn rất không tồi. Hắn tùy tay mở ra gấp dây anten còn có thể tìm thấy được các loại kênh. Lộc cộc lộc cộc, Hoắc Vân Sơn thân thể cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn về phía Cố Vân Khê. Làm sao vậy, này hình như là ở phát điện báo. Hoắc Vân Sơn một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hắn đều có thể phiên dịch ra tới, hảo sao? Phát liền phát bái, phát cái điện báo làm sao vậy? Cố vân khê bỗng nhiên phản ứng lại đây, không phải đâu. Nàng không phải cố ý, không phải là đặc vụ phát điện báo đi. Này đều thời đại nào còn làm cái này, không có bắt kịp thời đại. Trên mạng có một loại cách gọi HK là tam đại gián điệp chi đô chi nhất, đại lượng tình báo nhân viên ở các loại thân phận yểm hộ hạ tiến hành gián điệp hoạt động 2005 thâm niên tân nhiệm trưởng quan biệt thự ở Trang Hoàng trong quá trình phát hiện toàn bộ phòng ở che kín các loại nghe lén thiết bị bao gồm thư mật nhất phòng ngủ. Lúc ấy tin tức vừa ra các giới ổ lên, hoắc Vân Sơn cùng Cố Vân Khê hai người hai mặt nhìn nhau ở đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ kinh ngạc còn có lên án. Người lại bắt đầu làm sự tình. Ta không phải ta không có ta không nghĩ. Cố vân khê liều mạng lắc đầu, lệ rơi đầy mặt nàng thật sự chỉ nghĩ lộng cái đứng đứng đắn đắn thu nhận sử dụng cơ. Thu nhận sử dụng cơ chính mình tìm thấy được không đứng đắn nội dung quan nàng cố vân khê chuyện gì. Bỗng nhiên, hoắc Vân Sơn sắc mặt đại biến, gắt gao túm kia một đài thu nhận sử dụng cơ, liều loát đem thanh âm điều tiểu nhưng lỗ tai thấu đi lên. Cố vân khê hoảng sợ. Làm sao vậy, ngươi nghe được cái gì? Bọn họ còn học phá giải mật mã, như vậy nghiêu, muốn ra đại sự hoắc Vân Sơn sắc mặt xanh mét đột nhiên đứng dậy. chương 72, một con tay nhỏ túm chặt hắn vạt áo, mau nói chuyện gì, người cái gì đều không nói, càng làm cho người lo lắng, hảo sao. Cố Vân Khê nhưng không nghĩ bị chẳng hay biết gì, hoắc Vân Sơn sắc mặt biến hóa khó lường, hạ giọng nói. Hội trường có bom, Cố Vân Khê hít hà một hơi, bom. Thật là muốn mệnh, như thế nào sẽ có loại này phá sự? Nàng theo bản năng nhìn về phía trên đài, nếu có bom, kia đại khái suất mục tiêu là trên đài này đó chuyên gia Kia chạy nhanh đem người mang đi ra ngoài, động tác muốn mau. hoắc Vân Sơn đầu óc chuyển bay nhanh, phân tích các loại tình huống, kỳ thật chỉ là bằng một đoạn mật mã liền nhận định có bom, việc này nói ra đi ai tin. Chính hắn cũng không thể bảo đảm, trường hợp này phóng viên truyền thông đều ở nháo ra đại sự nhưng khó coi, sẽ ảnh hưởng lưỡng địa lui tới hung phạm khả năng liền ở hiện trường, vì phòng cho cùng rứt sầu, động tĩnh không thể quá lớn, tận lực bất động thanh sắc. Hắn đã nghĩ đến ba cái phương án, nhưng cái nào càng thích hợp đâu. Ta tới, cố vân khê phản ứng càng mau, từ trong bao lấy ra một túi sốt cà chua, hướng khóe miệng một mặt. Theo sau, nàng ôm bụng từ chỗ tối nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, ông ngoại, ông ngoại ta hộc máu ta muốn chết. Nàng mồ hôi đầy đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bạch nhìn đáng thương hề hề. Hoắc vân sơn xem trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều phải tin. Cố vân khê thao tác quá tao khí, nói diễn liền diễn, nàng đầu óc sốt cuộc là như thế nào lớn lên. Còn đừng nói, khóe miệng nàng dính đầy thanh hồng sốt cà chua, nhìn đặc biệt rất thật làm người nhìn thấy ghê người. Hoắc lão sắc mặt đại biến, run run dày chạy xuống đài, mặt khác chuyên gia cũng sôi nổi cùng lại đây. Như thế nào hào hào sẽ học máu, đừng sợ, đừng sợ ông ngoại ở. Hoắc lão ngón tay đáp thượng Cố Vân Khê mạch bắc hơi giật mình, không tiếng động dò hỏi tình huống như thế nào. Cố Vân Khê biết lừa không được hắn, nương to rộng ống tay áo âm thầm nhéo nhéo hắn tay. Hoắc Vân Sơn cuối cùng phản ứng lại đây, bước nhanh tiến lên, một phen đỡ lấy Cố Vân Khê. Cố Vân Khê thuận thế ngã vào trong lòng ngực hắn, càng thêm ốm yếu đáng thương. Ra ra tình huống không tốt, mau đưa bệnh viện cấp cứu đi hoắc lão là cỡ nào đánh đá chua hoa nhân vật lập tức hiểu được cho mày, sắc mặt kỳ kém. Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ? Này ngưng trọng biểu tình làm đoàn đại biểu chuyên gia nhóm đều lo lắng không được. Tiểu khê đây là làm sao vậy? Ngày thường tung tăng nhảy nhót tiểu cô nương đáng yêu lại linh động, miệng lại ngọt mọi người đều thực thích nàng, đều không hy vọng nàng có việc. Nàng hoắc lão thần sắc ngưng trọng. Tình huống có điểm phức tạp Vân Sơn, chúng ta trước đưa ngươi mụi mụi đi bệnh viện. Hoắc vân sơn một phen bế lên cố vân khê hướng ra ra đưa mắt ra hiệu. Ra ra tiểu khê bệnh tình không rõ thỉnh các vị cùng nhau hội trần đi. Hoắc lão nhìn về phía mọi người, mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, đều nghĩ ra một phen lực. Nói chuyện chi gian, đoàn người động tác nhất trí đi ra ngoài. Sự tình phát triển quá nhanh, đánh mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mắt thấy muốn đi ra toàn trường, phía dưới y học sinh trung vang lên một đạo thanh âm. Các vị xin đừng đi, chúng ta thật vất vả mong tới đại lục chuyên gia, còn tưởng nghe chuyên gia nhóm dạy bảo cơ hội như vậy trong cuộc đời chỉ sợ chỉ có một lần, các ngươi nếu là như vậy tùy tùy tiện tiện đi rồi chúng ta quá khổ sở. Nghe một chút lời này nói thực sự có ý tứ châm ngòi chỉ ý rõ như ban ngày. Tổ chức lần này hoạt động thực không dễ dàng, ban tổ chức hoa rất nhiều tinh lực cùng thời gian, chúng ta y học nhóm cũng đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng không cần bỏ giờ nửa chừng, hoắc lão, ngươi đừng đi. Còn có học sinh hướng quá ngăn cản, hoắc Vân Sơn lớn tiếng kêu sợ hãi. Không tốt tiểu khê lại bắt đầu học máu. Hắn một xà Hoác Lão quần áo. Ra ra, đi mau, mau. hoắc Lão thấy được hắn trong mắt cấp sắc trong lòng sầu lo, không chút do sự đuổi kịp. Trong miệng hắn còn không quên lớn tiếng nói. Chưa vị đều là y học sinh, đều có một viên nhân tâm tin tưởng các người sẽ không vì một hồi học thuật giao lưu mà trơ mắt nhìn một cái sống sờ sờ mạng người xảy ra chuyện tương lai có rất nhiều cơ hội, chúng ta tùy thời có thể lại làm một lần giao lưu hội sao. Nhân mệnh quan thiên, giao lưu hội tính cái gì? HK ca một người chuyên gia cũng theo sát sau đó. hoắc lão, đi nhanh đi cứu người quan trọng. Đây chính là hoắc lão hậu nhân, nếu là chết ở HK ca, vậy phiền toái. Hơn nữa đi, là hộc máu. Làm người nhịn không được âm thầm nói thầm, rốt cuộc là bệnh, vẫn là. Cố vân khê quay đầu lại nhìn thoáng qua, bên trong còn có rất nhiều y học sinh, nàng hơi hơi nhíu mày, quỷ biết này bom trang ở đâu vị trí, vạn nhất nơi nơi chứa đầy đâu. Rất nhiều học sinh là vô tội, bọn họ còn như vậy tuổi trẻ, như vậy tinh thần phấn chấn bồng buộc có rất tốt tương lai. Nàng nhược nhược nói. Làm bọn học sinh đều xuất hiện đi ở sân thể dục hội hợp chiều mấy cái danh ngạch ra tới, làm chúng ta đoàn đại biểu chung y chuyên gia cho bọn hắn miễn phí chữa bệnh thư thiện. Loại này thời điểm còn nghĩ người khác tiểu khê, người quá thiện lương. Y học sinh nhóm vừa nghe còn có chuyện tốt như vậy. Rồi nổi chạy ra toàn trường, trong đó đục nước béo có người tưởng ngăn cản, nhưng không chịu nổi y học sinh nhóm chạy về phía sân thể dục tâm. Hoắc Vân Sơn mang theo đoàn đại biểu chuyên gia đi tuốt đàng trước mặt bọn học sinh theo ở phía sau. Chờ đại gia đi ra tổng hợp đại lâu. Ẩm ầm ầm, một trận vang lớn ở sau người đột nhiên vang lên. Mọi người quay đầu lại, không cấm thay đổi sắc mặt đại lâu sụp một phương. Là nổ mạnh, nếu không có rời đi nói, mọi người đều bị nổ bay, trôn ở bên trong. Hảo hung hiểm, tuổi trẻ bọn học sinh đều sợ hãi, tác tác phát run, nghĩ mà sợ không thôi, kêu cha gọi mẹ, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Một người giáo thụ môi thẳng run run Này tạc chính là chúng ta vừa rồi đãi hội trường Đây là cùng tử thần đi ngang qua nhau đi Đúng vậy, hoắc Vân Sơn mặt trầm như nước kỳ thật Hắn cũng không xác định thật giả Chỉ là không nghĩ thiệp hiểm, không nghĩ tới thật sự có bom Hơn nữa có thể tạc ra loại này hiệu quả, không ngừng một viên Liền những cái đói học sinh cũng không chịu buông tha, hảo ác độc Cố vân khi chảy xuống xuống dưới Đứng trên mặt đất một phen nâng dậy Hoác Lão đi ra ngoài Đại gia mau cùng thượng, động tác mau ta sở có người xấu ẩn ở nơi tối tăm, tiếp tục động thủ. Đại gia như ở trong mộng mới tỉnh, phía sau tiếp trước đổi kịp Hoác Vân Sơn cùng mấy cái nhân viên công tác áp sau. Chờ an toàn ngồi trên xe buýt, tất cả mọi người trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo hảo giao lưu hội như thế nào liền thành như vậy. Cố vân khê từ trong bao móc ra một lọ thủy, tấn tấn tấn uống sạch nửa bình còn thuận tay lau bên miệng sốt cà chua. Ngồi ở nàng mặt sau chuyên gia thấy thế, có điểm hồi quá vị tới. Tiểu khê, ngươi không bệnh. Nàng vừa rồi chạy so với ai khác đều mau, còn che chờ bọn họ chạy. Đúng vậy, ta đồ điểm sốt cà chua. Cố vân khê ngượng ngùng cười cười. Sự cấp tòng quyền, thỉnh các vị thứ lỗi. Như thế nào có thể trách ngươi? Là ngươi đã cứu chúng ta. Mọi người đều thực cảm kích. Bọn họ đều không nghĩ hỏi, nàng vì cái gì tùy thân mang theo sốt cà chua. Ngươi là như thế nào biết? Cố vân khê yên lặng sơ sơ trong túi thu nhận sử dụng cơ, không liên quan chuyện của nàng. Đối, muốn kiên định tin tưởng điểm này, ta cái gì cũng không biết chính là phối hợp ta biểu ca hành xử. Nàng đầy không còn một mảnh, đường cái ngoan ngoan ngoãn ngoãn hảo hài từ. Hoắc vân sơn ở trong lòng thẳng trợn trắng mắt nhưng còn phải cho nàng giảng hòa. Là ta bỗng nhiên nhận được không rõ thân phận người cảnh báo ta nghĩ, mặc kệ thật giả, đều đến đem các ngươi mang ra tới. Đúng đúng, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Tìm được đường sống trong chỗ chết đại gia may mắn không thôi. Cảm ơn các người a Những người đó rốt cuộc muốn làm gì? Có người mãnh đấm ghế dựa khí không được. Cố vân khê ha ha cười. Còn muốn làm gì? Ý đồ chế tạo thảm án, phá hư lưỡng địa quan hệ, khơi mào lưỡng địa mâu thuẫn, tắt đi lưỡng địa giao lưu cửa sổ, không nghĩ nhìn đến chúng ta hảo bái. Đáng giận, đáng giận, Mỹ đế vong ta chi tâm bất tử. Mọi người đều hồi khách sạn nghỉ ngơi, hoắc lão mang theo hai hài từ thẳng đến St. Mary Bệnh viện. Cố vân khê nhìn nằm ở trên giường tề thiệu nhịn không được sờ sờ hắn thon gầy mặt như thế nào gầy thành như vậy có điểm xấu A. Nhanh lên hảo đứng lên đi tề thiệu ngươi vẫn là thích hợp lạnh nhạt cao ngạo bộ dáng. Lần thứ hai thi châm, hoắc lão như cũ chỉ để lại cố vân khê. Cố Vân Khê có kinh nghiệm ở một bên lặng yên không một tiếng động cấp hoắc lão cái chán lau mồ hôi, miễn cho mồ hôi chảy vào hốc mắt phòng ngại tầm mắt. Thì trầm kết thúc hoắc lão mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch xem Cố Vân Khê có chút sốt ruột, bận trước bận sau hầu hạ. Ông ngoại, nếu không ngươi làm những người khác giúp ngươi nhìn xem. Đừng đem lão nhân ra cấp mệt muốn chết rồi. Hoắc lão ngồi ở trên sofa uống Cố Vân Khê phao long nhãn táo đỏ trà. Ta là thoát lực, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Hắn nhiều lần bảo đảm cố vân khê mới tin, nhìn nhìn điện thoại không ngừng hoắc vân sơn, hắn đều mau vội điên rồi ứng đối khắp nơi điện báo. Nàng lại xem nằm ở trên giường tề thiệu kinh dị một tiếng. Ta như thế nào cảm thấy hắn khí sắc hảo điểm, là ảo giác sao? Tề lão ra từ từ cười đầy mặt gật đầu. Không phải ảo giác là khá hơn nhiều, hoắc lão diệu thủ hồi xuân, y thuật cao minh, là chân chính thần y, có thể gặp được hoắc lão là chúng ta tề ra may mắn. hoắc lão khẽ cười nói. Tể lão gia tử, đêm nay ta tưởng ở tại bệnh viện có thể an bài một chút sao? Đương nhiên có thể ta lập tức đi an bài. Tể lão gia tử không nói hai lời liền ra cửa tự mình đi an bài. Lại bao một gian xa hoa phòng bệnh, đệm giường đều đổi tân, thêm vào đồ dùng sinh hoạt như thế nào thoải mái như thế nào tới. Đúng rồi còn phải phối trí mấy cái bảo tiêu canh giữ ở cửa. Trong nhà, hoắc Vân Sơn như cũ rất bận rộn, điện thoại không đoạn quá. Nổ mạnh việc này vừa ra, ảnh hưởng quá ác liệt nội địa cùng hát ca các phương diện sôi nổi trí điện, hắn còn muốn phối hợp giảng thuật một chút toàn bộ quá trình còn phải an bài các hạng bảo an công tác. Hắn phụ trách đoàn đại biểu an toàn công tác đến bảo đảm đem mọi người bình bình an an mang về. Cố vân khê môi hơi nhấp, không có tiến lên quấy giày. Ra già ra, già, ngài lưu tại đây là lo lắng an toàn vấn đề sao? Khách sạn cũng không an toàn, hoặc lão uống một ngụ trà, nhàn nhạt táo hương ở trong miệng lan tràn. Những người đó mục tiêu hẳn là ta ta không nghĩ liên lụy người khác. Hắn là sợ những người đó một kích không chúng còn không chịu hết hy vọng. suối dục làm phá hư người liền ở hiện trường, liền ở học sinh chung, hiển nhiên, bọn họ hành trình đã bại lộ ở những người đó dưới mí mắt. Bọn họ ở minh, mà những người đó ở trong tối, khó lòng phòng bị. Cố vân khê trong mắt truyền động có chú ý, nếu không, này liền thả ra tiếng gió, nói ngài suốt đêm hồi thâm thành. Hành, liền như vậy làm đi. Hoắc lão lực hơi trầm ngâm tề ra bên này còn phải lại thi châm một ngày, hắn đáp ứng rồi mấy nhà bắt mạch đều là có uy tín danh dự nhân ra tạm thời không thể đi. Ta cùng ban tổ chức chào hỏi một cái, buổi tối hoan nghênh tiệc rượu ta liền không đi, Vân Sơn, người bồi tiểu khê đi một chuyến. Hai người nhìn nhau, có ý thứ gì? Chúng ta đi, đi, Hoắc lão có khác một phen thâm ý, là đại biểu ta đi thay ta làm vài món sự, hồi một phần lễ. Đáp lễ. Cố vân khê lập tức bắt được hoa điểm, cái gì đáp lễ? Cấp những người đó đáp lễ sao? Nàng dựng lên lỗ tai lắng nghe. Chương 73, trận này yến hội là triệu thức sĩ tập kết hát ca nhân vật nổi tiếng làm hoan nghênh thiệt rượu Chịu mời đều là xã hội thượng lưu đứng đầu một bát người thu được thiệp mời dẫn cho rằng vinh, không có thu được nghĩ mọi cách lộng một chương thiệp mời. Rất nhiều người đều là hướng về phía hoắc lão tới, chẳng sợ đã nghe được tiếng gió, hoắc lão đã trở về thâm thành, nhưng vạn nhất đâu. Bố trí xa hoa hội trường, nhạc khúc nhẹ dương, ly quang đan sen, y hương tấn ảnh, các tân khách ăn mặc ngăn nắp lượng lệ hoa phục, hai hai tam tam tụ ở bên nhau liêu hứng khởi. Có nhìn đến Hoắc lão sao? Hắn rốt cuộc tới hay không? Ta hỏi qua Triệu thức sĩ, hắn nói không tới. Mọi người thất vọng cực kỳ, ai thật sự không tới, nhưng không thể trách hắn a. Đều do những cái đó hỗn trướng đồ vật cả ngày làm sự tình, cư nhiên còn dám đối y học giới quyền uy xuống tay, quả thực là kẻ điên, bọn họ chẳng lẽ cả đời đều không sinh bệnh không xem bác sĩ sao? Hiện trường không riêng gì đại lục tới đoàn đại biểu còn có bồn càng nổi danh bác sĩ chuyên gia thiếu chút nữa điểm đã bị bắt gọn. Tưởng tượng đến này, đại gia liền nhịn không được bảo thô khẩu. Nếu là đều xảy ra chuyện, bọn họ sinh bệnh tìm ai đi? Nghe nói toàn bộ đại lâu đều bị thuốc nổ oanh bình, hiện trường cực kỳ khủng bố. Ở đây người tin tức đều linh thông, đã sớm nghe nói, đều lòng đầy cam phẫn khiển trách. Diệt sạch nhân tính, đây là khủng bố tập kích. Hiện trường còn có chúng ta bổn càng ưu tú nhất y học sinh, đây là một hồi đại tàn sát. Rốt cuộc là ai làm? Quả thực không phải người, còn có thể là ai. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng ta liền không rõ như thế nào đã bị theo dõi. Bọn họ đều là cứu tử phù thương y giả, mặc kệ Trung y, vẫn là Tây y, đều là chịu người tôn trọng y giả. Đây là bọn họ phá lệ thức giận nguyên nhân chi nhất cũng quan hệ đến bọn họ thiết thân ích lợi. Trình Lão Huynh, ngươi ngày thường đối những việc này cũng không phát biểu bình luận lần này như thế nào đại quang này hòa ở báo chí thượng mãnh liệt khiển trách. Không riêng gì hắn, lần này khắp nơi đều công khai tỏ vẻ khiển trách nháo ồn ào huyên náo, đến nay không người đứng ra công khai thừa nhận là bọn họ làm. Trình Tổng hư lạnh một tiếng, sắc mặt rất khó xem. Ta nhi từ lúc ấy ở hiện trường, mọi người hoảng sợ. ai giao y, hài tử không có việc gì đi. Trình Tổng mãn nhãn là đau lòng, hắn bồi dưỡng ra một cái y học sinh dễ dàng sao. Trong nhà liền cái này nhất tranh đua, không bị thương chính là bị điểm kinh hách may mắn hoắc lão ra tiểu cô nương cứu đại gia. Đây là có chuyện gì? Nói nhanh lên. Trình Tổng có đứa con trai ở hiện trường tự nhiên biết đến so người khác nhiều, đem lúc ấy sự phát khi quá trình kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Toàn bộ quá trình kinh tâm động phách làm mọi người kêu sợ hãi liên tục. Chính là nói, nếu chậm 5 phút mấy trăm hào người liền nổ bay. Trình Tổng gật gật đầu, đối cái kia chưa từng gặp mặt tiểu cô nương đầy cõi lòng cảm kích. Đúng vậy, ta nhi tử nói, lúc ấy rất nhiều học sinh đều dọa khóc bọn nhỏ nào gặp qua như vậy đáng sợ sự. Có người trần chờ một chút. Kia tiểu cô nương là thật bệnh, vẫn là được đến cái gì tin tức? Trình tổng nhà nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhớ kỹ tên của hắn. Vậy không biết nhưng mà kệ như thế nào, nàng nhiều lời một câu, cứu mấy trăm cái học sinh là sự thật. Làm bọn học sinh đi sân thể dục đem tất cả mọi người mang theo ra tới, đây là sự thật. Mặc ra huynh đề cũng mang theo nhi nữ tham gia, nghe đến đó hai mặt nhìn nhau, kia tiểu cô nương không phải là cố vân khê đi mạc lão đại tâm thần không yên thỉnh thoảng nhìn về phía cửa trong lòng đôi đầy oán hận. lúc này hoắc vân sơn mang theo cố vân khê tiến vào hội trường ồn ào náo nhiệt hiện trường làm hoắc vân sơn hơi hơi nhíu mày loại này xã giao trường hợp làm hắn có chút không thích ứng liền tính như thế hắn còn không quên cúi đầu chấn an tiểu khê đừng khẩn trương coi như là tới chơi. Cố Vân khê xuyên một cái màu trắng tiểu lễ phục váy cắt đơn giản hào phóng hồng nhạt chân châu cài đầu ở ánh đèn hạ tản ra ôn nhuận quang mang cả người như một đóa thanh thuần thanh nhã hoa nhài. Nàng đối trường hợp này phi thường quen thuộc, biết người cũng đừng khẩn trương làm thiệt rượu chủ nhân chịu tức sĩ đón qua đi. Hắn đã nhận được hoắc lão tự mình trí điện tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng không có biện pháp. Hắn nhiệt tình cùng hai người chào hỏi, đem hai người khen lại khen, thân thiết kêu thế chất thế chất nữ, giống như thật là xem hai người lớn lên thế bá. hoắc Vân Sơn không thể không nói, hỗn tốt như vậy người đều có độc đáo chỗ, chỉ là này tiếp người đãi vật liền đáng giá khen. Hắn không phải sẽ không giao tế, dù sao cũng là y học thế gia xuất thân, nhưng cùng loại người này là so không được. Hắn cười hàn huyên từ hơi mang mới lạ triệu thức sĩ biến thành thân mật thế bá. Mà cố vân khê liền rất an tĩnh, giống cái thẹn thùng thẹn thùng tiểu cô nương, không thế nào thu hút. Triệu thức sĩ bất động thanh sắc đánh giá nàng vài lần, thấy nàng thẹn thùng cười, cũng liền không quá để ý, vẫn là học sinh trung học đi. Mạc gia huynh đệ bỗng nhiên thấu lại đây. Tiểu khê, nghe nói hôm nay nổ mạnh khi, ngươi cũng ở hội trường, ngươi không sao chứ. Mạc tam cũng mở miệng, nghe nói ngươi lúc ấy sinh bệnh, thiệt hay giả bọn họ thanh âm thực vang dẫn không ít người nhìn qua này tiểu cô nương chính là trong truyền thuyết hoắc gia hậu nhân triệu thước sĩ có chút kinh ngạc các ngươi nhận thức há ngăn nhận thức quan hệ phi thiền nàng nha là ta mặc nhị ý vị thâm trường cười cười hoắc vân sơn lạnh giọng khiển trách nói nhà các ngươi sao lại thế này ông nội của ta đáp ứng rồi sự tình nhất định sẽ làm được các ngươi như thế nào còn hướng nhà của chúng ta bị thành niên hài tử xuống tay đây là khinh thường chúng ta hoắc gia đâu vẫn là cảm thấy chúng ta hoắc ra dễ khi dễ có bản lĩnh tìm ta ta thành niên lời này vừa ra toàn trường toàn chấn động không phải đâu mạc gia làm cái gì thương thiên hại lý sự hoắc lão đức cao vọng trọng y thuật cao minh ở đây người đều thực tôn trọng hắn thần y a ai không nghĩ kết giao vạn nhất được bệnh nặng có thể nhiều một cái mệnh a mọi người đều ở suy xét muốn hay không cùng mạc gia kéo ra khoảng cách tưởng hợp tác người cũng một lần nữa nhớ lượng một chút Mặc ra người không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy. Người hiểu lầm, chúng ta đối hoắc lão chỉ có tôn kính kính yêu, đúng rồi, nghe nói hoác lão suốt đêm trở về thâm thành. hoắc Vân Sơn rất chướng mắt này người một nhà thiệt tình nhận thân, vậy mang điểm thành ý, mà không phải mang theo tính kế. Cố vân khê người này tàn nhẫn lên, liền chính mình đều hố, hảo sao. Bọn họ vì cái gì cảm thấy sẽ chiếm tiện nghi ngươi đem tâm phóng trong bụng chúng ta hoắc ra nhân ngôn ra phải làm, nhưng, nếu dám khinh nhục chúng ta hoắc ra người, hoắc ra tất không chết không ngừng. Đây là cảnh cáo Cố Vân Khê tuy rằng không họ hoắc nhưng, thuộc về hắn bảo hộ trong phạm vi. Làm sao dám, người nói quá lời mặc nhị còn tưởng giải thích một chút bên người lớn lao bình tĩnh nhìn Cố Vân Khê ánh mắt không tốt. Cố Vân Khê, ngũ hồ khách sạn lớn còn dùng tốt sao? Mặc ra người đều coi trọng tiền tài, vì ích lợi thu tốc trở mặt cố vân khê lại tính cái gì. Lớn lao bởi vậy mà mất đi quyền kế thừa, như tử ngồi lao, này hết thảy tất cả đều là cố vân khê tạo thành. Cố vân khê xảo tiếu xinh đẹp, đương nhiên dùng tốt hoan nghênh vào ở nhà ta khách sạn lớn, xem ở nhận thức một hồi, cấp mặc ra người đánh cái 88 chết chư vị báo tên của ta là được. Này rõ ràng là khiêu khích, lớn lao khí điên rồi, cái này nha đầu chết tiệt kia. Hắn đôi mắt nguy hiểm mị lên, người ở hiện trường biểu hiện cũng quá kỳ quái ta nhịn không được muốn hỏi một câu, người có phải hay không trước tiên đã biết cái gì. Lúc ấy vì cái gì không nói ra tới, là vì thu môi nhân tâm, vẫn là muốn mượn cơ làm chút cái gì. Hắn nói chỉ hướng càng ngày càng bất khang cũng hấp dẫn mọi người chú ý. Đây cũng là rất nhiều người muốn biết, đối mặt như thế cao áp cố vân khê như cũ tươi cười ngọt ngào. Ta có thể là cái người có phúc, mọi việc đều có thể gặp sự hóa lành, mặc ra nếu là đỏ mắt nói, có thể nhiều làm tốt việc nhiều tích châm đức. Đừng luôn là nhìn đến thứ tốt liền muốn cướp châm ngòi ly rán, bàn lộng thị phi, hạ lưu cấp thấp thực. Nàng tươi cười như hoa, khẩu nếu đao kiếm, xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. Này nơi nào là tiểu khả ái, rõ ràng là chát thứ tiểu hoa hồng. Đúng rồi, thay ta thăm hỏi mạc lão ra từ vợ chồng, thuận tiện cùng bọn họ nói một tiếng, ta có rảnh sẽ tới cửa bái phòng, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nàng không cao hứng, cho nên, chờ suất huyết đi, có chút người chính là không giải trí nhớ. Mạc nhị ngực nhảy dựng người có ý thứ gì? Cố vân khê đã không để ý tới hắn, kéo kéo hoắc vân sơn ống tay áo, đừng nhìn náo nhiệt thân, chạy nhanh a Hoắc Vân Sơn không cấm bật cười, không nghĩ tới nàng tại đây loại trường hợp vinh nhục không kinh, không lộ nửa điểm khiếp sắc căn bản không cần hắn hỗ trợ. Triệu thức sĩ ông nội của ta thác ta tiện thể nhắn, nói hắn lâm thời thất ước thế hắn nói một tiếng xin lỗi. Hoắc lão tiên sinh quá khách khí. Triệu thức sĩ ngoài miệng nói như vậy kỳ thật trong lòng đặc biệt tiếc nuối. Đây cũng là không có biện pháp sự, hắn đã tự mình trí điện lễ nghĩa quá chú đáo thật sự hổ thẹn chúng ta không có ứng đến bảo hộ chi chức. Hắn vội vàng từ châu Âu gấp trở về chính là vì thấy hoắc Lão một mặt, ai ngờ như vậy không vừa khéo. hoắc Vân Sơn khẽ cười nói, ông nội của ta nói, lâm thời quyết định đối hát ca buông ra ba cái cầu khám danh ngạch. Hắn còn không có nói xong, toàn trường liền kích động đi lên. hoắc Lão là người nào, trần chính đại danh thủ quốc gia, là thần y, là nhiều thế hệ ngự y, tích lũy xuống dưới kinh nghiệm cùng nhân mạch tài nguyên đều vô cùng kinh người. Quan trọng nhất chính là hắn y thuật lợi hại A, nghe nói chỉ cần có một hơi, là có thể đem người cứu trở về tới. Người bình thường căn bản không thấy được hắn, liền tính bọn họ này đó kẻ có tiền cầu khám cũng đến thác quan hệ đi cửa sau, ngàn cầu vạn cầu còn phải xem cơ duyên. Không phải bọn họ cầu, là có thể bài thượng hào. Từ nghe nói hoắc lão muốn tới hát ca, đại gia sớm liền chờ đợi lên chỉ nghĩ nhiều soát vài lần mặt, sáo sáo quan hệ, mấu chốt khi có thể liên hệ đến hắn bản nhân. Thật vậy chăng, người xác định, xác định, Hoắc Vân Sơn hơi hơi gật đầu, một cái khách khứa phản ứng nhanh nhất, ta ta ta, cho ta một cái danh ngạch, như vậy chân quý danh ngạch có tiền đều mua không được, đại gia lập tức điên đoạt lên. Triệu tước sĩ đôi mắt tỏa sáng, hắn tự thân là không gì bệnh nặng, nhưng hắn lão tới nữ thể nhược nhiều bệnh, có bác sĩ ngắt lời, nàng trường không lớn. Cái này danh ngạch với hắn mà nói, phi thường chân quý, hắn trí tại thất đắc. Hoắc lão đối này ba cái danh ngạch có cái gì hạn chế điều kiện sao? Hoắc Vân Sơn thần sắc nghiêm túc cực kỳ, ra ra nói, bất luận tuổi, bất luận giới tính, bất luận thân phận địa vị, chỉ có một yêu cầu, tra rõ nổ mạnh án, nghiêm trị hung thủ, ai có thể làm được, hoặc là khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng, liền cấp một cái danh ngạch. Đây là hoàn toàn đem sự tỉnh nháo đại, đem thủy trộn lẫn. Đương toàn xã hội đều động viên lên khi, có một số việc có chút người căn bản tàng không được. Mỗi người đều có người nhà bằng hữu, đều có trí thân trí ái, luôn có mấy cái bệnh nặng người bệnh, vì cái này danh ngạch mọi người đều sẽ dùng hết toàn lực. Đây là hoắc lão cao minh chỗ, lấy thân phận của hắn không có phương tiện tạo áp lực nhưng, liền như vậy buông tha hung thủ, hắn như thế nào chịu. Liền tính này hung thủ sau lưng đứng một cái đại anh, mà nơi này là đại anh quản hạt phạm vi, quản lý cao tầng đều là đại anh người, nhưng ở trí thân trí ái ốm đau trước này đó lại tính cái gì. Không hổ là hoắc lão, gừng càng già càng cay. Cố vân khê chớp chớp mắt dùng ngây thơ nhất đơn thuần biểu tình nói. Ta ông ngoại còn nói, quen thuộc người đều biết một khi nàng nói như vậy, chính là muốn nghẹn đại chiêu, đáng tiếc nơi này người đều cùng nàng không thân. Chỉ có lớn lao cùng hoắc vân sơn mặc danh ra đầu tê dần. chương 74, hắn là một người y giả, hành y tế thế, không thể gặp sinh linh đồ thán không thể gặp cực kỳ tàn ác tàn sát ở trong mắt hắn mỗi một cái sinh mệnh đều là quý giá hôm nay y học sinh nhóm đều là ngàn chọn trăm tuyển ưu tú nhân tài bọn họ có cha mẹ người nhà có rất tốt tiền đồ là y học giới tương lai nhưng thiếu chút nữa liền chết ở một hồi tàn sát chung lời này quá có cộng minh đặc biệt là y học sinh cha mẹ càng là hốc mắt dưng dưng nghĩ mà sợ không thôi đối này Hắn đã viết xuống một phong kháng nghị thư, còn thỉnh triệu thức sĩ chuyển giao càng đốc phụ yêu cầu cho bọn hắn đoàn đại biểu cấp toàn cảng nhân dân một cái giao đãi Sự tình ra ở HK, làm HK tối cao thực quyền nhân vật càng đốc đứng ra phụ trách điều tra việc này, không có thật xấu. liền tính càng đốc coi cảng nhân vi nhị đẳng công dân, hoàn toàn không thèm để ý, nhưng lần này sự tình nháo quá lớn quần chúng tình cảm kích động không cho một cái giao đãi như thế nào bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Sự phát đến tận đây càng đốc còn già câm vờ điếc, không thể không làm cố vân khê hoài nghi, hắn là đã sớm biết đâu. Vẫn là thực tế tham dự giả. ở hắn quản lý địa phương có như vậy nhiều gián điệp hoành hành, hắn thật sự không biết sao. Không, là hắn ngầm đồng ý. Các quốc gia đối gián điệp đều cam thù đến tận xương tùy, có chuyên môn lập pháp gián điệp tội, một khi bắt lấy sẽ nghiêm trị. Nhưng, ngươi tin tưởng sao? Hát ca không có gián điệp tội, bắt được cũng bất quá là trục xuất về nước trở về quốc còn có thể được đến một bốt tiền thưởng cùng ngợi khen đâu. Này sau lưng thâm ý, người sáng suốt vừa thấy liền biết. Triệu thức sĩ vẻ mặt răng đau, hắn không phải thực trộn lẫn đi vào, nhưng vẫn là không cần nghĩ ngợi tiếp được nhiệm vụ này. Hắn không nghĩ bỏ lỡ giao hào cơ hội. Cố vân khê nhìn thấu tâm tư của hắn. Ngài yên tâm, hôm nay các đại báo triều đều sẽ đăng này phong kháng nghị thư. Không riêng gì hát ca, còn có ma cao Anh quốc bản thổ báo chí cùng với mặt khác quốc gia. Ân, vẫn là nàng tự mình thao đao phương án, nhìn quen đời sau dư luận thao túng thủ pháp, nàng có thể làm nguyên bộ hoa sống ra tới. hoắc lão ở người hoa vòng lực ảnh hưởng là thật lớn, chỉ cần có người hoa địa phương, liền yêu cầu trung y, liền không rời đi hoác lão tên. Hắn đã từng cứu trị quá người bệnh vô số kể, rất nhiều đều là quyền cao chức trọng, ở toàn thế giới đều có không ít lực ảnh hưởng. Hắn vừa ra tay tự nhiên có người hỗ trợ. Tin tưởng, càng đốc thấy được như vậy lực ảnh hưởng, cũng không dám tùy ý có lệ đi. Triệu thức sĩ sừng sốt một chút theo sau bất đắc dĩ cười, đây là muốn nháo toàn thế giới đều biết nha. Khá tốt là nên làm ồn ào, làm những cái đó dã tâm ra ngừng nghỉ chút. Lúc này áp lực toàn tập trung đến càng đốc trên đầu toàn thế giới đều nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Đây mới là lợi hại nhất sát chiêu, yên tâm đi ta đợi lát nữa tự mình đưa đi. Vậy phiền toái ngài, cố vân khê khách khách khí khí tươi cười ngọt ngào, giống cái không có lực sát thương bình thường tiểu cô nương. Bỗng nhiên, nàng lời nói phong vừa truyền, lại nói tiếp mặc ra cũng rất có ý tứ vừa lên tới liền chất vấn ta một cái vị thành niên tiểu cô nương có cái gì âm mưu quỷ kế, nói giống như trận này nổ mạnh án là ta tự mình kế hoạch chỉ vì lừa gạt đại gia cảm kích. Ánh mắt mọi người động tác nhất trí quét về phía mặc ra người, mặc ra xác thật không thích hợp cho dù có cái gì ân oán cũng không nên đem người ta hậu bối hết giận Người có bản lĩnh tìm nhân ra ra trưởng nha. Cố vân khê bản khuôn mặt nhỏ thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Vì ta cùng hoác gia thanh danh ta tại đây đặc biệt nói rõ một chút. Thứ nhất ta một cái tiểu cô nương như thế nào cầm thuốc nổ bình yên thông quan. Thứ hai, ta là lần đầu tiên tới hk Toàn bộ hành trình đều là đi theo đoàn đại biểu đi. Trời xa đất lạ, như thế nào kế hoạch. Nàng liền nói hai điểm, nhưng những câu nói đến điểm thử thưởng. Ở đây người đại bộ phận đều không có hoài nghi nàng, xem nàng này tuổi sao có thể nha. Trình Tổng Phu Thê đứng dậy. Vân Khê Tiểu Thư, chúng ta không có hoài nghi quá ngươi, tương phản, chúng ta thực cảm kích ngươi cứu con của chúng ta. Cố Vân Khê cũng không kể công kia cũng chỉ là ngoài ý muốn, không cần cảm tạ ta, là hắn vận khí tốt. Nàng đại khí thông dong tươi cười ôn hòa, vừa thấy chính là giáo dưỡng tốt đẹp, chịu quá cực hảo bồi dưỡng. Không hổ là hoác gia hậu nhân. Mặc ra nhân tâm trung âm thầm kêu khổ, đó là các ngươi chưa thấy qua cố vân khê mũi nhọn chưa lộ bộ dáng, nàng hung tàn lên không phải người. Các ngươi đều bị nàng lừa, cố tình, bọn họ xác thật âm dương quái khí nói qua tương quan nói, mọi người đều nghe rành mạch cũng chưa biện pháp phản bác. Này không, bị cố vân khê bắt được nhược điểm, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Mặc ra này một đợt thao tác thật sự làm ta không thể tưởng tượng nhịn không được hoài nghi này có phải hay không trả đũa, hơn nữa giống như trước tiên sẽ biết dường như. Lời này vừa ra, toàn trường không khí đều thay đổi. Mạc ra người rõ ràng cảm nhận được đại gia ánh mắt đều không đúng rồi, không cấm lại thức lại cấp. Mạc lão đại khí cực bại hoại giống giận, người nói bậy, hắn liền biết cố vân khê không phải đèn cạn dầu. Nàng cố ý hố mạc ra, cố vân khê mở to một đôi vô tội mắt to. Người khẩn trương, người sợ hãi, người trột dạ nha. Ngữ khí mang theo một tia trêu trọc cực kỳ giống một cái bướng bình tiểu hài tử. Nhưng, mỗi một câu đều là thật mạnh một quyền, đánh vào mạc gia nhân thân thưởng. Cố vân khê, ngươi đừng quá quá mức, mạc lão đại khí nổi trận lôi đình, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, đây là hát ca, không phải địa bàn của ngươi. Hắn đây là bị cố vân khê hố ra bóng ma tâm lý, phản ứng đặc biệt kịch liệt. Nhìn mất khống chế mạc lão đại, đại gia không tự chủ được chiều lui về phía sau vài bước này mạc gia có bệnh đi. Còn hăng hái, các ngươi lung tung chất vấn còn không được nhân gia tiểu cô nương phản kích. Tiểu cô nương cũng không nói gì thêm quá mức nói, người cảm thấy không thoải mái liền bác bỏ đi bái. Thật là không thể hiểu được mặc ra một thế hệ không bằng một thế hệ. Hoắc Vân Sơn tức giận không thôi, đủ rồi khi dễ một cái hài từ có ý tứ sao. Thật là làm ta trường kiến thức, hài tử, nàng so người trưởng thành càng xảo trá càng đê tiện âm hiểm mặc lão đại như từ bị cố vân khê đưa vào đại lao, hắn bản nhân cho nên mất đi quyền kế thừa, hắn đều có ứng kích chướng ngại PTSD chỉ cần vừa thấy đến cố vân khê này cảm xúc liền khống chế không được. mạc lão nhị tâm thái còn hào cảm nhận được đại gia khác thường ánh mắt chạy nhanh ngăn cản. đại ca đừng nói nữa còn ngại không đủ mất mặt sao? hai người tuổi không bình đẳng hoàn toàn là hai đời người liền tính véo thắng cũng không sáng dọi, véo thua càng mất mặt. vấn đề là bọn họ có thể véo thắng sao? một người khách khứa nhìn không được. Bỉ lớn hiếp nhỏ trước mặt mọi người nói ra làm thấp đi chửi bới một cái tiểu cô nương nói, mất hết chúng ta hát ca người mặt. Vân Khê tiểu thư cánh rừng lớn cái gì điều đều có, hy vọng ngươi không cần chú ý. Cố Vân Khê hơi hơi mỉm cười. Sẽ không, trên đời này tiện nhân rất nhiều, nhưng người tốt càng nhiều ta nhiệt ái thế giới này, nhiệt ái những cái đó thiện lương mọi người. Nhìn một cái, nhiều chính năng lượng, cỡ nào tích cực hướng về phía trước, cỡ nào tươi đẹp đáng yêu. Mà mạc lão đại chính là cả người tản ra âm u hơi thở, làm người thực không thoải mái. Đại gia tự nhiên mà vậy đào hướng về phía phát ra chính năng lượng người cũng do đó nhớ kỹ cái này trầm ổn thong dong có đại gia phong phạm tiểu cô nương. Mạc lão đại tâm thái đều băng rồi, lại tới nữa, này đáng chết quen thuộc thất bại cảm. Cố vân khê nhà nhạt liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi hơi cong lên, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu đâu. Hai người không có nhiều đãi đãi nửa giờ cấp đủ chủ nhân mặt mũi liền xuống sân khấu đêm khuya càng đốc phủ đèn đốt sáng trưng chủ nhân thư phòng càng là tiếng người ồn ào đại gia nhân thù một phần báo triều trang thứ nhất đệ nhất bản đều đăng hoắc lão ký tên kháng nghị thư mãnh liệt khiển trách lần này nổ mạnh án từ các phương diện lên án từ đại nghĩa đến tiểu tiết nơi trốn dùng từ nghiêm cẩn đem lần này hành vi định nghĩa vì một hồi vô khác nhau đại tàn sát cũng tỏ vẻ hy vọng càng đốc phủ lấy ra một cái tiên minh thái độ cùng lập trường vân vân toàn thiên tự tự như đao khí thế như hồng cực có sức cuốn hút Dù sao chính là một cái ý tứ, đem càng đốc phủ đặt tại mặt trên, người hoặc là lấy ra một hợp lý lại cường hữu lực kết án trình từ, hoặc là liền chờ bị hoài nghi là phía sau màn làm chủ giả. Còn nói một chút liền tính ở trong chiến tranh cũng sẽ không chủ động công kích nhân viên y tế, nhưng ở hòa bình niên đại, lại muốn đẩy bọn họ này đói y học giới người cùng tương lai y học sinh vào chỗ chết này so FACIT còn muốn tàn nhẫn. Sinh hoạt tại đây loại hoàn cảnh hạ, ai có thể tâm an? Còn hướng toàn thế giới kêu gọi cộng đồng chống lại loại này khủng bố tập kích, chớ quên lịch sử. Cuối cùng lập ý lập tức thăng hoa cách cục cũng mở ra. Lại làm ở đây tất cả mọi người mặt ủ mày ê, đau đầu không thôi. Càng đốc trong tay lấy chính là hoắc lão tự tay viết kháng nghị tin cùng báo chí thượng giống nhau như đúc cho mày, sắc mặt đặc biệt kém. Kháng nghị thư thượng không riêng có hoắc lão ký tên, tham gia tiệc rượu nhân vật nổi tiếng nhóm đại bộ phận đều ký tên, tỏ vẻ lên tiếng ủng hộ. Mà, hắn là y người trong nước, đối chung y phi thường khinh thường, căn bản không tin, liền cảm thấy là Trương Diêu đánh lừa trong lòng còn rất phản cảm. Liền tính danh vọng lại cao, ở trong mắt hắn chính là một cái cao minh kẻ lừa đảo nhưng, hắn là người thông minh, chưa từng có toát ra ý nghĩ như vậy. Hắn biết đại lục y học giới đoàn đại biểu đề càng một chuyện, nhưng, đề cũng chưa đề, chỉ đương không biết, đều nói là dân gian giao lưu sao. Hắn đoàn đội đều bắt đầu lên tiếng. Người này cũng quá sẽ làm sự tình ý định đem sự tình nháo đại cố ý bức bách chúng ta cấp một cái giao đại ta liền nói sao, liền không nên làm loại người này tiến vào hát ca, cái gì giao lưu y thuật ta xem rõ ràng là truyền bá hong sắc thư thường. Đừng động nhiều như vậy, ngài liền ý thư ý tư hướng bộ môn liên quan tạo áp lực đến nỗi kết quả tùy ý tìm một cái qua loa lấy lệ qua đi. ngày thường bọn họ chính là như vậy thao tác ước gì càng loạn càng tốt. Cả ngày làm ẩm ý, phiền đã chết những cái đó nhân vật nổi tiếng cũng đi theo hồ nháo, cũng không nghĩ bọn họ đều đứng ở đại anh thổ địa thượng, đến xem chúng ta sắc mặt hành sự quá mấy ngày liền cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Này đó báo chí cũng muốn quản quản, đừng nói cái gì đều hướng lên trên đăng. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh, đoàn đội người thực phiền. Đi xem sao lại thế này? Đi xem xét nhân viên công tác chỉ chốc lát sau đã trở lại, sắc mặt thật không tốt. Không hảo, bên ngoài tới rất nhiều kháng nghị giả, lên tiếng ủng hộ hoác lão tiên sinh kháng nghị thư. Mọi người, tốc độ này cũng quá nhanh đi, chỉ có thể nói kia một phong kháng nghị thư quá có sức cuốn hút quá mê hoặc nhân tâm. Đều là chút người nào. Các đại học giáo học sinh, đều mang theo biểu ngữ hô lớn nhân viên công tác thanh âm thấp đi xuống. Mãnh liệt yêu cầu nghiêm trị. Đoàn đội người chỉ cảm thấy này đó học sinh phiền đã chết một đám nhiệt huyết phía trên đầu óc đơn giản ra hỏa nhóm trộn lẫn cái gì nha. Đi đem những cái đó Ngô xuẩn oanh đi, làm cho bọn họ trở về hào hảo đọc sách, đừng trộn lẫn rét rét. Này nhân viên công tác trần chờ một chút nhìn về phía ngồi ở chủ vị nam nhân. Kia nam nhân nhàn nhạt hỏi, nói, lại làm sao vậy? Đứng ở đằng trước chính là ngài thân cháu trai nhân viên công tác thật cẩn thận nói. Có thể là kế hoạch người chi nhất, si, có người phun trà, đâm sau lưng a Nhưng, này gần chỉ là một cái mở màn, mặt sau còn có đại chiêu đâu. chương Đoàn đội cả đêm không ngủ, vội xoay quanh, xua tan chấn an học sinh cảnh cáo báo xã Cường Thế che miệng. Vội cả đêm cho rằng sự tình đã bãi bình, đều chạy tới nghỉ ngơi, kết quả ngủ đến một nửa đã bị đánh thức. Ngài điện thoại, là y nền tảng lập quốc thổ đánh tới. Càng đốc một cái nhảy đánh lên, tiếp khởi điện thoại, là cấp trên đánh tới, ở trong điện thoại đau mắng hắn một đốn, vô năng cùng phế vật linh tinh nói đón đầu tạp lại đây. Còn lệnh cưỡng chế hắn chạy nhanh giải quyết việc này cần thiết cấp ra một cái làm mọi người vừa lòng giao đãi. Cẳng đốc mặt đều tái rồi thì mới biết sự tình đã nháo đến y nền tảng lập quốc thổ, liền trên cùng đều biết khắp nơi đều ở tạo áp lực, hắn không cấm sợ ngây người. Hảo thủ đoạn, hảo tốc độ, hắn vốn đang cho rằng chỉ là một hồi tiếng sấm to hạt mưa nhỏ trò khôi hài, đàn áp đi xuống liền xong việc. Kết quả, nhân ra hư hoảng một thương, thần không biết quỷ không hay đem bàn tay hướng về phía phía sau. Nghe một chút cấp trên là nói như thế nào toàn thế giới đều nhìn chằm chằm hắn đâu, nếu là lần này sự tình không thể làm sinh xinh đẹp đẹp liền chờ mất chức hồi bản thổ đi. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể một liên thanh bảo đảm sẽ hoàn mỹ giải quyết việc này. Hắn cắt đứt điện thoại liền phát hạ vô số đạo mệnh lệnh, hắc bạch lưỡng đạo đều động đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an, loạn thành một nồi cháo. Mà lúc này, Saint Mary bệnh viện xa hoa trong phòng bệnh an tĩnh cực kỳ. Tề lão ra từ khẩn trương nhìn trên giường bệnh nhi tử, một lòng thình thịch kinh hoàng. Đã là lần thứ ba thi châm, có thể hay không tỉnh lại như vậy nhất cử. Cố vân khê cũng thực khẩn trương, mắt trông mong đứng ở mép giường, một lòng như treo ở không trung thùng nước bất ổn. Nhưng thật ra Hoắc lão nhất bình tĩnh, ngồi ở một bên trên sofa uống trà ăn trái cây chắc chắn làm đại gia có tin tưởng. Thời gian một giây một giây quá khứ trên giường người rốt cuộc có động tĩnh, mí mắt động vài cái. Nhìn chằm chằm vào tề lão ra từ lập tức kích động lên. Tiểu khê, ngươi thấy được đi. Cố vân khê dùng sức gật đầu, thấy được hắn mí mắt động thật sự động. Nàng dương giọng kêu lên, tề thiệu tề thiệu đồng học mau tỉnh lại nha, tỉnh chúng ta đi ăn vịt quay cùng mì thịt bò ta hảo muốn ăn a Hoặc lão khóe miệng trừ trừ, nàng tham ăn tiểu bộ dáng cùng tối hôm qua chỉnh hoa sống làm sự tình tiểu cô nương khác nhau như hai người. Ai có thể tin tưởng, nhìn gầy yếu thẹn thùng Cố Vân khê một bụng ý nghĩ xấu đâu. Thủ đoạn tâm kế cũng không thiếu, thao tác dư luận càng là một phen hảo thủ. Nàng còn làm một đợt tao thao tác xoay mấy vòng, theo dõi càng đốc phủ đoàn đội ra hài tử, xúi dục bọn họ làm tập hội du hành kháng nghị. Này đó hài từ chưa chắc là có tinh thần trọng nghĩa, nhưng không chịu nổi tuổi trẻ khí thịnh thích soát tồn tại cảm thích làm nổi bật. Bởi vậy, khắp nơi ai dám bắt người nha. Thậm chí có người hoài nghi đây là càng đốc phụ ý tứ. Quá nhiều giải đọc khiến cho người bắt được càng nhiều cơ hội. Hắn hiện tại rốt cuộc tin tưởng tôn tử nói cố vân khê là cái đặc biệt nguy hiểm thiên tài, hố chính mình cũng không nương tay. Không sợ cố chấp không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thần đồng, liền sợ loại này cái gì đều hiểu thiên tài. Sát thật phải hào hảo dẫn đường, miễn cho vào nhầm lạc lối. Tề thiệu chỉ cảm thấy mí mắt thực trầm trọng, như thế nào cũng tránh không khai, bốn phía đều là đen tuyền, hắn như thế nào cũng đi không ra đi. Nhưng, bỗng nhiên có một đạo quang sái tiến vào, hắn không tự chủ được đón quang đi qua đi. Đi à đi, không biết đi rồi bao lâu, hai chân mệt nhũn ra, đều tưởng nghỉ ngơi. Chỉ là, hắn nghe được một cái rất quen thuộc thanh âm, là Cố Vân Khê. Nàng ở kêu hắn. Hắn một cái giật mình, tránh thoát kia một tầng thật mạnh trói buộc rốt cuộc đi ra. Hắn mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là hai chương quen thuộc mặt. Phụ thân tiểu khê, hắn thanh âm khàn khàn lợi hại, rất nhỏ, không thể nghe thấy. Tể lão gia tử không cấm hì cực mà khóc. A thiệu, người rốt cuộc tỉnh hảo thật tốt quá. Cố vân khê hưng phấn thỏ lại gần, dơ lên ba ngón tay đầu. Đây là mấy, ba, tể thiệu quá hư nhược rồi sắc mặt tái nhợt dọa người nhưng vẫn là dùng khí thanh nói ra đáp án. Cố Vân khê như chút được gánh nặng, hắn thông minh đầu không có bị đâm hư vạn hạnh. Đáp đúng, Tề Thiệu đồng học chúc mừng ngươi, ngươi không thay đổi ngốc. nàng tươi cười sáng lạn vô cùng, một đôi mắt cong cong phảng phất có ngôi sao. Tề Thiệu tâm lập tức an ổn, nàng ở thật tốt, Hoắc Lão đã đi tới Tề Lão gia từ lập tức tránh ra vị trí. Hoắc Lão, ngài thỉnh. Cố vân khê cũng chiều lui về phía sau vài bước tề thiệu ngốc ngốc tầm mắt theo nàng di động. Hoắc lão rũi tay thế tề thiệu bắt mạch tay trái hảo, lại đổi tay phải. Tề lão ra từ không tự chủ được ngừng thở, khẩn trương mồ hôi đầy đầu. Thế nào, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Hoắc lão thu hồi tay, hơi hơi gật đầu. Trong đầu máu bầm tiêu tán không sai biệt lắm, mặt khác không có trở ngại ta lại khai phó dược điều trị một chút ăn trước một đoạn thời gian tề lão gia tử như nghe thiên nhạc, chỉ cảm thấy đây là trên đời này tốt nhất nghe nói, hắn không cấm lệ nóng doanh tròng. Hảo cảm ơn quá cảm tạ ngài. Cố vân khê tâm cũng thả lại trong bụng cười tùm tìm tiến đến mép giường, ra một chút. Tể thiệu hoan nganh ngươi trở về nhân gian. Nàng cả người tản ra vui vẻ, mi mắt cong cong giống hai đợt tiểu nguyệt lượng đáng yêu cực kỳ. Tể thiệu ngơ ngẩn nhìn nàng. Tiểu khê đây là nơi nào? Cố vân khi xem hắn còn ở vào mơ mơ màng màng trạng thái cũng không phải thực sốt ruột hoác lão nói không có việc gì, vậy không có việc gì. Hát ca Saint Mary bệnh viện ngươi hôn mê nửa tháng nhưng đem chúng ta sợ hãi. Tề lão ra từ nhịn không được thở dài một hơi. A thiệu ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Về sau phải chú ý điểm. Một đạo mỏng manh thanh âm vang lên. Ba A cường có vấn đề tề lão gia từ nghe tiếng biến sắc hắn cấp xuất ngoại nhi tử an bài hai cái bảo tiêu a cường cùng a quang a cường có vấn đề kia thuyết minh tai nạn xe của cũng không phải ngoài ý muốn tâm tình của hắn nặng trĩu ta đã biết người cái gì đều đừng động thanh thản ổn định dưỡng thương tranh thủ sớm một chút hảo lên tề thiệu vừa mới tỉnh lại tinh thần rất kém cỏi nói vài câu liền chịu không nổi mí mắt nhắm thẳng hạ rớt nhưng hắn giãy dụa trợn tròn mắt cường đánh lên tinh thần tề lão gia từ nhìn đau lòng không thôi A thiệu tương lai còn dài, đừng nóng vội nói chuyện, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Tề thiệu nỗ lực nhìn về phía cố vân khê, tiểu khê, ngươi đừng đi. Cố vân khê thấu tiến lên, tay trái xoa hắn đôi mắt. Ta không đi, mau nhắm mắt lại ngủ. Tề thiệu nghe lời nhắm mắt lại, không hai giây liền ngủ rồi. Tề lão ra từ khóe miệng co giật tiểu tử này, thân cha nói đều không nghe, chỉ nghe cố vân khê. Hắn tuy rằng đã sớm nhìn ra nhi tử đối cố vân khê cảm tình không bình thường, nhưng như vậy biểu hiện ra ngoài, vẫn là rất làm người cao hứng. Chỉ cầu nhi tử tranh đua điểm, đem tài nữ cưới về nhà, lấy cố vân khê thủ đoạn tề ra trăm năm vô yêu. hoắc lão thật sâu làm chuẩn thiểu liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn đồng hồ đứng lên. Ta phải đi tiểu khê, ngươi đi theo cùng nhau đi sao? Hắn đã hẹn người gặp mặt, hôm nay đem sở hữu sự tình đều xử lý rớt ngày mai liền hồi thâm thành. Cố Vân Khê trần chờ một chút, ta đáp ứng tề thiệu bồi hắn, ngài làm biểu ca bồi ngài đi. Hoắc Vân Sơn so với bọn hắn còn vội, điện thoại không ngừng, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài không có tiến vào. Hoắc lão hơi hơi gật đầu, vậy ngươi có việc liền gọi điện thoại cấp Vân Sơn, mọi việc tiểu tâm chút. Yên tâm, ta có tự bảo vệ mình năng lực. Cố Vân Khê ở phương diện này đặc biệt chú trọng, có mãnh liệt cảnh giác tâm. Tể lão ra từ tự mình đem hoắc lão đưa ra đi, đưa ra thật xa, ngàn ân vạn tạ, nửa ngày mới trở về. Tiểu khê, hoắc lão tịch thu tiền khám bệnh. Hắn cấp ra chính là một bộ thâm thành hoa viên nhà Tây, cứu trở về tề thiệu như thế nào cảm kích đều không quá. Lấy hoắc lão thân phận địa vị, tự nhiên không có khả năng đưa tiền, nhân ra cũng không hiếm lạ tiền. Không có việc gì, ta sẽ còn nhân tình. Cố vân khê cũng không biết hoắc ra muốn nàng làm cái gì, nhưng, mọi việc đều có thể giải quyết. Tề lão gia tử nghĩ nghĩ, kia ta đem này căn hộ sang tên đến ngươi danh nghĩa. Cố vân khê trực tiếp cự tuyệt, không cần ta cùng tề thiệu tỉnh phân không phải dùng tiền tới cân nhắc. Tiền là tiền, tình phân là tình phân, không giống nhau. Tề lão gia tử vui vẻ ra mặt, hắn cảm thấy hấp dẫn. Ha ha ha, dẫn tề thiệu ngủ rồi, bác sĩ cho hắn làm một cái toàn thân kiểm tra chụp phiến tử, xác định hắn trong đầu máu bầm đã tiêu hóa, không sai biệt lắm, không cấm xem thế là đủ rồi. Đã từng, bọn họ ngắt lời tề thiệu vẫn chưa tỉnh lại. Không nghĩ tới, nhân ra mời tới thần y, không khai đao không động thủ thuật liền đem người cứu tỉnh. Trung y quả nhiên thực thần kỳ. Đáng tiếc bọn họ không thấy được thần bí thần y, không có biện pháp giao lưu một phen. Tiến đi bác sĩ nhóm, trong nhà khôi phục thanh tĩnh tề lão ra từ nhìn trên giường bệnh nhi tử thật sự không yên lòng. Tiểu khê, lúc này ta chỉ tin tưởng ngươi, ngươi liền bồi tề thiệu nào đều không đi thành sao. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, xử lý chút sự tình. A cường sự tình đến sớm một chút giải quyết, không thể kéo. Hào, cố vân khê một ngụm đáp ứng xuống dưới, cầm các loại báo cáo lật xem. Tề thiệu lần này nhiều vết thương ngoại, đùi phải gãy xương, ai, hào thảm một nam. Lần này là nguyên khí đại thương, muốn tu dưỡng đã lâu thật là quá xôi xẻo, phòng trừng muốn tạm nghỉ học. Nàng nhìn nhìn ngủ say trông tề thiệu có chút nhàm chán, nhảy ra thu nhận sử dụng cơ cùng một túi hạt dưa ha ha hạt dưa, nghe một chút diễn, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, còn man vui vẻ. Vân tuyệt không làm sự tình tuyệt không? Mới vừa như vậy tưởng, điện thoại vào được là hoắc Vân Sơn. Tiểu Khê, người này liền tìm tòi bốn phía radio cùng bộ đàm, bảo đảm cả tòa bệnh viện an toàn. Cố Vân Khê cả người đều không tốt. Biểu ca ta đây là thu nhận sử dụng cơ, thu nhận sử dụng cơ, đứng đứng đắn đắn thu nhận sử dụng cơ, không có người nói những cái đó công năng. Vì cái gì không tin nàng đâu gia gia hôm nay một ngày hành trình đều ở bệnh viện, đến bảo đảm hắn an toàn. Hoắc Vân Sơn nhẹ giọng nói, hôm nay tới khách nhân đều trọng yếu phi thường, không thể có nửa điểm sơ suất. Cố Vân Khê đặc biệt vô ngữ chuyến này hắn mang theo mấy tên thủ hạ lại đây, vì cái gì làm nàng thượng? Ngươi có phải hay không đã quên ta mới 16 tuổi. 16 tuổi, vẫn là cái hài tử, nhưng ngươi trưởng thành sớm a, những cái đó 4 năm chục tuổi cáo già đều đấu không lại ngươi. Hoắc Vân Sơn thấp giọng nói, tiểu khê không biết như thế nào ta mí mắt thẳng nhảy cảm giác không được tốt. Không phải đâu, người còn mê tín, cố vân khê chấn kinh rồi. Cắt đứt điện thoại cố vân khê thở dài một tiếng ai, sầu người, rốt cuộc là cái gì cho bọn họ ảo giác, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình thực hành đâu. Nàng thật là cái thực bình thường thiếu nữ, nàng đem thu nhận sử dụng cơ gấp dây anten lôi ra tới, vơ vét phụ cần radio, nàng cảm thấy đi, nào có như vậy xảo sự tình. Lần trước chỉ do trùng hợp, bất quá, hoắc lão đối nàng rất là yêu quý tuổi một đống còn thân phó hát ca giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Mặc kệ như thế nào, nàng đều đến làm hoắc lão bình bình an an trở về. Đoàn đại biểu thúc thúc a di đều là người tốt, đối nàng cũng thực hảo, coi nàng như con cháu, nàng cũng muốn đem những người đó bình yên vô sự mang về. Cố vân khê trần chờ một chút từ trong một góc nhảy ra một cái màu đen bao bao, từ giữa lấy ra một đài laptop, bắt đầu mân mê, mười ngón ở trên bàn phím tung bay. Màn hình máy tính phi lóe nhất xuyến xuyến số liệu xoát xoát lật qua đi, hoa cả mắt. Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên một cái khàn khàn thanh âm. Người đang làm gì? hắc tiến theo dõi thiết bị, bệnh viện các mấu chốt vị trí đô giám khống thượng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều lừa không được ta. Cố vân khê bỗng nhiên phát hiện không đúng, quay đầu nhìn về phía giường bệnh, chỉ thấy tề thiệu tỉnh, một đôi mắt tinh tinh lửa. Nàng thò lại gần sơ sờ, sờ hắn cái chán, không năng, không phát sốt. Tỉnh, khát sao, nàng bàn tay mềm mại, ấm áp, tề thiệu có chút tham luyến này một phần ấm áp. Khát. Cố vân khê bừng tới phóng lạnh nước sôi, lại đoái điểm nước ấm đi vào thử thử độ ấm, để vào một trị ống hút đưa đến tề thiệu bên miệng. Hoắc lão nói, chỉ có thể uống một chút Nga, muốn nghiêm khắc thi hành theo hắn những việc cần chú ý. Những việc cần chú ý đều ký lục xuống dưới, liền đặt ở bên cạnh bàn, tùy thời đều có thể xem vài lần. Bởi vì không phải khai đao phẫu thuật cấm kỵ không nhiều lắm. Tề thiệu không cần đứng dậy là có thể uống đến, tham lam uống một ngụm giảm bớt cháy giọng nói. Hắn liền uống tam khẩu Cố Vân Khê liền không được hắn uống lên kiên quyết lấy đi cái ly. tề thiệu cảm giác tinh thần khá hơn nhiều, rốt cuộc hỏi ra nhất muốn biết sự tình. Này nửa năm ngươi đi nơi nào, như thế nào liên hệ không thượng ngươi? Hắn chính là bởi vì liên hệ không thượng Cố Vân Khê, lo lắng nàng xảy ra chuyện mới trở về. Cố Vân Khê nhấp nhấp môi tâm tình thực phức tạp. Ai, đừng nói nữa ta không thể nói qua cái càng tỉ mỉ, chỉ có thể nói ta bị kéo đi thâm sơn cùng cốc làm việc, không thể cùng ngoại giới liên hệ. Tề thiệu nháy mắt đã hiểu, có chút bí mật nhiệm vụ là không thể đối ngoại lộ ra, nàng đã như vậy tiền đồ. Kia còn có thể xuất ngoại lưu học sao? Người không có việc gì liền hào, mặt khác đều không quan trọng. Nhìn không có nửa câu oán hận hắn, cố vân khê đáy lòng dâng lên một tia chua xót. Người quá ngốc, nhưng đúng là này một phần ngốc mới đả động nhân tâm. Không chút nào giữ lại, bất kể được mất, không hỏi nguyên do quan ái cùng giữ gìn, là nhất cảm động. Tề thiệu hơi hơi mỉm cười, hết thảy đều là đáng giá. Cố vân khê vui vui vẻ vẻ cùng tiểu đồng bọn khoe khoang. Người biết máy tính như thế nào theo dõi sao? Bệnh viện bản thân liền có theo dõi thiết bị, hắc đi vào. Bỗng nhiên, bên tai vang lên tề thiệu thanh âm. Tiểu khê, làm ta bạn gái đi. Cố vân khê, phần 4 tới đây là hết.